chương 708, tạc linh mạch. Nguyên trữ chữ, chữ vật trang bị trung liền có vài khối tịnh ngọc, hơn nữa đều là tương đối cao cấp. Mặc dù không có tịnh ngọc, Hứa Dương cũng không lo lắng Vạn Ác Lâm ác niệm có thể xâm nhập chính mình. Rời đi thành chủ phủ, hướng tới vọng ngoài thành đi đến, như cũ cười manh thú, thoạt nhìn thành thơi thành thơi bộ dáng. Dọc theo đường đi, nhìn đến một đội lại một đội kết bè kết đội tiên tộc võ giả, hướng tới ngoài thành mà đi. Nghe nói sao, cái kia đến từ biên giới chi tâm nữ nhân, thực lực cường đại, giết chúng ta thật nhiều người. Ta một cái bằng hữu đại ca cũng chết ở nàng trong tay. Đáng giận a, nhất định phải bắt được hắn. Nếu không có các đại nhân muốn bắt sống, thu hoạch biên giới chi tâm tình báo. Nếu không nhất định đường trưởng đánh chết nàng. Cẩn thận một chút, cái này biên giới chi tâm nữ tử năng lực thực quỷ dị. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, liên thủ còn có thể đánh không lại nàng. Nghe tiên tộc võ giả nhóm nghị luận, Hứa Dương nhìn phồn hoa vọng thành, đột nhiên thở dài một hơi. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ tìm được sở kinh vân đem nàng mang về địa cầu mà thôi nhưng hiện tại sở kinh vân cơ hồ trở thành tiên tộc công địch càng ngày càng nhiều võ giả muốn đuổi theo giết nàng phải vì tộc nhân báo thù không làm điểm sự tình ra tới chế tạo điểm hỗn loạn như thế nào không làm thất vọng chính mình đáng tiếc không biết tiên tộc đối đầu trông như thế nào nếu không giảm bạo bọn họ đối đầu làm chàng đại sự tình tiên tộc hẳn là sẽ không rảnh bận tâm sở kinh vân đi cần thiết giảm bớt áp lực a người nhiều áp lực sẽ lớn hơn nữa Nếu là vọng thành đại loạn, như vậy đuổi theo giết sở khinh vân võ giả, sẽ rất là giảm bớt đi. Cho nên, chính mình vẫn là muốn làm điểm sự tình ra tới A. Hứa dương ra khỏi thành, tìm cái không ai trong rừng, làm dối hết đem manh thú thu hồi tới. Đem trên người quần áo thay đổi, biến thành Vũ Hàn bộ dáng. Nếu là có một ngày, Vũ Hàn có thể cùng thiên trụ đảo vực tiên tộc tương ngộ chỉ sợ sẽ có mừng dỡ tử. Kỳ thật giả mạo lang trọng là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà lang trọng hình thể quá lớn. Hứa dương bành trướng không được lớn như vậy, giả mạo không được. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, giả mạo vũ hẳn cũng không tồi. Đây cũng là một vị tiên tộc thiên kiêu nhân vật, thực lực so lang trọng không kém bao nhiêu. Nên ngang mà đi tới vọng thành trước, xa xa mà đánh giá vọng thành. Hết nhi, đây cũng là kiến tạo ở linh mạch thượng đi. Thiên trụ đảo vượt linh khí, so tân thành còn muốn nồng đậm đến nhiều, đặc biệt là vọng bên trong thành linh khí, càng là ngưng mà không tiêu tan, đã hội tụ bốn phía linh khí cũng tự mình tỏa khắp ra linh khí tới đúng vậy so tân thành linh mạch phẩm cấp cao linh mạch hảo a nếu dọn không đi vậy hủy diệt đi có biện pháp nào có thể tạc rớt linh mạch sao hứa dương híp mắt nói bởi vì không biết nguyên nhân trên địa cầu vũ khí ở niếp khôn giới mất đi tác dụng nếu không muốn đang nhìn thành làm cái đại nổ mạnh là dễ như trở bàn tay sự tình hiện tại muốn kiếp nổ linh mạch cũng không phải là dễ dàng như vậy ít nhất lấy hứa dương trước mắt thực lực mà nói cũng không dễ dàng Linh mạch vẫn chứa linh khí, mà linh khí thuộc về một loại năng lượng, ngưng tụ thành một cái linh mạch, chỉ cần tìm được phương pháp, vẫn là có cơ hội kích phát linh mạch năng lượng, khiến cho nổ mạnh. Biện pháp cũng không phải không có, bất quá có chút khó khăn a, hơn nữa kiếp nổ phạm vi rất có hạn. Giới hết thực bất đắc dĩ, Hứa Dương muốn làm đại sự tình, còn cần nó ra cô ly. Có biện pháp là được, chẳng sợ kiếp nổ phạm vi hữu hạn, ít nhất có thể cấp vọng thành chế tạo phiền toái, chế tạo một ít hỗn loạn a. Chỉ cần vọng thành xẻ ra chuyện Như vậy nguyên bản chuẩn bị đi vây bắt sở khinh vân võ giả, liền sẽ lưu lại ứng đối vọng thành sự cố. Có thể giảm bất áp lực. Kia trước đào thành động đi, từ ngầm tiến vào vọng thành, bất quá đào thành động phải cẩn thận một chút, động tĩnh lớn dễ dàng khiến cho chú ý. Giới hết mở miệng nói. Đào thành động. Hứa dương sừng suốt, thổ hệ giác tình giả, là có thể trốn vào ngầm. Bất quá ở nhếp không giới, trốn vào ngầm vẫn như cũ sẽ bại lộ tung tích, vô pháp giống trên địa cầu như vậy, có thể dưới mặt đất vô thành vô thành tức đi qua. Hắn còn không có nắm giữ thổ hệ năng lực, muốn đào thành động tiến vào vọng thành, chính là chân chính mệnh sống. Hết nhi à, xem ngươi. Rơi hết buồn bực đến muốn hộp máu. Ra a, ta sẽ không đào thành động a, hơn nữa, ta phải cho ngươi hiểm hộ, tránh cho động tinh truyền ra đi a. Như vậy a, Hứa dương bút cầm cân nhắc một chút, từ ngoài thành đào thành động đi vào, khẳng định là không được. Quá xa, cũng quá mệt mỏi. Hắn cũng không phải là thích làm khổ mệnh sống người. Vậy vào thành đi. Ở trong thành trực tiếp đi xuống đảo. Lại lần nữa vào thành, Hứa Dương biến thành Vũ Hàn bộ dáng, hơn nữa ác hành ác tướng bộ dáng, một bộ xem ai đều không vừa mắt, muốn tiến lên tấu một đốn. Đi ở trên đường, đã không ngừng một lần đụng vào người khác. Suýt nữa dẫn phát rồi bên đường ẩu đả. Đi vào trong thành tâm, nhìn thành chủ phủ, Hứa Dương do dự một chút, quyết định vẫn là rời xa một chút thành chủ phủ. Rốt cuộc nguyên chân là siêu phàm, càng dễ dàng phát giác động tĩnh. Một khi kiếp nổ linh mạch làm không hảo hắn có thể kịp thời phát hiện. Vạn nhất có cái gì thủ đoạn, có thể đem bùng nổ linh mạch năng lượng áp xuống đi, chính mình chẳng phải là bạch làm khổ sống. Nghĩ như thế, liền lại chuyển tới nơi khác, tìm gian khách điếm, lời nói cũng không nói, trực tiếp ném hai quả linh thạch đến quầy khai một gian phòng cho khách. Tương đối hẻo lánh cái loại này, vọng thanh khách điếm, đều là cung cái khác thành trì lui tới người cư trú. Nếu đã thành lập tương đối hoàn thiện xã hội hệ thống, một ít thương nghị hệ thống, tự nhiên mà vậy mà tồn tại tiến vào phòng cho khách lúc sau, giới hết ở phòng cho khách nội khởi động một cái không gian túi, tránh cho động tinh truyền ra đi. Hứa Dương gỡ xuống bàn ở bên hông lôi xả, đem nó phóng thích, thao tác lôi xả đi xuống khoan thành động. hắn cũng là linh cơ vừa động, có thể dùng lôi xả khoan thành động a, chưa chắc muốn chính mình tự mình đào động. lôi xả tốc độ không chậm, thực mau liền chui vào ngầm, lưu lại một đường kính một mét tả hữu cửa động. Hứa Dương đi theo lôi xả hậu mặt tiến vào ngầm, giới hết không ngừng đem không gian túi. Bao phủ ở lôi xà đi tới vị trí, khiến cho thanh âm sẽ không truyền ra đi. Lôi xà thân hình có đùi thô, xoay quanh lan lộn, không ngừng đem cửa động căng đại, thẳng đến khai cuột ra đường kính 1m tả hữu mới thôi. Vẫn luôn đi xuống đảo 100 nhiều mễ, linh khí càng ngày càng nồng đậm, ngẫu nhiên có thể đào ra một ít linh thạch tới. Tiếp tục đi xuống đảo, khoảng cách mặt đất 300 nhiều mễ thời điểm, nhìn đến ngầm lộ ra trắng tinh tinh thể, giống như ngọc thạch giống nhau. Linh mạch tới rồi. Tiên tộc chưa bao giờ nghĩ đến có người tiến vào ngầm phá hư linh mạch. Bởi vậy cũng không có làm cái gì phòng hộ thi thố. Có lẽ là bởi vì vọng thành bên này không có địch nhân, hơn nữa không ai có thể đủ vô thanh vô tức chui vào ngầm phá hư linh mạch duyên cớ, bởi vậy mới không có bố trí phòng hộ thi thố. Nhìn đến linh mạch lúc sau, Lôi xà bắt đầu dọc theo linh mạch không ngừng khai quật ra một cái dài rộng thông đạo, đem một bộ phận linh mạch khai quật ra tới. Khai quật ra dài mấy chục mét linh mạch ra tới, Hứa Dương nhìn về phía dưới hết, muốn như thế nào làm? Yêu hạch, dùng yêu hạch. Dưới Hết mở miệng nói. Hứa Dương âm thầm may mắn, cũng may chính mình cũng cất giữ một ít yêu hạch. Ở dưới Hết chỉ thị hạ, Hứa Dương ở linh mạch thượng tạc trừ một cái động tới, đem yêu hạch nhét vào đi. Mỗi cách một khoảng cách, liền ở linh mạch thượng tạc trừ một cái động, nhét vào một quả yêu hạch, tựa như chôn ngòi nổ xác định địa điểm bạo phá dường như. Chương 709, bộ tộc đệ một cái phản đồ xuất hiện. Tại đây một đoạn linh mạch thượng, chôn hai mươi mấy cái yêu hạch. Kế tiếp tiếp liền không cần Hứa Dương bận việc, mà là giới hết dùng móng vuốt nhỏ, ở linh mạch thượng khắc dấu phù văn, đem một cái đại đại phù văn, đem sở hữu yêu hạch đều liên tiếp lên. Chờ đến phù văn khắc dấu hoàn thành, Hứa Dương đã nhận ra linh mạch thượng biến hóa. Này một đoạn linh mạch thượng linh khí xuất hiện không ổn định hiện tượng, trôn ở linh mạch bên trong yêu hạch, ẩn chứa năng lượng tựa hồ không ngừng tăng cường, ở hấp thu linh mạch linh khí, không ngừng lớn mạnh. Chờ đến yêu hạch không chịu nổi linh khí đè ép, liền sẽ nổ mạnh, tiện đà dẫn phát này một đoạn linh mạch nổ mạnh. Giới hết giải thích nói, bất quá, kiếp nổ này một đoạn linh mạch, uy lực cũng hữu hạn, vô pháp dùng một lần đem linh mạch năng lượng phóng xuất ra tới, bất quá nổ mạnh sẽ liên tục vài phút. Linh mạch tẩn chứa năng lượng, dù sao cũng là tương đối củng cố, muốn khiến cho linh mạch, giống bom giống nhau bùng nổ không quá hiện thực, ít nhất lấy giới hết trước mắt thực lực là làm không được. Hơn nữa, muốn đem linh mạch lập tức buộc phát ra tới, yêu cầu trải qua một phen luyện chế. Này linh mạch không nhỏ, lại nhiều bố trí mấy cái nổ mạnh điểm đi. Hứa Dương từ ngầm ra tới phòng cho khách cửa động khôi phục liền lại đi vọng thành cái khác địa phương đảo thành động đang nhìn thành đông nam tây bắc trung bố trí 5 cái nổ mạnh điểm Hứa Dương liền chuẩn bị rời đi vọng thành chờ đợi kiếp nổ dưới hết bố trí kiếp nổ thời gian cách xa nhau không xa chỉ cần yêu hoạch không chịu nổi linh khí giao hấn chợt buộc phát ra tới liền sẽ khiến cho kia một đoạn linh mạch năng lượng bùng nổ bất quá chính mình lén lút làm một chút sự tình ra tới có thể có bao nhiêu nổ khí trị cùng cựu hận giá trị. Chỉ cần phát hiện là nhân vi, tiên tộc võ giả tất nhiên phẫn nộ, tự nhiên sẽ tính đến trên đầu của hắn. Nhưng không đủ A, chính mình hẳn là lại làm điểm sự tình ra tới. Dù sao, chính mình hiện tại là Vũ Hàn. Chính mình hóa thân vì tiên tộc phản đồ, nội gian linh tinh, càng có thể kích khởi tiên tộc người phẫn nộ đi. Cho nên A, vẫn là muốn làm điểm sự tình ra tới. Chỉ cần siêu phàm không ra tay, hứa dương cảm thấy chính mình có thể đang nhìn thành sắt một cái đối xuyên. Nguyên chân còn ở thành chủ phụ. Làm sự tình không thể quá tới gần thành chủ phụ. Ở cửa thành phụ cận là được, làm xong sự tình lập tức thoát đi. Tiên tộc địch nhân gọi là gì tới? Thanh yêu. Nghe nói là làn da màu xanh lá quái nhân. Cụ thể trông như thế nào, nguyên chủ cũng không biết, chỉ biết làn da màu xanh lá, cổ vương nhóm xưng là thanh yêu. Vũ Hàn phản bội tiên tộc, đầu phục thanh yêu, bởi vì thích thanh yêu tộc nào đó lĩnh chủ nữ nhi. Vì tình yêu mà phản bội. Cái này lý do không tồi a Thanh yêu lớn lên xấu. Vũ Hàn khẩu vị trọng sao? Hứa Dương cảm thấy cái này lý do phi thường đầy đủ, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao chính mình tin. Cái này hát qua, khiến cho Vũ Hàn cong đi. Dù sao, cũng không biết hắn hay không có cơ hội cùng Thiên Trụ Đạo vực Tiên tộc võ giả gặp mặt. Nếu là vừa thấy mặt Thiên Trụ Đạo vực Tiên tộc võ giả, liền thống hận mà xung phong liều chết qua đi, muốn tiêu diệt phản đồ, kia trường hợp liền kích thích. Ở cửa thành vị trí, Hứa Dương tùy tay giữ chặt một người Tiên tộc võ giả. Huynh đệ Ngươi thống hận thanh yêu sao? Tên kia võ giả vẻ mặt ngốc, thanh yêu là tộc của ta đại địch, ta đương nhiên thống hận. Ngươi như thế nào có thể thống hận thanh yêu đâu? Về sau đều không được thống hận thanh yêu, đã hiểu sao? Hứa dương bộ mặt giữ tợn mà giống lên lên. Trung quanh tiên tộc võ giả, tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn qua, trên mặt tất cả đều là ngậm bức chi sắc. Nị mạ, thanh yêu là bổn tộc đại địch ta. Tên kia võ giả vẻ mặt dại ra, vì cái gì? Thanh yêu là tộc của ta đại địch ta. Như thế nào không thể thống hận? Bởi vì, ta thích một cái thanh yêu nữ tử, ta ái nàng, cho nên, ta tuyệt đối không cho phép người khác thống hận thanh yêu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Vị này huynh đệ là điên rồi đi. Thanh yêu lớn lên nhiều khó coi a. Bùn tộc nhiều như vậy Mỹ nữ không thích, thế nhưng thích thanh yêu nữ. Mẹ nó, ngươi khẩu vị trọng đến có điểm thái quá a. Tên kia võ giả khiếp sợ nói, ngươi liền vì thanh yêu nữ tử kia xỉu bắt quái phản bội tộc của ta. Hắn là thật sự khó có thể tin A, tộc của ta thế nhưng ra một cái phản đồ. Cái thứ nhất phản đồ A. Hơn nữa, thế nhưng là vì thanh yêu cái loại này xỉu bắt quái mà phản bội. Ngươi cũng dám mắng nàng là xỉu bắt quái. Ta muốn ngươi chết, ta vì nàng, phản bội tộc của ta lại như thế nào? Cho ta đi tìm chết đi, nhớ kỹ, lao tử gọi là Vũ Hàn. Hứa dương phẫn hận mà một quyền đánh ra, trực tiếp đem đối phương đánh sát. vây xem ăn dưa quần chúng trận tròn mắt, bị mạ. Thật sự vì thanh yêu xỉu bắt quái phản bội tộc của ta, bên đường giết hại tộc nhân. Đánh chết bại hoại. Giết hắn, giết cái này phản đồ. Đám người sôi trào, sôi nổi chiều hứa dương ra tay. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết, ta chính là vì giết các ngươi mà đến, ta muốn hủy diệt vọng thành. Hứa dương không có sử dụng lôi điện chi lực, mà là sử dụng hắc ám chi lực, thoạt nhìn có chút giống vũ hàn hắc ma lực. Vừa ra tay liền không lưu tình chút nào, bay thẳng đến cửa thành sắt đi. Cần thiết ở siêu phàm phản ứng lại đây phía trước Sắt ra khỏi thành đi Chạy nhanh khai lưu Linh mạch không sai biệt lắm sắp tạt, Cửa thành phụ cận tụ tập tiên tộc võ giả Thực lực phần lớn không cường Lục tinh cấp bậc võ giả Bất quá chỉ có 2-3 người Nơi nào là hứa dương đối thủ Chỉ chốc lát sau liền giết hơn 30 người Trong đó bao gồm 1 người lục tinh võ giả Sắt ra khỏi thành lúc sau Hứa dương còn gầm rú Đều cho ta chờ Lao tử gọi là Vũ Hàn Các ngươi chờ chết đi. Hứa dương lược hạ tàn nhẫn lời nói, bay nhanh mà chạy. Tân thành. Hiện giờ tân thành nhân tâm hoảng sợ, khải hồng đám người bố trí bấy dập, không những không có hố giết thiên lô, ngược lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân, thiên lô gần nhất càng thêm tiêu ngạo. Mà một cái khác Minh mà không thấy tung tích, vô cùng có khả năng là tránh ở nơi nào khôi phục thực lực. Triệu nhất kiếm đám người ngẫu nhiên ở phụ cận đi bộ, tựa hồ đang tìm kiếm thiên lô, mơ hồ có liên thủ dấu hiệu. Hoa hạ phái người tới thương nghị về hợp tác sự tình. Thái độ có chút khó có thể nắm lấy, chào giá càng ngày càng cao, càng thêm có vẻ tự tin mười phần bộ dáng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị trở mặt đại làm một hồi. Rút lui tân thành, trốn vào nhiếp khôn giới chỗ sâu trong ngủ đông đề nghị, đang ở thương thảo bên trong. Vũ Hàn bọn người đang liều mạng tu luyện, tiến vào biên giới chi tâm, đã không có khả năng, cần thiết mau chóng tăng lên thực lực. Vũ Hàn đang ở tu luyện giữa, không biết vì sao, mặc danh đánh cái dùng mình, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình phát sinh ở trên người mình. Quơ quơ đầu, không có nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Hứa dương rời đi vọng thành lúc sau, thay đổi một cái bộ dáng, chạy tới vạn ác lâm. Nộ khí trị 999999. Cưu hận giá trị 999999. Huyết có thể đang ở tích góp giữa, bởi vì vọng thành linh mạch còn không có tạc, huyết có thể tích góp đến cũng không tính nhiều. Trên đường gặp được một đội võ giả, đồng dạng là đi vạn ác lâm vây bắt sở khinh vân. Hơn nữa, này một đội võ giả thực lực rất mạnh. Lục tinh đỉnh thực lực giả 3 người, lục tinh trung cấp 5 người, còn có 8 người lục tinh sơ cấp. Một cái ngũ tinh đều không có. Các vị huynh đệ, đều là đi chóc nã nàng kia. Hứa Dương tiến lên hỏi. Không sai. Không ngại nói, tính thượng ta một cái đi. Không thành vấn đề. Hứa Dương lúc này triển lộ ra tới, là lục tinh sơ cấp thực lực, đối phương cảm thấy sẽ không liên lụy chính mình, ngược lại thêm một cái chiến lược, cho nên thực sản khoái mà liền đáp ứng xuống dưới. Chương 710, Vạn Đắc Lâm. Lẫn vào tiên tộc võ giả trong đội ngũ Một chút khó khăn đều không có Hứa dương cảm thấy tiên tộc võ giả Còn sẽ quá đơn thuần Không biết giang hồ hiểm AK Đương nhiên, cũng không thể trách bọn họ Dù sao cũng là sống lại loại ra đời Tư tưởng thượng đều có một cái cộng đồng tín niệm, Đó là phục hưng tiên tộc Lục đục với nhau sự tình phi thường thiếu Lẫn nhau tính kế tình huống cũng rất ít phát sinh Cùng nhau tham dò tầm bảo Giết người đoạt bảo sự tình không có phát sinh quá Bởi vậy, nhìn thấy buồn người. Đều vui giúp một fan. Hứa Dương cảm thán, hiện tại tiên tộc, còn ở vào đơn thuần trạng thái, lẫn nhau hữu hảo hỗ trợ, đoàn kết đồng tâm. Lẫn nhau giới thiệu một chút chính mình. Ta kêu phan hướng. Hứa Dương cười ha ha địa đạo. Vừa nói, tiếp tục hướng tới vạn ác lâm xuất phát. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Chật, nghe được phía sau, vọng thành phương hướng chuyển đến nặng nề thanh âm. Bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nghe được bạo hoanh thanh âm. Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ vọng thành đã xảy ra chuyện? Không có khả năng đi, có nguyên thành chủ ở, có thể xảy ra chuyện gì? Nộ khí trị một nghìn một nghìn. Cưu hận giá trị một nghìn một nghìn. Kinh hách 666-666. Hứa dương nhìn đến một cách lại một cái huyết có thể dâng lên, kia tốc độ soát soát, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Vọng thành tặc lạc. nay một tạc, có bao nhiêu người sẽ phẫn hận đan sen? Lại có bao nhiêu người ở nổ mạnh trung chấn kinh? Quả nhiên, muốn tích góp khai quải năng lượng, Hố chết tiên tộc là phương thức tốt nhất. Kích khởi tiên tộc nhiều người tức giận, mới là tích góp khai quải năng lượng tốt nhất phương thức A, về sau muốn nhiều làm một chút những việc này. Thiên trụ đảo vực có 31 tòa tiểu thành, 18 tòa đại thành, ba tòa vương thành đâu. Một tòa lại một tòa thành trì hố qua đi, đột phá đến linh cảnh sở cần khí quả, đều có thể đủ khai quải ra tới. Có thể xảy ra chuyện gì, có thể là ai ở chơi thứ gì mà thôi. Hứa dương xua xua tay nói. Cũng đúng. Thanh Yêu lại không ở này một mảnh địa vực. Những người khác tưởng tượng cũng đúng, có nguyên chân vị này siêu phàm tòa chấn, vọng thành có thể xảy ra chuyện gì. Thanh Yêu lại không phải tại đây một mảnh địa vực, khoảng cách xa đâu, muốn đến bên này, cần thiết công phá vài tòa thành chỉ mới được. Đoàn người tiếp tục hướng tới vạn ác lâm xuất phát, dọc theo đường đi gặp được vài đội võ giả, đều là đi vây bắt sở khinh vân. Trong đó có hai đội sát nhập lại đây, tạo thành một cái đại đội ngũ. Tổng cộng 35 người đội ngũ, trừ bỏ 10 người là ngũ tinh cấp bậc. Còn lại đều là lục tinh cấp bậc võ giả. Vạn Ác Lâm trung tụ tập võ giả càng nhiều. Hứa Dương thở dài một hơi, Sở Khinh Vân này nữu, chẳng lẽ là hy thế chi bảo, nhiều người như vậy tới vây bắt. Người quá nhiều à, Sở Khinh Vân chẳng sợ thực lực so giống nhau tiên tộc võ giả cường, cũng khiêng không được đi. Bất quá, Vạn Ác Lâm tương đối hung hiểm, nếu là lợi dụng được đến, không bị vây quanh, vẫn là có thể chạy thoát, thậm chí từng cái đánh bại. Hứa Dương không dám xác định, Sở Khinh Vân hay không có năng lực này cho nên cần thiết mau chóng tìm được sở khinh vân mới được thời gian kéo đến lâu rồi sẽ có siêu phàm ra tay đến lúc đó liền phiền toái hy vọng thanh yêu cấp lực điểm tiếp tục bám trụ tiên tộc siêu phàm vọng thanh giờ phút này đại loạn thanh trì sụp đổ một phần ba hơn nữa tử thương nghiêm trọng đặc biệt là ở nổ mạnh địa điểm nội đã chịu linh mạch bùng nổ năng lượng đánh sâu vào trừ bỏ lục tinh cấp bậc ở thời khắc nguy cơ né tránh ở ngoài còn lại đều ở năng lượng bùng nổ trung tử thương nghiêm trọng Nguyên chân bay lên trời, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hãi. Sao lại thế này? Linh mạch vì sao tạc? Cho ta cha. Là Vũ Hàn, nhất định là Vũ Hàn. Đúng vậy, khẳng định là hắn, cái kia bại hoại, phản đồ. Biết Vũ Hàn cái này bại hoại võ giả, sôi nổi thống hận mà giống giận lên. Chỉ chốc lát nhiệt, Vũ Hàn cái này bại hoại, liền truyền khắp vọng thành, sở hữu tiên tộc người đều cơ hồ khí tạc. Nguyên chân đều ngây ngẩn cả người. Nị ma, bùn tộc cái thứ nhất phản đồ xuất hiện. Thế nhưng là thích thanh yêu một nữ tử mà phản bội bồn tộc. Mẹ nó, đây là đầu góc có bệnh A. Thanh yêu như vậy xấu, thế nhưng cũng thích, này khẩu vị là có bao nhiêu trọng A. Mặt khác, thanh yêu không phải nhân loại A. Ngoa tạo. Nguyên chân cả người đều hỗn loạn, nị mạ, tộc của ta khi nào xuất hiện như vậy một cái đầu góc có bệnh da hỏa. Không sai, ở nguyên chân xem ra, Vũ Hàn chính là một cái đầu góc có bệnh da hỏa. Vọng thanh một mảnh đại loạn. Nguyên bản chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể đi vây bắt Sở Khinh Vân võ giả, đều giữ lại, bắt đầu đang nhìn thành tiến hành bài tra, sợ lại xảy ra chuyện gì. Nguyên chân vị này vọng thành duy nhất siêu phàm, càng không dám rời đi vọng thành. Vạn Ác Lâm nơi địa phương có điểm quỷ dị, vẫn luôn sám xịt, chẳng sợ trời tối xuống dưới, Vạn Ác Lâm vẫn như cũ cầm giữ sám xịt bộ dáng, sẽ không theo tiến vào đêm tối. Hơn nữa Vạn Ác Lâm hơi thở, phi thường quỷ dị cùng ta ác, có thể ảnh hưởng người thần trí xuất hiện ảo giác. Hứa Dương nhìn Vạn Ác Lâm, đôi mắt hơi hơi nhéo lại, kia một tầng trước sau bao phủ ở Vạn Ác Lâm trung sám xịt, kỳ thật là một loại năng lượng, một loại mang theo ác niệm năng lượng. Ra, Vạn Ác Lâm đã từng là một vị siêu cấp cường giả ngã xuống nơi. Dưới hết nhìn Vạn Ác Lâm nói, cường giả ngã xuống nơi. Hứa Dương ngạc nhiên không thôi, tên này cường giả thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường? Ngã xuống lúc sau, giật tán năng lượng thế nhưng bao phủ ở Vạn Ác Lâm trung, nâng mà không tiêu tan. Hơn nữa. Vạn Ác Lâm đến tột cùng có bao nhiêu đại? Không có người biết, tiên tộc cũng không có thăm dò song. Vạn Ác Lâm là thiên trụ đảo vực hiểm địa chí nhất, mặc dù là siêu phẩm cũng không dám quá thâm nhập. Tiến vào Vạn Ác Lâm là lúc, Hứa Dương liền đã nhận ra Vạn Ác Lâm trung ẩn chứa ác nghiệp, thời khắc muốn xâm nhập người trong óc, ảnh hưởng thần trí chế tạo ảo giác. Này đó ác nghiệp năng lượng, vô pháp đối Hứa Dương tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, tiến vào trong cơ thể lúc sau, sẽ bị hấp thu chuyển hóa vì khí nguyên. Chẳng qua chuyển hóa khí nguyên, Chỉ sợ đều không có tóc ti như vậy đại. Hứa Dương cũng đem một quả tịnh ngọc treo ở bên hồng, tịnh ngọc xuất hiện, đem ác niệm năng lượng cách trở bên ngoài. Đoàn người tiến vào vạn ác lâm lúc sau, liền bắt đầu tiến hành tìm tòi. Đều cẩn thận một chút, không cần bị ác linh thương tới rồi. Đeo tịnh ngọc, giống nhau ác linh không dám gần người, bất quá một ít cường đại một chút ác linh, sẽ không sợ hãi tịnh ngọc. Một khi phát hiện ác linh, mau chóng công kích, nếu là công kích không có hiệu quả, chạy nhanh trốn Tiến vào quá vạn ác lâm thăm dò võ giả, bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm. Ác linh vô hình, lại cũng đều không phải là vô pháp phát hiện. Ác linh tới gần thời điểm, có thể nhìn đến một đạo hư ảo bóng dáng, cùng với âm lành hơi thở, hoặc là một cổ ác nghiệm. Hơn nữa, ác linh tới gần là lúc, sẽ phát ra điên cuồng thanh âm. Thanh âm là một loại tinh thần lực truyền lại, có thể ảnh hưởng người tinh thần. Hứa dương có chút vì sở khinh vân lo lắng, không biết nàng tiến vào vạn ác lâm hay không có thể ngăn cản trụ vạn ác lâm ác niệm năng lượng xâm nhập. Đoàn người tiếp tục thâm nhập, có mấy lần phát hiện mấy cái ác linh gào giống nhào lên tới. Bất quá ác linh thực lực đều không cường, thực mau liền bị đánh chết. Hứa Dương nhìn đến ác linh thời điểm, không khỏi nhớ tới ở Mang Sơn đệ nhị không gian nhìn đến u linh. Kỳ thật đều là cùng loại. Chẳng qua ác linh càng cường đại một chút, hơn nữa có hung lệ ác niệm. Xem quỷ mắt kính là có thể phát hiện ác linh, hơn nữa bắt quỷ vong cũng có thể đủ chọc ác linh. Hứa Dương cân nhắc, chờ cứu sở khinh vân, tìm cơ hội trảo một ít ác linh, xem có không bồi dưỡng một chút. Nếu là có thể bồi dưỡng ra mấy cái lợi hại ác linh tới, phóng tới tiên tộc thành trì trùng, là một cái chế tạo hỗn loạn hảo phương pháp. Trưng 711, âm thầm hạ độc. Hứa Dương ở đội ngũ rửa sau vị trí, một bên đi theo đội ngũ đi tới, một bên cân nhắc, như thế nào hố chết vài người. Ở vạn ác lâm nội, muốn hố chết những người này, kỳ thật không tính quá khó. Phóng độc a, bất quá. Hiện tại không đến thời cơ. Hứa Dương như thế nghĩ, khí nguyên điều động, diễn hóa ra độc tố tới. Diễn độc kinh chúng độc tố chủng loại đông đảo, Hứa Dương đã có thể hoàn mỹ khống chế, diễn hóa ra trong đó một bộ phận tới. Độc tố diễn hóa ra tới, vô thanh vô tức tràn ngập đi ra ngoài, bao phủ toàn bộ đội ngũ, cơ hồ mọi người đều hút vào một ít độc tố. Bất quá, đội ngũ chung mọi người, giờ phút này đều ở vào độ cao để phòng trạng thái, trong cơ thể có năng lượng kích động, xâm nhập độc tố cũng không nhiều lại cũng đủ. Thời khắc mấu chốt, độc tố phát tác, có thể khởi đến không tưởng được tác dụng. Hứa Dương nhìn về phía diễn độc kinh trung ghi lại, nào đó có thể làm cho người lâm vào ảo giác, sinh ra sát ý, trở nên cuồng bạo thích giết chóc độc tố, cảm thấy hiện tại là thí nghiệm cái này độc tố cơ hội tốt. Ác linh có thể xâm nhập người trong cơ thể, chế tạo ảo giác, trở nên cuồng bạo. Ở vạn ác lâm trùng, có người đột nhiên cuồng bạo thích giết chóc, chỉ sợ sẽ ngộ nhận vì là ác linh gây thương tích đi. Loại này độc tố hứa dương lần đầu tiên diện hóa, khó tránh khỏi sẽ ra một ít sai lầm. Bởi vậy, đội ngũ chung tất cả mọi người vẻ mặt cảnh giác, thật cẩn thận mà cảnh giới đi trước là lúc. Trận đội ngũ chung truyền đến gào giống rít gào tiếng động. Nào đó đồng đội đột nhiên giống chó điên giống nhau, tứ chi chấm đất, đột nhiên nhào hướng phía trước một người ôm lấy đối phương chân liền cắn lên. Phía trước người nọ đang ở cảnh giác buôn phía, đột nhiên dưới chân căng thẳng, gào giống tiếng động truyền đến, một trận đau nhức truyền đến. Sợ tới mức sắc mặt đại biến, một đao chém liền đi xuống. Giang rắc, biến thành chó điên giống nhau cắn người xui xẻo trứng, bị một đao đánh chết, đầu vỡ ra, hồng bạch chi vật chảy đầy đất. Sao lại thế này? ngươi như thế nào giết người? Giết người tên kia, đều ngốc, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, sẽ là chính mình đồng đội, ôm lấy chính mình cẳng chân tới cắn chính mình. Còn tưởng rằng là nào đó ác linh quái thú, lạng yên không một tiếng động mà ẩn nút tiến vào cắn chính mình đâu. hắn hắn cắn ta. Ta một sợ, liền, liền. hắn thật là theo bản năng mà phản ứng A. Đội ngũ ngừng lại, tất cả mọi người trầm mặc. Kỳ thật, vừa rồi gào giống tiếng động, tất cả mọi người nghe được, lúc ấy liền cảnh giác, lại là không thể tưởng được, thế nhưng là đồng bạn vọng lại. hắn hẳn là bị ác linh gây thương tích. An táng đi. Mọi người đều biết, giết người chính là vô tâm cử chỉ. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, độ cao cảnh giác trạng thái hạ, hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Chỉ có thể quay cái kia xui xẻo mệnh không hảo. đào cái hố đem người chôn Tiến vào quá vạn ác lâm thăm dò người, từng có kinh nghiệm, lúc này nói, đều cẩn thận một chút, mặt khác không cần quá khẩn trương, đừng lại thương đến người một nhà, ra tay phía trước, đều thấy rõ ràng một chút. Mọi người đều gật đầu. Hắn lời nói bên trong, mọi người đều nghe được ra tới, nộ thương người một nhà sự tình, đều không phải là lần đầu tiên đã xảy ra. Rất nhiều lần đầu tiên tiến vào vạn ác lâm võ giả, không có gì kinh nghiệm chợt nhìn đến đồng bạn nổi điên, khẩn trương dưới, theo bản năng liền một đao phách qua đi, đem người đánh cho bị thương thậm chí đánh chết. Kỳ thật, chỉ cần khống chế được nổi điên đồng bạn, loại trừ xâm nhập ác nghiệm, là có thể khôi phục lại. Tiếp tục đi tới, tất cả mọi người cảnh giác không ít, rốt cuộc vừa rồi một cái xui xẻo trứng, đột nhiên nổi điên bị đồng bạn cấp độ sát. Hứa Dương tiếp tục ở đội ngũ mặt sau đi theo. Một bên tổng kết vừa rồi diễn hóa độc tố kinh nghiệm, vừa rồi cái kia xui xẻo trứng chúng độc, cũng không thành công thế nhưng giống chó điên giống nhau, lực công kích không đủ cường a. Hoàn toàn diễn hóa thành công độc tố, chẳng những có thể khiến người nổi điên, hơn nữa có thể khiến cho chúng độc giả không biết đau đớn, lực công kích bạo tăng, đem tiềm năng đều cấp kích phát rồi ra tới. Hơn nữa, độc tố là có thể tiềm tàng ở trong cơ thể, không đột nhiên phát tác. Tiếp tục thí nghiệm. A. Trong đội ngũ, đột nhiên có một người ngửa mặt lên trời gầm rú, trong tay vũ khí múa may, khí thế kế tiếp kéo lên. Bất quá, không có trước tiên công kích người. Mau, đồng loạt ra tay, khống chế được hắn. Ở dẫn đầu dẫn dắt hạ, năm sáu cá nhân đồng thời ra tay, đem đối phương cấp khống chế được. Chúng độc ra hỏa, tiếp tục ở gầm rú, thực điên cuồng bộ dáng, duy độc không có nổi điên lung tung công kích, chỉ là điên cuồng mà ở gầm rú. Khống chế được hắn vài tên võ giả, trên người năng lượng kích động, sôi nổi khắp một cái ấn quyết, một đám năng lượng ấn rốt nhập đối phương trong cơ thể, muốn đem này xâm nhập ác niệm loại trừ. Lại thất bại. Hứa Dương thở dài một hơi. Âm thầm đem đối phương chúng độc tố giải trừ. Ở người ngoài xem ra, đây là thành công đem ác niệm loại trừ. Đều cẩn thận một chút, có điểm không quá thích hợp. Dẫn đầu người vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Ác linh đều không có nhìn đến đâu, liền có hai cái đồng bạn chúng chiêu. Nói không chừng có một con cường đại ác linh, đang ở đi theo đội ngũ, tùy thời tùy thời ra tay. Kế tiếp dọc theo đường đi, lục tục có vài người nổi điên. Nguy hiểm nhất một cái, là đối phương đột nhiên huy đao chém liền, đem đồng bạn chém bị thương. Hơn nữa sức chiến đấu bạo tăng, vài cá nhân liên thủ pha phí một phen công phu mới đưa này không chế được. Đến lúc này, hứa dương độc tố diễn hóa, đã thành công. diễn hóa ra độc tố tới, xâm nhập mọi người trong cơ thể, tiềm tàng. Thời khắc mấu chốt, chi đội ngũ này, chính là một đại trợ lực A. Lúc này, đã thâm nhập vạn ác lâm năm 60, trong lúc gặp mặt khác đội ngũ, hai bên chào hỏi, trao đổi một chút tin tức, liền lại từng người tách ra tìm tòi. Không có về sở khinh vân mới nhất tin tức. Tại đây loại tình hình hạ, không có tin tức cũng coi như là tin tức tốt. Tiếp tục hướng về Vạn Ác Lâm chỗ sâu trong thăm dò mà đi, càng thâm nhập, Vạn Ác Lâm trung ẩn chứa ác niệm năng lượng liền càng nồng đậm, càng có ăn mòn lực. Cùng mặt khác đội ngũ tao ngộ thời điểm, Hứa Dương bất động thanh sắc mà liền đem độc tố xâm nhập đối phương trong cơ thể. Ở đội ngũ trung, Hứa Dương tồn tại cảm rất thấp. Đội ngũ đang ở thăm dò tiến lên bên trong, đột nhiên tao ngộ mấy chỉ ác linh tập kích, mọi người xô nổi ra tay, đem ác linh đánh chết trải qua này một đường tới hiểu biết, hứa dương đối với tiên tộc võ giả chiến pháp có không ít nhận chi, trong đó con lấy tu luyện nguyên võ đạo võ giả chiếm đa số, pháp võ đạo tương đối hiếm thấy, đội ngũ trung chỉ có một người tu luyện pháp võ đạo, là một loại phù văn thủ đoạn, đối phương ra tay thời điểm trong cơ thể năng lượng sẽ tạo thành một cái phù văn, có một ít đặc dị năng lực, đặc biệt là đối ác linh sát thương so nguyên võ đạo tu luyện giả lớn hơn nữa. hứa dương quan sát phát hiện, tên này pháp võ đạo tu luyện hẳn là hồn lực hệ thống trung một mạch. Chủ yếu công kích người tinh thần lực, ý thức linh tinh, một khi xâm nhập ý thức, liền có thể thao tác được nhân. Tinh thần lực không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định, rất khó ngăn cản loại này hồn lực công kích. Trong cơ thể năng lượng đối với loại này hồn lực sức chống cự, tương đối thiên lược, ngang nhau thực lực dưới, rất khó phòng ngự được. Hứa dương không khỏi nhớ tới trương phong cùng vương nhĩ, này hai cái đem chính mình hồn phách, trở thành món đồ chơi kẻ điên, nếu là tu luyện này một loại công pháp, tất nhiên sẽ rất cường đại. Đồng dạng. Tu luyện hồn lực võ giả, vô pháp đối hai người tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Trương 712, Màu Lam Quái thủ Dẫn đầu đầu lĩnh, là một người lục tinh đỉnh võ giả, là ở đây mọi người trung thực lực cường đại nhất, hơn nữa không ngừng một lần tiến vào vạn ác lâm thăm dò, bởi vậy mọi người đều tán thành hắn mang đội. Đây là một người chuyên tu hỏa hệ công pháp võ giả, thi triển là lúc, cả người cực nóng, một đôi thiết quyển giống như thiêu hồng thiết, đỏ rực, một quyền nện ở trên tay, nháy mắt tạo ra một cái than cốc động. Đối ác linh lực sát thương, cũng là phi thường to lớn. Dẫn đầu tu luyện công pháp, là hỏa nói một hệ công pháp, chẳng qua đối phương đều không phải là lấy ngọn lửa vì công kích, mà là mang thêm thượng cực nóng thương tổn, đều không phải là ngọn lửa cụ hiện ra tới. Đột nhiên, dẫn đầu trên tay, sáng lên một đạo mỏng manh quang. Phát hiện hành tung, đại gia nhanh lên cùng ta tới. Dẫn đầu vui sướng mà kêu lên. Hứa dương trong lòng chấn động, rốt cuộc vẫn là tìm được sở khinh vân sao. Dẫn đầu trong tay sáng lên kia nói quang. Là đưa tin phủ tin tức truyền đến phát ra. Thật sự phát hiện, ở nơi nào, bắt được sao? Không ít người đều tinh thần rung lên, hưng phấn mà hỏi. Vừa mới ta một cái huynh đệ truyền đến tin tức, đích xác phát hiện đối phương hành tung, bất quá đối phương thực lực rất mạnh, đã chạy ra khỏi vây quanh, hiện tại còn không có bắt lấy, trước mắt đang ở liên hệ mọi người đi vây đổ đầu. Dẫn đầu một bên giải thích, một bên dẫn theo đội ngũ, hướng tới một cái khác phương hướng chạy đi. Hơn nữa, có một cái đại phát hiện, Nơi đó tựa hồ có một cái di tích, đối phương tiến vào di tích bên trong, vừa lúc có thể một bên thăm dò di tích một bên vây bắt đối phương. Cái gì di tích? Người là nói di tích. Là tộc của ta di tích, vẫn là cái khác di tích. Nói như vậy, đối phương ở vạn ác lâm rất sâu chỗ. Bên ngoài đều không sai biệt lắm thăm dò xong căn bản không có di tích tồn tại. Tiên tộc võ giả tinh thần rung lên, thế nhưng phát hiện di tích. Nếu là buồn tộc tiền bối lưu lại di tích, bên trong chính là có rất nhiều bảo vật. Vạn nhất vận khí tốt, tìm được chính là lúc trước vương giả nhóm, vì phục sinh mà bố trí tàng bảo địa, càng là chân bảo vô số, nói không chừng cổ vương nhóm, có thể khôi phục năm đó một ít thực lực, nhất cử tiêu diệt thanh yêu tộc. Hứa dương cũng là đánh lên tinh thần tới, thế nhưng là di tích. Lại là không biết, là tiên tộc để lại di tích, hoặc là chủng tộc khác di tích. Vạn ác lâm là nào đó siêu cấp cường giả ngã xuống nơi, hay là di tích cùng tên này cường giả có quan hệ. Nếu là thật sự cùng tên này ngã xuống siêu cấp cường giả có quan hệ, di tích liền không phải tiên tộc còn sót lại số dưới, mà là càng vì xa xăm. Dẫn đầu mở miệng giải thích nói, đối phương thâm nhập vạn ác lâm 500 dặm, trong đó hung hiểm mọi người đều biết, cho nên phải cẩn thận một ít, kia chỗ di tích, là thời điểm chiến đấu kích phát mà xuất hiện. Đội ngũ nhanh chóng đi tới, một bên cảnh giác đi tới con đường, dọc theo đường đi gặp không ít ác linh, bạo phát vài lần chiến đấu. Càng thâm nhập, ác linh thực lực càng cường. Hơn nữa đối với tinh thần quái yếu nhiêu càng lớn, đặc biệt là thời khắc tràn ngập ở Vạn Ác Lâm trung ác niệm năng lượng, an mòn lực không ngừng tăng cường. Tịnh Ngọc đều đã tản mát ra mênh ngông quang hoa, biểu hiện Tịnh Ngọc không sai biệt lắm đạt tới cực hạn. Ác linh thực lực càng ngày càng cường, tương đối số lượng cũng càng thiếu. Trong đó một cái ác linh, yêu cầu vài người liên thủ mới đưa này đánh chết. Thậm chí còn có một cái ác linh ở mấy người liên thủ dưới, gặp bị thương nặng lúc sau đào tẩu. Thâm nhập Vạn Ác Lâm 300 hơn dặm. Gặp mặt khác nhận được tin tức, chạy tới di tích đội ngũ, đại gia hội hợp ở bên nhau, hợp thành mênh mông quần quật võ giả đội ngũ, nhân số đã thượng trăm. Hứa Dương đều cảm thấy đau đầu, chẳng sợ hắn đối mặt nhiều như vậy lục tinh võ giả, cũng khiêng không được. Trừ phi từng cái đánh bại. Nay còn chỉ là chạy tới di tích một bộ phận võ giả mà thôi. Căn cứ mới nhất tin tức, tới rồi võ giả, không chỉ là vọng thành võ giả, còn có đại vọng thành võ giả. Ít nhất có gần ngàn người đuổi lại đây. Lúc ban đầu mục đích Là vì vây bắt Sở Khinh Vân, bọn họ đối với biên giới chi tâm nhân loại vẫn là rất tò mò, bởi vậy đại vọng thành võ giả nghe nói tin tức, cũng đuổi lại đây. Hiện tại, những người này mục đích, trừ bỏ vây bắt Sở Khinh Vân ở ngoài, đó là thăm dò di tích. Nhiều người như vậy ở, bọn họ tự hỏi, Sở Khinh Vân trốn không thoát lòng bàn tay. Thăm dò di tích càng quan trọng. Vạn Ác Lâm trung di tích, rất có khả năng đều không phải là bổn tộc còn sót lại, mà là không biết thế lực còn sót lại số dưới. Này càng khiến cho tiên tộc võ giả hứng thú. Sẽ có càng ngày càng nhiều tiên tộc võ giả tới rồi, nếu không có siêu phàm vô pháp thoát thân mà đến, siêu phàm cũng tất nhiên sẽ đổi tới. Chẳng sợ siêu phàm tạm thời vô pháp rời đi, chờ đến di tích tiến vào thăm dò giai đoạn, khẳng định sẽ có siêu phàm chạy tới. Cần thiết ở siêu phàm tới rồi phía trước tìm được sở khinh vân, như thế mới có thể đủ bảo đảm an toàn. Nhìn thoáng qua đội ngũ chung 100 nhiều người, nếu là có thể khiến cho này 100 nhiều người, đột nhiên nổi điên cùng các tiên tộc võ giả giết hại lẫn nhau lên, có thể chế tạo ra có lợi cho chính mình thế cục. Hiện tại chỉ có không đến một nửa người trúng độc, sau lại cùng đội ngũ hội hợp người, trước mắt còn không có trúng độc. Lúc này tất cả mọi người độ cao đề phòng, trên người năng lượng kích động, độc tố muốn vô thanh vô tức xâm nhập, khó khăn cao vài lần. Hứa Dương ở đội ngũ chung, không ngừng di động thân hình, thỉnh thoảng lại tới gần không có trúng độc đội viên, âm thầm đem độc tố xâm nhập đối phương trong cơ thể. Khoảng cách gần mới có thể đủ cản vô thanh vô tức ở không làm cho đối phương phát hiện dưới tình huống xâm nhập trong cơ thể. Đội ngũ ở nhanh chóng tiến lên giữa, hứa dương không ngừng biến hóa vị trí, cũng không có khiến cho những người khác chú ý, chỉ cho rằng hắn tương đối khẩn trương, muốn tìm kiếm cái an toàn điểm vị trí, tránh cho gặp ác linh tập kích mà thôi. Đội ngũ chung cũng muốn những người khác, ở thỉnh thoảng lại di động thân hình, biến hóa chính mình vị trí, không có chỗ nào mà không phải là thực lực yếu kém người. Di tích ở vạn ác lâm 500 dặm chỗ sâu trong, nơi này tuy rằng còn ở vào vạn ác lâm bên ngoài cũng đã là dựa vào gần chỗ sâu trong khu vực. Sở Kinh Vân tiến vào Thiên Trụ Đạo vực lúc sau, vốn dĩ chỉ là tính toán ở phụ cận chuyển động một chút. Kết quả, phát hiện một gốc cây linh dược. Đó là một gốc cây màu lam lá cây, thu đỉnh có một cái màu lam thủ cầu, thủ cầu mặt trên thế nhưng mơ hồ nghị hóa ra người mặt bộ dáng. Tiểu thụ cao không đến nửa thước, ở thủ cầu phía dưới, trường tam phiến hình chứng màu lam lá cây, ẩn ẩn có nhàn nhạt hương khí tràn ngập mở ra. Lá cây mặt trên tồn tại một ít hoa văn. Thoạt nhìn phi thường phức tạp, liếc mắt một cái nhìn lại, lá cây thượng hoa văn, phản phất sống lại giống nhau. Sở Kinh Vân nhìn đến này cây tiểu thụ thời điểm, nội tâm thế nhưng có một loại ngao ngoe rục dịch cảm giác, tiểu thụ đối nàng có không nhỏ lực hấp dẫn, trực giác nói cho nàng, nếu là có thể đạt được này cây tiểu thụ, sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Nhưng mà, này cây màu lam tiểu thụ phi thường quỷ dị, thế nhưng sẽ chạy. Sở Kinh Vân đi lên muốn nổ xuống tới thời điểm, màu lam tiểu thụ đột nhiên hướng ngầm một toàn. Ngáy mắt chạy tới mấy chục mét ngoại, lại lần nữa toát ra đầu tới. Một gốc cây sẽ chạy trốn thụ. Tuyệt đối là bảo vật. Sở Khinh Vân tới hứng thú, lập tức liền đuổi theo qua đi. Nàng thi triển thời gian năng lực, nháy mắt xuất hiện ở tiểu thụ bên cạnh, một tay liền bắt đi xuống. Tiểu thụ vẫn như cũ đào thoát. Một đuổi một chạy, liền rời xa thông đạo. Chờ đến Sở Khinh Vân phục hồi tinh thần lại, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, phản hồi thông đạo, ý nghĩa từ bỏ tiểu thụ. Vẫn luôn truy tiểu thụ, rồi lại lo lắng ngoài ý. Chương 713, Huyết Môn Sở Kinh Vân đang do dự, muốn hay không từ bỏ Màu Lam quái thụ thời điểm, trận đã nhận ra thông đạo phương hướng, chuyển đến chiến đấu giao động. Lập tức liền quyết định, tiếp tục truy Màu Lam tiểu thụ, rời xa thông đạo. Thực lực của nàng, đối mặt siêu phàm là không có cách nào chạy thoát. Bởi vậy, cần thiết mau chóng trốn tránh lên, để tránh bại lộ tung tích. Tiếp tục đuổi theo Màu Lam tiểu thụ, xa xa mà thoát đi cửa thông đạo. Màu Lam quái thụ tốc độ phi thường cực nhanh Ngẫu nhiên trốn vào ngầm, ở mấy chục mét ngoại ngoi đầu. Tiểu thụ tự hồ không có cách nào vẫn luôn trốn vào ngầm, mỗi lần đều sẽ ở mấy chục mét ngoại ngoi đầu, hơn nữa nó có thể cảm giác trên mặt đất tình huống. Sở Khinh Vân rất nhiều lần muốn dự đoán nó xuất hiện vị trí tới đổ nó đều thất bại. Sở Khinh Vân thậm chí hoài nghi, này cây mẫu làm quái thụ, hay không đã có nhất định linh trí. Thuộc về khai linh trí yêu quái. Tiểu thụ trốn vào ngầm tốc độ phi thường cực nhanh, bên này mới vừa trốn vào ngầm biến mất, liền đã ở mấy chục mét ngoại ngoi đầu. Trước sau khoảng cách đều không có một giây đồng hồ. Chứ bỏ trốn vào ngầm ở ngoài, tiểu thụ cũng sẽ nhảy ra mặt đất, hai căn mang theo bụi đất, mọc đầy tinh tế tiểu bộ dễ dễ cây, giống như hai chân giống nhau, chạy trốn bay nhanh, chớp mắt liền chạy ra mấy trăm mét. Tiểu thụ chẳng những quái gì, hơn nữa thoạt nhìn, còn có như vậy một chút manh manh bộ dáng. Thu Câu người trên mặt, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít biến hóa, phản phất là tiểu thụ biểu tình. Sở Khinh Vân Phi thường ngạc nhiên, này cây tiểu thụ đến tuột cùng là cái gì lai lịch? Rất nhiều lần đều suýt nữa nhịn không được, trực tiếp ra tay công kích tiểu thụ, rồi lại lo lắng hủy hoại tiểu thụ, tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thất. Một bên truy kích tiểu thụ rời xa chiến đấu khu vực, một bên tìm cơ hội, như thế nào mới có thể đủ đem tiểu thụ cấp bắt lấy. Kết quả, đuổi theo đuổi theo, gặp tiên tộc một đội tìm kiếm tài nguyên võ giả. Đối phương cũng thấy được quái dị màu lam tiểu thụ, hơn nữa phát hiện sở khinh vân. Chứ bỏ lỗ thai ở ngoài, hoa hạ người lớn lên cùng tiên tộc người không sai biệt lắm đúng là bởi vì lỗ thay bất đồng, đối phương liếc mắt một cái liền phát hiện sở khinh vân đều không phải là tiên tộc nhân loại. Hơn nữa, hơi thở cũng cùng tiên tộc nhân loại bất đồng. Càng quan trọng là, nơi này kỳ thật là tiên tộc thế lực phạm vi, hơn nữa là tuyệt đối không chế thế lực phạm vi, đều không phải là cùng thanh yêu dấp giới tồn tại xung đột tranh đấu khu vực, có thể coi làm là tiên tộc phía sau trí nhất. ở chính mình phía sau xuất hiện bốn tộc bên ngoài người, tự nhiên khiến cho cảnh giác. đặc biệt là quái dị màu lam tiểu thụ vừa thấy chính là Bảo vận. Hai bên phát sinh xung đột, đã thành tất nhiên. Sở Khinh Vân lẻ loi một mình, thực lực lục tinh cao cấp, mà đối phương đội ngũ trung, lục tinh cấp bậc võ giả có 5 người, còn lại 8 người đều là ngũ tinh đỉnh thực lực. Như thế cách xa thực lực đối lập, tiên tộc võ giả tự nhiên làm khó dễ. Chư bỏ muốn cướp lấy màu làm tiểu thụ ở ngoài, càng là nghĩ đem Sở Khinh Vân chào trở về, thẩm vấn ra tới lịch. Rốt cuộc, đột nhiên có bổn tộc ở ngoài người, xuất hiện ở chính mình thế lực phạm vi. Cần thiết bảo trì cũng đủ cảnh giác. Hai bên đều không có giao lưu vài câu, xung đột liền đã xảy ra. Sở Khinh Vân Thiên ngữ thuật học được thực bình thường, chỉ học được như vậy một chút, tự nhiên nói không lưu loát, rất nhiều ý tứ đều không thể biểu đạt ra tới. huống chi, nàng cũng không nghĩ dùng thiên ngữ thuật giao lưu. Đối phương lấy thiên ngữ thuật nói chuyện, nàng có thể nghe hiểu, mà nàng nói hoa hạ ngữ, đối phương có thể dùng thiên ngữ thuật phiên dịch lại đây, có thể nghe hiểu được nàng ý tứ. Từ đầu đến cuối, Sở Kinh Vân chỉ có nói một chữ, Lan. Tiên tộc võ giả tức giận mà ra tay. Sở Kinh Vân vốn dĩ đã ở suy xét giết người diệt khẩu, để tránh bại lộ hành tung, khiến cho Tiên tộc siêu phàm đuổi bắt. Kết quả đối phương dẫn đầu ra tay, vậy không có gì hảo suy xét. Đại bản đao vung lên, cuốn lên hàn quang, nháy mắt sắp xuất hiện tay lục tình võ giả chém giết. Còn lại Tiên tộc võ giả vừa thấy, trong lòng khiếp sợ, tên này mỹ mạo nữ tử, thực lực thế nhưng ngoài dự đoán cường đại. Lập tức vây quanh đi lên muốn lấy nhiều thắng ít. Chiến đấu không có liên tục bao lâu thời gian, Sở Khinh Vân trong tay đại bản đao múa may, thân hình đông đưa, nguyệt nhận như gió bão thổi quét. Một đội tiên tộc võ giả, không có một người chạy thoát, toàn bộ chém giết. Chém giết tiên tộc võ giả lúc sau, Sở Khinh Vân phát hiện kia cây mầu làm tiểu thụ, thế nhưng ở nơi xa quan khán, cũng không có nhân cơ hội đào tẩu. Liên lại tiếp tục truy tiểu thụ. Kết quả, ở một lần tao ngộ tiên tộc võ giả, hai bên bùng nổ chiến đấu là lúc, trong đó một người trọng thương bỏ chạy. Đối phương sử dụng một loại ngọc phù, kích phát ra một tầng màn hào quang, cản trở Sở Kinh Vân một lát. Hơn nữa đối phương không biết thi triển cái gì bí kĩ, tốc độ chợt tăng lên gấp đôi có thừa, nháy mắt đảo tẩu. Tin tức tiết lộ, bắt đầu có tiên tộc võ giả tìm tung đuổi giết mà đến. Sở Kinh Vân một bên tránh né đuổi giết, một bên đi theo mẩu làm tiểu thụ không ngừng thâm nhập. Kia cây tiểu thụ, tựa hồ cố tình dẫn nàng đi trước chỗ nào. Trong lúc Sở Kinh Vân nhịn không được ra tay, muốn đem tiểu thụ lưu lại, kết quả thất bại. Tiểu thụ phi thường quỷ dị, đặc biệt là chạy trốn bản lĩnh đặc biệt cường đại. Sở Kinh Vân mới đầu không nghĩ tiếp tục cùng đi xuống, kết quả tiểu thụ đi dẫn một đám tiên tộc võ giả tới vây sát nàng, bước bách nàng đi theo. Đi theo tiểu thụ, tuy rằng vô pháp hoàn toàn tránh cho tao ngộ tiên tộc võ giả, ít nhất sẽ không có tao ngộ vây sát chi ưu, hơn nữa Sở Kinh Vân cũng có một loại trực giác, nếu là chính mình không đi theo tiểu thụ, nói không thấp nó sẽ hấp dẫn siêu phàm tới. Đến lúc đó, nàng liền không còn có đảo tẩu khả năng đuổi theo tiểu thụ, tiến vào vạn ác lâm, lại tao ngộ tiên tộc võ giả đuổi giết, bạo phát vài lần chiến đấu. Hơn nữa, tiên tộc võ giả nhân số càng ngày càng nhiều, tình thế càng thêm bất lợi. Vẫn luôn thâm nhập tới rồi vạn ác lâm vài trăm dặm, ở một chỗ giống bài tha ma địa phương, tao ngộ mười mấy tên tiên tộc võ giả vây sát. Không một người đều là lục tinh cấp bậc. Những người này đều là tiểu thụ cố ý hấp dẫn mà đến, bại lộ sở khinh vân hành tung. Này đó tiên tộc võ giả chung, bất luận cái gì một người Đều không phải sợ khinh vân đối thủ, nhưng mà mấy chục người nhiều, sở khinh vân lại kiêu ngạo, cũng không cảm thấy chính mình có thủ thắng khả năng. Bởi vậy, chỉ có thể đủ dựa vào địa hình, địa thế, cùng với chính mình tốc độ ưu thế, thời gian tạm dừng năng lực, cùng đối phương du đấu lên. Mỗi lần trợn sông lên phía trước, thời gian tạm dừng năng lực thi triển, thừa dịp đối phương một đốn hết sức, liền một đao đem này chém giết. Nhìn như nhẹ nhàng, chỉ cần cùng nàng một cái đối mặt, không phải ngã xuống đó là trọng thương. Nhưng mà tiêu hao lại là rất lớn. Liên tục chém giết hơn 30 người lúc sau, Sở Khinh Vân sắc mặt đều trắng bệnh, tiêu hao quá lớn, bất đắc dĩ ăn một quả khí quả khôi phủ. Hứa Dương cho nàng khí quả, chỉ còn lại có 5 cái mà thôi. Giết người nhiều, máu xuống nước mặt đất, tựa hồ kích phát rồi nào đó cấm chế, máu biến mất, thi hải cũng đã biến mất. Một đạo huyết sắc môn hộ xuất hiện. Tà dị môn hộ, phảng phất ác ma chi khẩu, muốn chọn người mà phệ. Màu lam quái thụ chui vào huyết môn bên trong biến mất không thấy. Tình thế càng thêm nguy cấp, sở khinh vân hơi hơi thở phì phò, đi theo tiến vào huyết môn bên trong. Còn Thừa tiên tộc võ giả, sắc mặt lãnh lệ dị thường, thực lực của đối phương, so dự đoán còn phải cường đại, nhiều người như vậy vây công, thế nhưng đều bị đánh chết quá nửa. Nàng này không thể lưu. Sôi nổi đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, trừ bỏ sở khinh vân hành tung ở ngoài, còn có nơi đây di tích mở ra tin tức. Chương 714, huyết ma ngã xuống mà. Huyết môn tà dị, phảng phất thông hướng ác ma nơi cho người ta một loại huyết tinh tàn bạo cảm giác tiến vào di tích lúc sau không chung là huyết sắc di tích là một cái độc lập tiểu không gian ẩn chứa ác niệm năng lượng thời khắc xâm nhập người ý thức tinh ngọc quang mang lập lòe miễn cưỡng chống đỡ ác niệm năng lượng huyết sắc không gian nội trừ bỏ ác niệm năng lượng còn ẩn chứa một loại âm lãnh tà dị hơi thở chợt tiến vào khiến người nhịn không được cả người nổi lên gà mẹ ngỡ đáp di tích nội phảng phất là một cái điểm xấu nơi sở khinh vân ăn một quả khí quả kéo đại bản đao ở sau người, từng bước một hướng tới huyết sắc không gian chỗ sâu trong thăm dò mà đi. Trên người có một tầng sóng gợn bao phủ, sở hữu ác niệm năng lượng cùng tà dị hơi thở, đều không thể xâm nhập nàng trong cơ thể. Một phen đại chiến xuống dưới, nàng cũng mệt mỏi, nhiều ít bị một chút thương. Nàng yêu cầu ở di tích chung, tìm kiếm thoát thân chi sách, thậm chí còn tìm kiếm đột phá siêu phẩm cơ hội. Một khi có thể đột phá siêu phẩm, nguy cơ đều đem không tồn tại. Tiêu cây màu lam tiểu thụ tiến vào di tích trong vòng không biết đi nơi nào. Sở Kinh Vân theo cảm giác truy tìm Mậu Lam Tiểu Thụ, nàng cảm thấy chính mình đột phá siêu phàm cơ hội, liền ở Mậu Lam Tiểu Thụ thượng. Hứa Dương nhìn huyết môn, ánh mắt hơi chút trầm ngưng. Phi thường quỷ dị một cái không gian, bên trong tràn ngập điểm xấu hơi thở. Dưới hết hai mắt sáng. Hết Nhi, giới thiệu một chút. Hứa Dương truyền âm nói, thập phương biên giới thời đại có một cái cường đại chúng tộc, huyết ma tộc, bọn họ đi chính là một cái khác loại con đường, thực lực cường đại. Một giọt huyết có thể hủy diệt sơn xuyên. Huyết ma tộc, thập phương biên giới thời đại hung danh hiển hách chủ tộc, chút nào không thua với Minh Đồng Nhân. Minh Đồng Nhân là kẻ điên, mà huyết ma tộc còn lại là sát nhân cuồng. Bọn họ thích huyết, đặc biệt là thích tu luyện giả huyết, mỗi một người huyết ma tộc cường giả đều là dựa vào muôn vàn tu luyện giả máu tu luyện lên, là dựa vào một cái đường máu phô liền. Bọn họ ở thích giết chóc chung trường thành, đồng dạng cũng ở thích giết chóc chung nga xuống. Cùng Minh Đồng Nhân bất đồng chính là Huyết ma tộc thích độc lai độc vãng, thậm chí còn vì đột phá cảnh giới, cùng tộc chi gian đều sẽ lẫn nhau tàn sát, người thắng cắn nuốt bại giả máu. Thập phương biên giới thời đại, từng có quá đông đảo thế lực liên hợp lại, đối kháng huyết ma tộc, từng bùng nổ qua vài lần đại chiến. Thậm chí còn, huyết ma tộc nào đó cường giả, vì đột phá cảnh giới, đánh lén một người đứng đầu đại tộc cường giả, mà việc này cũng trở thành huyết ma tộc đi hướng tiêu vong bắt đầu. Cái này di tích, chính là huyết ma tộc nào đó cường giả ngã xuống sau hình thành. Giới hết thở dài một hơi, lúc trước nó đỉnh là lúc, cũng từng giết qua huyết ma tộc kẻ điên. Lúc trước huyết ma tộc có một cái rất cường đại kẻ điên, ngẫu nhiên gặp được nó, thế nhưng muốn cắn nuốt nó máu, cảm thấy cắn nuốt nó loại này thiên địa thần vật máu, nói không chừng có thể vẫn đỉnh cái kia thần bí cảnh giới. Còn nói, lớn như vậy, còn không có ăn qua cóc. Giới hết lúc ấy khí điên rồi, đem cái kia kẻ điên cấp nuốt Vạn ác lâm ác nghiệm năng lượng, chính là huyết ma tộc ngã xuống lúc sau giật tràn ra tới, huyết ma tộc tràn ngập ác tr Bọn họ ngã xuống lúc sau, thường thường sẽ khiến cho ngã xuống nơi trùng quanh tràn ngập ác nghiệp. Di tích nội khả năng còn sót lại huyết ma tộc huyết tinh, đây chính là bảo bối a, ra, chúng ta nhanh lên đi vào, nhất định phải đem bảo bối bắt được tay, nếu ai cầm, đều giết, đoạt cũng muốn đoạt lấy tới a. Giới hết thực hưng phấn. Huyết ma tộc bởi vì tu luyện phương thức đặc thù, bọn họ ngã xuống lúc sau, thông thường đều sẽ ngưng kết xuất huyết tinh tới. Đó là bọn họ máu ngưng kết mà thôi, ẩn chứa thuần túy khí huyết năng lượng, có thể tôi thể có thể khôi phục tiêu hao, có thể đền bù lỗ lã nguyên khí trở. Ngưng kết xuất huyết tinh, là yêu cầu dài lâu thời gian. Mà cái này di tích, cũng không biết trải qua dài hơn 5 tháng. Huyết tinh ẩn chứa năng lượng, chỉ sợ đã sở thừa không nhiều lắm, đối với siêu phàm mà nói, như cũ là bảo vật, như cũ là hiếm có. Hơn nữa, nếu huyết ma ngã xuống tại đây, như vậy cùng với giao chiến cường giả, nói không chừng cũng có ngã xuống tại đây, hoặc là có cái gì bảo vật tàn lưu. Tóm lại, Cái này thập phương biên giới tản lưu đến nay Di Tích, mặc dù có tiêu hao, nhưng cũng là một cái bảo địa. Cái kia nữ, giết chúng ta mấy chục danh huynh đệ, đại gia tiến vào lúc sau, trừ bỏ thăm dò di tích, chính là vây quanh khắc cái ma nữ, chỉ cần lưu trữ một hơi là được, đại gia không cần lưu thủ, ma nữ thực lực cường đại, đều cẩn thận một chút, không thể đơn độc cứng đối. Có tiên tộc võ giả giống giận nhắc nhở mọi người, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, bắt đầu tiến vào di tích bên trong. Hứa Dương đi theo đội ngũ chung, Ánh mắt hơi hiện lạnh nhạt, nhìn tiến vào di tích tiên tộc võ giả, phảng phất nhìn một đám người chết. Bước vào huyết môn, âm lạnh, tà dị hơi thở vào tới, hứa dương hơi hơi nhíu một chút mày, không có bất luận cái gì không khỏe. Mặt khác tiên tộc võ giả, không ít người đều đánh cái dùng mình. Lông tơ đều dựng lên. Tiến vào huyết môn lúc sau, bắt đầu từng nhóm tổ đội tiến hành thăm dò, cùng với siêu tầm sở khinh vân tung tích. Hứa dương hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn mơ hồ cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Sở khinh vân trên người hơi thở. Tiên tộc võ giả, hứa dương đi theo một cái trong đội ngũ, hướng tới di tích chỗ sâu trong thăm giỏ mà đi. Bên ngoài, cũng chưa cái gì thứ tốt. Trật, phía trước một người tiên tộc võ giả kêu thảm thiết một tiếng, trên người huyết quang sậu hiện, một đạo huyết trụ từ ngực nổ bắn ra mà ra. A. Phát ra một thân kêu thảm thiết, cả người nháy mắt huyết hồng huyết hồng, hắn nơi vị trí, xuất hiện một phen huyết sắc công nhận, chính chém vào hắn trên ngực. Máu tiêu bắn mà ra, hối vào công nhận bên trong tiểu tâm cấm chế, mau cứu người. đội ngũ chung một trận hỗn loạn, muốn cứu người là lúc, lại là phát hiện, bị thương người nhỏ, giờ phút này toàn thân máu cũng chưa, cả người tái nhợt vô cùng, làn da đều nếp bốn khô quắt đi xuống, đã hơi thở toàn vô, huyết sắc công nhận, giống như lấy máu giống nhau, sản ra sắc khí. ông, huyết quang lại lần nữa lập lòe, hướng tới mặt khác một người bổ xuống dưới. hắc, tên kia tiên tộc võ giả, trầm giọng gầm lên. Trong tay vũ khí nở rộ ra một vòng thổ hoàng sắc quan mang, giống như một bức tường đem thân hình che ở mặt sau. Phát. Huyết nhận chạm ở thổ hoàng sắc năng lượng trên tường, nháy mắt hoàn toàn đi vào tường trung, hơn nữa truyền đến mắng mắng ăn mòn tiếng động, năng lượng tường thế nhưng ăn mòn ra một cái động lớn. Huyết sắc công nhận, có thể ăn mòn năng lượng. Vâng. Ở tên kia tiên tộc võ giả bên người mấy người, nháy mắt ra tay, trong tay vũ khí, vâng kích ở huyết nhận thượng, đem huyết nhận nổ nát. Mọi người đều tiểu tâm một chút Mọi người tiếp tục đi tới, cái kia chết võ giả, không có người để ý tới, càng không có thu vào chữ vật trang bị chung. Chữ vật trang bị không gian hữu hạn, muốn lưu trữ trang bảo vật đâu, nơi nào sẽ dùng để trang thi thể, húng chi cùng đối phương đều không phải là hiểu biết bạn tốt linh tinh quan hệ. Chết ở tham dò trên đường, là thực bình thường sự tình, đặc biệt là loại này di tích bên trong. Tiên tộc võ giả nhóm, đều rất có cái này rắc ngộ. Hứa dương tiếp tục đi theo đội ngũ, tiếp tục đi tới một chặng đường lúc sau đã phát giác không được sở khinh vân tàn lưu hơi thở, huyết sắc không gian nội chỉ có tà dị hơi thở tràn ngập, mọi người trải qua lưu lại hơi thở, nếu không bao lâu liền sẽ tiêu tán. xuất huyết quang lại lần nữa xuất hiện. chương 715 mít nhi, đây là ngươi cùng tộc. một con cả người giống như lấy máu quái vật, chợt xuất hiện, hung lệ chi khi ập vào trước mặt, dĩ gạo hướng tới mọi người nhào tới. với anh, tất cả mọi người có chuẩn bị. ở huyết sắc quái vật đánh tới nháy mắt, đồng loạt ra tay. Trực tiếp đem quái vật oanh sát Nhưng mà, quái vật hóa thành đầy trời Máu phiêu tán lúc sau, thực mau lại Ngưng tụ ra tới, lại lần nữa Giết gào xung tới Liên tiếp chém giết quái vật 5 lần Mỗi một lần quái vật đều thực mau một lần nữa Ngưng tụ ra tới Không cần dây dưa, nhanh lên rời đi Lần thứ 6 đem quái vật oanh sát Thừa dịp quái vật còn không có ngưng tụ ra tới Đội ngũ nhanh chóng thoát đi nơi đây Di tích nội, như thế nào sẽ có cấm chế Hứa dương kinh ngạc không thôi Di tích thế nhưng là huyết ma ngã xuống hình thành, đều không phải là nhân vi bố trí ra tới, như thế nào sẽ có như vậy nhiều cấm chế tồn tại. Ra, đây là tự nhiên hình thành cấm chế, cường giả ngã xuống, này tàn hồn, tàn niệm thậm chí là máu, hai cốt trở, trải qua dài lâu thời gian tích lũy, sẽ xây dựng ra một cái lại một cái cùng loại cấm chế hung hiểm nơi. Dưới hết ánh mắt trình trọng, cái này di tích, cũng không biết tồn tại nhiều ít năm tháng. Siêu cấp cường giả ngã xuống, sẽ ở đầy đất hình thành di tích, hình thành cấm địa Khiến cho cái này địa phương hung hiểm vạn phần, đồng thời trải qua thời gian tích lũy, đồng dạng sẽ ra đời các loại bảo vật. Nhưng mà, bất luận cái gì di tích, đều đánh không lại 5 tháng ăn mọn. Càng là cường đại di tích, có thể tồn lưu thời gian càng lâu, nhưng mà trung quy có một cái cực hạn, Trừ phi là nào đó cường đại đến, có thể làm lơ 5 tháng ăn mọn, thậm chí bản thân liền cụ bị thời gian 5 tháng chi lực hiểm địa, cấm chế. Tỷ như, nó lúc trước từng gặp qua một chỗ mất đi hà. Khi quần quận mất đi hà quay chung quanh không biết bao lớn phạm vi, liền cụ bị ở năm tháng vĩnh tồn năng lực. Trước mắt cái này di tích là huyết ma tộc nào đó siêu cấp cường giả ngã xuống hình thành, đến nay không biết nhiều ít năm tháng đi qua, di tích như cũ bảo tồn hoàn hảo, ra đời cấm chế còn không có mất đi, mặc dù đã thực suy nhược. Bởi vậy cũng biết, tên này huyết ma tộc cường giả, lúc trước là cỡ nào cường đại, nay còn chỉ là di tích bên ngoài, bên trong cấm chế, cùng với một ít còn sót lại lực lượng, sẽ càng cường đại đồng dạng ý nghĩa, bảo vật cấp bậc càng cao. Một đường đi trước, đi tới một mảnh huyết sắc cánh rừng trước, tất cả mọi người ngưng trọng lên. Huyết sắc cánh rừng, mỗi một gốc cây cây cối đều là huyết hồng huyết hồng, giống như lấy máu giống nhau. Tà dị hơi thở càng thêm nồng đậm, bất quá càng thâm nhập di tích, ác niệm năng lượng trung ác niệm, ngược lại càng ngày càng yếu. Tới rồi nơi đây, trừ bỏ tà dị hơi thở ở ngoài, năng lượng trung đã không có ác niệm tồn tại. Nếu không, không ít người đều phải lo lắng, tự thân đeo tình ngọc hay không có thể tiếp tục chống đỡ tiến thêm một bước tăng cường giác nghiệm. Huyết trong rừng nở rộ từng đóa màu trắng tiểu hoa. Tiến vào di tích tới nay lần đầu tiên nhìn thấy huyết sắc ở ngoài cái khác đồ vật. Màu trắng tiểu hoa muốn trong rừng lay động. Ngọc cốt hoa thứ tốt ta có thể đem cốt cách rèn luyện đến mức tận cùng. Dưới hết nhìn đến màu trắng tiểu hoa thời điểm nói rèn luyện cốt cách. Hứa Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích này đó màu ngọc bạch tiểu hoa không biết chính mình có không dùng được với hắn không biết. Chính mình cốt cách đạt tới loại nào trình độ. Tôi mạch đan đối hắn hiệu quả, liền cực kỳ bé nhỏ. Ngọc Cốt Hoa, nói không chừng cũng là như thế. Không sai, có thể xử cốt cách sinh ra biến chất, rèn luyện đến mức tận cùng, tỉ như hiện tại cốt cách là thiết, như vậy trải qua Ngọc Cốt Hoa rèn luyện, sẽ biến chất thành cương. Rồi hết giải thích một chút. Ngọc Cốt Hoa, xác thật là thứ tốt. Chẳng sợ chính mình không dùng được, thiên vong như vậy nhiều người, vẫn là rất nhiều người có thể dùng được với. Tiên tộc võ giả cũng biết Ngọc Cốt Hoa là bảo vật, dẫn đầu bắt đầu phân phối nhiệm vụ, lẫn nhau lẫn nhau hợp tác, cảnh giác tiến vào trong rừng mặt. Hứa dương ánh mắt hơi lóe, cuối cùng không có ra tay, Ngọc Cốt Hoa tạm thời gửi lại ở bọn họ trên người. Việc cấp bách là tìm được sở khinh vân tung tích. Sở dĩ không có đơn độc hành động là bởi vì đuổi theo sở khinh vân tiến vào di tích tiên tộc võ giả, nói không chừng để lại manh mối, làm sao lại người truy tìm mà đi. Này so với chính mình một người mù quáng tìm kiếm muốn mau đến nhiều hơn nữa, đi theo tiên tộc võ giả hành động, có thể ở thời khắc mấu chốt, khiến cho chúng độc này, bộ phận tiên tộc võ giả nổi điên, có thể cấp chính mình sáng tạo cứu người cơ hội. Tiến vào huyết sắc cánh rừng, mọi người thật cẩn thận ngắt lấy ngọc cốt hoa, Hứa Dương đồng dạng ở ngắt lấy. Chợt, một cổ vũ vũ thanh truyền đến. Đang ở ngắt lấy ngọc cốt hoa tiên tộc võ giả, chợt một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Hứa Dương cũng làm bộ làm tịch mà lảo đảo một chút, trong mắt lại là cảnh giác lên. Huyết trong rừng mặt nhảy bắn ra một con huyết sắc cóc tới, 3 mét rất cao thật lớn góc, phòng lên bụng, phát ra một trận vù vù tiếng động. Vù vù tiếng động, trực tiếp công kích trí thức, khiến cho người trước mắt biến thành màu đen, đầu phát trướng, tinh thần lực đều hỗn loạn. Huyết sắc đầu lưỡi một quyển, xoát một chút, thế nhưng đem đằng trước một người tiên tộc võ giả, cuốn vào trong miệng, nhai vài cái, máu không ngừng từ khóe miệng nhỏ dọn, huyết sắc cóc lại là có vẻ càng thêm hung phấn. Trên người huyết quang đều trở nên nồng đậm lên. Hứa dương vẻ mặt cổ quái chi sắc, cái này đột nhiên xuất hiện huyết sắc góc, cùng giới hết giống nhau như lúc, trừ bỏ nhan sắc ở ngoài. Hắn thậm chí hoài nghi, ngã xuống tại đây huyết ma tộc cường giả, là cùng giới hết nhất tộc cường giả đại chiến, mà ngã xuống tại đây. Hoặc là, cùng với giao chiến mỗi chỉ giới hết, cũng ngã xuống. Hết nhi, đây là ngươi cùng tộc. Giới hết sắc mặt rất khó xem, nhìn chầm chầm kia chỉ huyết sắc góc, rất có nghiến răng nghiến lợi ý vị. Không phải ta cùng tộc đây là cái tia huyết ma cường giả ngã xuống lúc sau còn sót lại một tia chấp niệm mà hóa thành nói cách khác hắn nhận thức dưới hết nhất tộc hơn nữa ấn tượng khắc sâu đều trở thành chấp niệm sau khi chết tàn niệm đều nhớ mãi không quên khiến ngã xuống nơi xuất hiện loại này giống nhau dưới hết óc hứa dương nhìn dưới hết sắc mặt cổ quái chính xác nói hôn đản này nhận thức ta dưới hết híp mắt nhỏ trong đầu hồi ức chính mình hố qua mấy cái huyết ma tộc cường giả vị này ngã xuống đến tột cùng là trong đó cái nào nhận thức ngươi. Hứa dương sừng sốt, không thể là cái khác giới hết sao. Giới hết thở dài một hơi, nói, ra, như vậy nói cho ngươi đi, thế gian này, chỉ có một con giới hết, bổn hết chính là thiên địa độc nhất vô nhị thần vật. Nói đến mặt sau, giới hết rất là ngạo nghễ, Không phải đâu, giới hết chỉ có ngươi một cái. Ngươi không phải đã nói, giới hết nhất tộc sao. Hứa dương tỏ vẻ hoài nghi. Ta tức là nhất tộc A. Giới hết thở dài một hơi, nói, ta vừa sinh ra thời điểm. Đương nhiên không ngừng ta một cái, nhưng là bởi vì buồn hết thân là thần vợ, tương đối đặc thủ, hoặc là chịu thiên địa chiếu cố. Dù sao không biết cái gì nguyên nhân, cuối cùng tất cả đều cùng ta dung hợp, liền biến thành ta, hiện tại độc nhất vô nhị giới hết thần vợ. Như vậy phức tạp cùng thần kỳ sao? Một người một hết giao lưu, bên kia chiến đấu đã khai hỏa. Kia chỉ huyết sắc góc, thực lực cường đại, tuy rằng không có đạt tới siêu phàm, lại là lục tinh đỉnh núi. Hơn nữa, đánh không chết ta. Đặc biệt là nó phát ra vụ vụ tiếng động, trực tiếp xâm nhập tinh thần ý thức, khó có thể phòng bị. Trưng 716, huyết ma xương ngón tay. Mau lui lại, vòng qua nó. Dẫn đầu cùng mấy người ngăn cản huyết sắc cóc, một bên hướng tới cánh rừng ngoại lui lại mà đi. Còn lại người đều sôi nổi rút lui, rời đi cánh rừng, tính toán vòng khai huyết sắc cóc. Ra, đợi chút, ta đi đem nó nuốt. Giới hết lạng yên không một tiếng động mà nhảy xuống tới, ngồi sổm trên mặt đất, chờ mọi người rút lui lúc sau đem huyết sắc cự hết nuốt rớt. quá đáng giận, nghĩ hóa thành chính mình bộ dáng, máu chảy đầm địa, tràn ngập thô bạo chi khí, hoàn toàn là ở nói xấu ta giới hết a, cái này huyết ma tộc hỗn đàn, xứng đáng cút, nuốt này chỉ huyết sắc góc, vẫn là có chút chỗ tốt, ẩn chứa cường đại năng lượng, này trong cơ thể có một quả huyết tinh tồn tại, rời khỏi huyết sắc cánh rừng lúc sau, kia chỉ thật lớn huyết sắc góc, cũng không có đuổi theo ra cánh rừng, không ít người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia chỉ huyết sắc góc quá khó chơi, đánh không chết, chẳng sợ đánh đến thân hình băng thoái, cũng thực mau liền sẽ khôi phục. Đặc biệt là phát ra vụ vụ tiếng động, có thể nhiễu loạn ý thức, chấn động tinh thần lực, một thân thực lực ít nhất giảm xuống tam thành. Rơi đi huyết lâm, đội ngũ bắt đầu vòng khai huyết lâm tiếp tục đi tới, không bao lâu, giới hết đuổi theo, nó đã nuốt kia chỉ gốc, phát hiện hành tung, mau đuổi kịp. Đột nhiên, dẫn đầu phát hiện một cái dấu hiệu, lập tức tiếp đón mọi người, dựa theo dấu hiệu phương hướng truy tung mà đi. Hứa dương tinh thần rung lên, tiên tộc võ giả, quả nhiên truy tìm sở khinh vân tung tích, hơn nữa để lại ơn ký, chỉ dẫn sau lại người đổi kịp. Nơi đây, còn ở vào di tích bên ngoài, cấm chế uy lực không lớn, chỉ cần cẩn thận một chút, nguy hiểm cũng không lớn. Hứa dương cả người bao trùm khí nguyên, trải qua nào đó hiểm địa, đều sẽ không kích phát che giấu cấm chế, hắn so bất luận kẻ nào đều phải an toàn, chẳng sợ một ít huyết sắc quái vật xuất hiện, cũng vô pháp đối hắn tạo thành uy hiếp. Mặc dù không có giới hết Giữa dương ở di tích trung đi qua, cũng so những người khác an toàn nhiều. Càng thâm nhập di tích, tao ngộ cấm chế cùng huyết sắc quái vật càng nhiều, đội ngũ tiến lên tốc độ bắt đầu chậm lại. Ở lận qua một cái huyết sắc triền núi khi, phía trước dựng đứng một cây huyết sắc cốt cách. Cây cột giống nhau phẩm chất cốt cách, dựng đứng ở triền núi hạ, lượn lờ một tầng huyết vụ, nhàn nhạt, nhạt uy áp truyền đến. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, đã nhận ra mối liệt nguy cơ. Xối nổi vòng khai cốt cách, tiếp tục đi tới. Triền núi hạ cốt cách Mặc dù là Hứa Dương, cũng đã nhận ra nhàn nhạt uy áp cho hắn mang đến một ít uy hiếp cảm giác. Kia căn cốt cách, tựa hồ là một đoạn ngón tay cốt. Như thế thật lớn ngón tay cốt. Dưới hết hai mắt sáng ngời, ra, đó là bà bối, ta đi thu." Tiểu Tâm nguy hiểm. Hứa Dương ngưng trọng địa đạo, "Này căn xương ngón tay cho hắn cảm giác không đơn giản. Yên tâm đi, không gây thương tổn ta, đây là huyết ma xương ngón tay à, ở xương ngón tay phía dưới, khẳng định diễn sinh cao đẳng huyết tinh cùng cái khác bảo vật." rơi hết tự tin tràn đầy địa đạo. Một đoạn xương ngón tay liền lớn như vậy. Hứa Dương vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. Gần là một đoạn xương ngón tay liền như thế thật lớn, huyết ma cả người lại nên có bao nhiêu đại. Pháp thân mà thôi, tu luyện đến mộ trở cảnh giới, thân hình cốt cách, tự nhiên không nhỏ, thông thường đều là cùng thường nhân không sai biệt lắm, một khi trở nên thật lớn, kỳ thật cũng là đối tự thân mất đi khống chế biểu hiện, này căn xương ngón tay như thế thật lớn, thuyết minh nó ẩn chứa năng lượng đã phóng thích, mới có thể bành trướng dưới hết giải thích nói nếu là này tiệt xương ngón tay chỉ có như vậy một chút kia mới là chân quý bộc phát ra tới uy lực dễ dàng đánh chết linh cảnh hứa dương mừng tỉnh ngưng xúc mới là cường đại mà xương ngón tay bành trướng kỳ thật là lực lượng vô pháp tiếp tục ngưng xúc ở bên trong mới có thể như thế thật lớn nếu là bà bối ngươi cũng không nên nuốt xong rồi hứa dương không có ngăn cản dưới hết đi thu xương ngón tay lại là dặn dò một phen không cần độc chiếm Liên dưới hết đều nói là bà bối kia khẳng định là bà bối, nói không chừng chính mình hấp thu, có thể khống chế một môn tân lực lượng, huyết ma lực lượng. Dưới hết rời đi, đi kia tiệt xương ngón tay nơi đó. Hứa Dương tiếp tục đi theo đội ngũ đi tới, nhưng mà còn không có rời đi rất xa, trận huyết quang nở rộ, khí thế cường đại bước hơi dựng lên, huyết sắc còn sáng, trận xuất hiện, lấy xương ngón tay vì trung tâm, đem hơn phân nửa triền núi đều bao phủ đi vào. Triền núi rách nát dạng nước, từng đạo huyết sắc phủ văn bay ra, vờn quanh xương ngón tay bay múa hình thành một đạo cường đại sát trận. Không tốt, chạy mau. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, điên cuồng thoát đi, Hứa Dương đồng dạng không dám chậm trễ. Cũng may đội ngũ không sai biệt lắm rời đi trên núi, chỉ ở huyết sắc quần sáng bên cạnh, bởi vậy thuận lợi trốn thoát. Quay đầu lại nhìn lại, kia một đoạn xương ngón tay, huyết hồng huyết hồng, phản phất có máu tươi nhỏ dọn. Mơ hồ có thể nhìn đến một cái hư ảnh, hiện lên ở xương ngón tay thượng, một tầng huyết sắc quần sáng, đem hơn phân nửa cái triền núi đều bao phủ đi vào, huyết sắc phù văn không ngừng xoay tròn, năng lượng kích động, sát khí nghiêm nghị, Hứa Dương sắc mặt tối sầm, dưới hết cái này quắc, thời khắc mấu chốt rất dây xích, ra, không hảo, ta bị nhốt ở, cần tốn chút thời gian mới có thể đủ ra tới, dưới hết truyền âm lại đây, nhanh lên thoát vây, Hứa Dương xoa xoa cái chán, dưới hết vây ở nơi đó, kế tiếp hành động, phải cẩn thận một chút, dưới hết không ở, một khi xuất hiện không thể kháng cự tình huống, còn có thể trốn vào dưới hết một giới không gian nội, hiện tại. Chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Tiên tộc võ giả A, vào được nhiều ít. Chẳng sợ hứa dương tự tin chính mình có thể nghiền áp bất luận cái gì một cái tiên tộc võ giả, lại cũng không có tự tin đến, có thể một người đối phó mấy trăm cái cùng giai võ giả trình độ. Nhiều người như vậy vây quanh đi lên, hắn cũng khiêng không được. huống chi, nhiều như vậy tiên tộc võ giả giữa, một cái thực lực cường đại đều không có. Gần là đội ngũ trung liền có hai cái thực lực phi thường cường đại, so giống nhau lục tinh võ giả đều phải cường đại đến nhiều trong đó một cái là dẫn đầu. Hứa dương độc tố, không có thể xâm nhập đối phương trong cơ thể. Độc tố tới gần thời điểm, đối phương rõ ràng cảm giác được một loại dị thường, trở nên càng thêm cảnh giác. Một cái khác, chính là cái kia tu luyện hồn lực pháp võ đạo võ giả. Hứa dương độc tố, đồng dạng vô pháp xâm nhập đối phương trong cơ thể. Tên này pháp võ đạo võ giả, càng vi nhạy bén, độc tố tới gần thời điểm, đối phương liền đã nhận ra nguy cơ. Này đều không phải là hứa dương độc hệ năng lực quá yếu. Mà là phải làm đến vô thanh vô tức hạ độc, hạn chế quá lớn mà thôi. Nếu là thật sự lấy độc hệ năng lực chiến đấu, hứa dương là có trăm phần trăm năm chắc, có thể độc chết đối phương. Muốn vô thanh vô tức, ở đối phương không có phát hiện dưới tình huống hạ độc, lại là làm không được. Đội ngũ tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi đều theo dấu hiệu đi trước, tới rồi mặt sau, dọc theo đường đi phát hiện mấy thi thể. Thi thể không có một khối hoàn chỉnh, đều là một đao hai nửa. Hứa dương thở phào một hơi, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sở Kinh Vân hẳn là liền ở phía trước không xa. Như thế Cuồng Bạo đem người một đao hai nửa, vừa lúc phù hợp Sở Kinh Vân tính cách, tiếp tục về phía trước thăm dò một khoảng cách. Trận phía trước truyền đến kịch liệt năng lượng dao động, huyết sắc quang mang tràn ngập, phóng lên cao quang mang, nhiều loạn di tích tả dị hơi thở. Chiến đấu bạo phát, mau, liền ở phía trước, dẫn đầu tốc độ sụt tăng, tất cả mọi người thần sắc rung lên, nhanh hơn tốc độ vọt qua đi. Một toa huyết sắc tiểu trên núi, giờ phút này chính bùng nổ chiến đấu. Một đám tiên tộc võ giả đem cả tòa tiểu sơn đều phong tỏa. Chương 717: Ma nữ. Sở Kinh Vân tiến vào di tích lúc sau, liền truy tìm mỏ làm tiểu thụ, hướng di tích chỗ sâu trong thăm dò mà đi. Tạm thời né tránh tiên tộc võ giả đuổi giết, tranh thủ khôi phục thời gian, ăn hai quả khí quả lúc sau, năng lực được đến khôi phục. Dọc theo đường đi, gặp được không ít cấm chế. Bất quá, mỗi khi cấm chế kích phát là lúc, chạm đến nàng thân thể nhộn nhạo mà ra sóng gợn là lúc, đều sẽ đốn một đốn. Sở Kinh Vân liền nhẹ nhàng lướt qua cấm chế. Thời gian tạm dừng năng lực là rất cường đại. Đến nay mới thôi, có thể chống đỡ cùng làm lơ nàng thời gian tạm dừng năng lực, chỉ có hứa dương một người mà thôi. Kêu một vòng sóng gợn, đó là Sở Kinh Vân thời gian tạm dừng năng lực kích phát. Bất luận cái gì công kích chạm đến, đều sẽ tạm dừng một chút. Thực lực càng cường, tạm dừng thời gian càng ngắn mà thôi. Đột phá đến lục tinh lúc sau, Sở Kinh Vân năng lực tiến thêm một bước tăng cường, mặc dù là siêu phàm ra tay đều có thể đủ hơi chút đốn một chút. Chẳng sợ cái này tạm dừng thời gian phi thường chi đoạn, đủ thấy thời gian tạm dừng năng lực cường đại. Di tích nội cấm chế không ít, sở khinh vân một đường đi qua qua đi, dựa vào cảm giác, truy tìm màu lam tiểu thụ. Nguyên nhân chính là vì nàng có thể tránh đi cấm chế, thường thường ở cấm chế kích phát là lúc, liền thoát thân rời đi, cho nên đi tới tốc độ, so tiên tộc võ giả mau không ít. Lại lần nữa nhìn thấy màu lam tiểu thụ, là ở một chỗ hiểm địa nội. Màu lam tiểu thụ thượng cái kia thủ cầu, đang ở cắn nuốt một quả đầu ngón tay lớn nhỏ huyết sắc tinh thể. Sở Khinh Vân trực tiếp ra tay, cuồng bạo đao mang thổi quét mà ra. Màu lam tiểu thụ trên người buộc phát ra một tầng huyết sắc quan mang, chắn một chút đao mang, liền lại trốn vào ngầm tiếp tục thoát đi. Sở Khinh Vân lạnh mặt, thân hình dong đưa, đuổi giết mà đi. Màu lam tiểu thụ tựa hồ đối di tích rất quen thuộc, dọc theo đường đi không ngừng kích phát cấm chế, cản trở Sở Khinh Vân tốc độ, còn đem Sở Khinh Vân dẫn tới tiên tộc võ giả trước mặt chẳng sợ sở khinh vân tận lực tránh né, trung quy cũng là tránh né bất quá đi màu lam tiểu thụ nàng nhất định phải được Nay cây quái gì tiểu thụ phi thường thần kỳ hơn nữa sở khinh vân có một loại trực giác nếu là đạt được màu lam tiểu thụ sẽ gia tốc nàng bước vào siêu phàm thời gian càng thâm nhập di tích cấm chế càng nhiều xuất hiện huyết sắc quái thú cũng càng nhiều ở thăm dò thượng một tòa tiểu sơn là lúc tao ngộ tiên tộc võ giả vây công trong đó vài tên tiên tộc võ giả thực lực phi thường chi cường đại Mặc dù nàng có thể dựa vào thời gian tạm dừng năng lực chiếm cứ ưu thế, lại là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh chết đối phương. Hơn nữa, năng lực tiêu hao, càng lúc càng lớn. Một khi không có kịp thời phá vây mà ra, hội tụ mà đến tiên tộc võ giả, càng ngày càng nhiều. Bị thương liền lui xuống đi, những người khác bổ sung mà thượng. Sở khinh vân tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, bất quá nàng trước sau sắc mặt bình tĩnh, trong tay đại bản đao múa may, ngăn cản một cái lại một cái xông lên trước tiên tộc võ giả. Xoát! Một đạo hàn quang hiện lên, Sở Khinh Vân thân hình lóe lên, cánh tay thượng xuất hiện một đạo vết máu. Ầm vang, một tòa màu đen tiểu sơn quyền ớn, doanh kích mà đến, mặc dù nàng thời gian tạm dừng năng lực, hơi chút cản trở một chút, nhưng cũng không có thể hoàn toàn né tránh, một ngụm máu tươi phun tới. Thương thế tiến thêm một bước tăng thêm. Ánh mắt nhìn về phía càng tụ càng nhiều tiên tộc võ giả, Sở Khinh Vân hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện hai quả khí quả. Này đã là cuối cùng hai quả khí quả. Nuốt vào khí quả lúc sau, Trên người thương thế dần dần khôi phục, tiêu hao năng lượng cũng khôi phục lại đây. Sáng ngời con ngươi, hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Trên người sóng gợn nhộn nhạo mà ra, thân hình nhoáng lên, trực tiếp vọt vào tiên tộc võ giả trận doanh bên trong. Sóng gợn nhộn nhạo mà ra, muốn tránh né hoặc là ra tay tiên tộc võ giả, thân hình một đốn, ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Hàn quang đã bay vút mà đến, mang theo kinh sợ ánh mắt đầu phóng lên cao. Sở khinh vân trên người nguyệt nhận quay cuồng, đại bản đao vũ điệu dưới Giống như máy xay thịt giống nhau, hoàn toàn không tiếc tiêu hao. sắt vào tiên tộc võ giả trận doanh bên trong, nháy mắt liền có hơn 10 người võ giả chết ở đau hạ. Tiên tộc võ giả quá nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu cường giả, sở khinh vân không cảm thấy chính mình có thể chạy đi. Một khi đã như vậy, vậy sát cái đủ. Tiên tộc võ giả đều mặt lộ kinh sợ chi sắc, quá tàn nhẫn, quá cuồng, căn bản là là một cái ma nữ à. Đều tránh ra. Vâng anh. Một đạo thanh âm truyền đến, tiên tộc võ giả trận doanh bên trong một người khô gầy thanh niên nam tử trên người lượn lờ màu xám khí thể bốn phương tám hướng mà hướng tới sở khinh vân quấn quanh mà đến âm nguyên khí vây có khác một người thân hình bánh tráng một vòng bên ngoài thân bao trùm một tầng giống như nham thạch năng lượng giống như nham thạch người khổng lồ giống nhau một quyền bạo vây mà đến càng có một người thân hình nổi lơ lửng từng đạo đen tối lực lượng hóa thành từng miếng phủ văn là tả là tả mà đến ra tay ba người hai vị là pháp võ đạo cường giả Trong đó một cái là nguyên võ đạo cường giả. Đơn đối đơn, sở khinh vân không sợ bất luận cái gì một người. Ba người liên thủ, nàng cũng chỉ có tránh lui bà phần. huống chi, vây công nàng võ giả quá nhiều, huống hồ nàng tiêu hao cũng không nhỏ. ầm vang. Chiến đấu liên tục, một quả phù văn, đột phá phòng ngự, dừng ở sở khinh vân trên người. Thân hình run lên, hơi chút đỉnh trệ một chút, một vòi máu tươi, từ khỏe miệng chảy ra. Sở khinh vân trên mặt như cũ không chút biểu tình, thân hình vừa động. Bay thẳng đến tên kia chém ra từng đạo phù văn pháp võ đạo người tu hành phóng đi. Đối phương sắc mặt biến đổi, lại là cuốn quýt lui về phía sau, mà ở hắn trung quanh võ giả sôi nổi ra tay, đem Sở Khinh Vân bức lui qua đi. Phục. Sở Khinh Vân lại lần nữa bị một đạo nham thạch quyền ấn oanh kích, một ngụm máu tươi phun ra, hơi thở nháy mắt hệ ngoại không nhỏ. Thở hỗn hển, nhìn càng ngày càng nhiều tiên tộc võ giả, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là muốn chết ở chỗ này sao? Còn không có tới kịp tấu Hứa Dương một đốn a chính mình từng nói qua, muốn đuổi kịp hắn. Nhìn dáng vẻ, là không có cơ hội. Nắm chặt trong tay đại bản đao, ánh mắt nhìn chằm chằm nham thạch thanh niên, thân hình vừa động, liền giết qua đi. Trên người sóng gợn, nguyên lai càng cường, mơ hồ muốn mất khống chế dấu hiệu. Bất luận cái gì ngăn cản cùng công kích, nàng đều dựa vào thời gian tạm dừng năng lực tránh thoát đi, trực tiếp nhắm phía nham thạch thanh niên. Chết phía trước, mang đi người này. Mau, ngăn trở nàng. Nham thạch thanh niên sắc mặt đại biến, nhìn ra được tới Sở Khinh Vân muốn liều mạng, muốn ở trước khi chết, cùng chính mình đồng quy Vu tận A. Tương đạo quyền ấn doanh ra, thân hình không ngừng hướng triển núi hạ thối lui. Sở Khinh Vân trên người sóng gợn, càng lúc càng lớn, công kích đến nàng trước người công kích, chạm đến sóng gợn đều sẽ tạm dừng xuống dưới. Công kích tạm dừng khoảng cách, đó là Sở Khinh Vân xuyên qua thật mạnh công kích thời khắc. Hơn nữa, dựa vào thời gian năng lực, nàng đi tới tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Cái chán, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt. Trên người là phiến phiến điểm điểm huyết hoa, đã phân không rõ ràng lắm. Nàng trên quần áo điểm xuyết hoa mai đổ án, sắc mặt cũng càng thêm có vẻ tái nhợt lên. Mà thời gian tạm dừng năng lực, đang ở không ngừng lớn mạnh bên trong, đã sắp ở vào mất khống chế bên cạnh. Chói. Chậm, âm nguyên khí giống như một trường lưới lớn, bao phủ mà xuống, bao phủ phạm vi có điểm đại. Mặc dù sở khinh vân năng lực khiến cho âm nguyên khí chói buộc vong dừng lại một chút, lại cũng vô pháp hoàn toàn kịp thời thoát ly chói buộc trong phạm vi một vòng rầm rạp phù văn, càng là ở nham thạch thanh niên trước mặt hiện lên mà ra, ngăn cản ở Sở Khinh Vân trước mặt. Sở Khinh Vân trong tay đại bản đao cuốn lên cuồng bạo mũi nhọn, trực tiếp xé rách âm nguyên khí chói buộc võng, thân hình đột nhiên uốn éo, đột nhiên nhào hướng âm nguyên khí thanh niên mà đi. Đối phương cực lực ngăn cản Sở Khinh Vân, giờ phút này tiêu hao cũng không nhỏ, trong tay âm nguyên khí muốn lại lần nữa ngưng tụ, đã không còn kịp rồi. Chương 718, ta tới. Sở Khinh Vân cuồng bạo một đao, đã thổi quét mà ra. Che ở âm nguyên khí thanh niên trước người hai gã tiên tộc võ giả, gào giống liều mạng ngăn cản, trong tay công kích, mặc Danh tạm dừng một chút, ánh đao liền đem hai người thổi quét đi vào. Mà cuồng bạo một đao, đã tới gần âm nguyên khí thanh niên trước người. Này đã không sai biệt lắm là Sở Khinh Vân cuối cùng, cũng là nhất cuồng bạo một kích. Soạt. Một cây trường thương vũ khí quanh quanh mà đến, phi thứ hướng Sở Khinh Vân ngực, muốn khiến cho Sở Khinh Vân ngăn cản này một thương, mà cứu âm nguyên khí thanh niên. Nhưng mà, Sở Khinh Vân không quan tâm ánh mắt trầm ngưng, này một đao thẳng tiến không lùi. Mắt thấy trường thương sắp sửa xuyên thấu ngực, mà nàng đao cũng đem âm nguyên khí thanh niên chạm thành hai nửa, hai bên đồng quy vu tận là lúc, một đạo cuồng bạo lôi điện, ở trên núi hạ lao nhanh mà đến. Veng, trực tiếp văng ở trường thương thượng, đem trường thương hoành bay đi ra ngoài. Sở Khinh Vân sửng sốt một chút, ánh đao hơi chút chậm một chút, âm nguyên khí thanh niên, cực lực né tránh, né tránh yếu hại, lại cũng để lại một cái cánh tay. Nàng chịu đựng không nổi, đại ra háo chết hắn. Nham thạch thanh niên giống giận nói. Đối phương muốn liều mạng, lúc này, ai xông lên đi, đều có khả năng trở thành trốn cùng. Háo đi xuống, chờ đến nàng giàu hết đèn tắt, liền có thể đem nàng cấp bắt trụ. Sở khinh vân đại bản đao sử trên mặt đất, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía lôi điện đoành tới phương hướng. Cỡ nào quen thuộc lôi điện A? A, sát nha. Đều cho ta đi tìm chết. Đi tìm chết đi, đều đi tìm chết đi. Trật, tiên tộc võ giả trung mấy chục người chợt nổi điên điên cuồng công kích đồng bạn. Không ít người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, không kịp phản ứng, trên mặt mang theo khó có thể tin chi sắc, ngã xuống vũng máu bên trong. Một đạo thân ảnh sông lên trên núi. Mấy chục điều lôi điện chi xà lan tràn bắt phương, oanh kích tiên tộc võ giả, nháy mắt vọt tới Sở Khinh Vân trước mặt. Ta tới. Hứa Dương nhìn Sở Khinh Vân, nhếch môi cười nói. Hắn tới vừa vặn kịp thời. Giờ phút này, Hứa Dương đã khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tới tiểu dưới chân núi là lúc, hắn liền xấn người không đủ để. Kích phát một cái cấm chế, sau đó khôi phục diện mạo, từ cấm chế trung vật ra. Có thể thay đổi diện mạo việc, hắn nhưng không nghĩ bại lộ. Nếu không, lại như thế nào giả mạo người khác làm sự tình? Gần nhất hắn liền kích phát rồi chúng độc tiên tộc võ giả, chế tạo hỗn loạn. Giờ phút này, tiên tộc võ giả trận doanh đại loạn, đối mặt hơn 10 vị nổi điền cùng tộc, tiên tộc người cũng đau đầu, phân ra một bộ phận người tới khống chế đối phương, còn lại người vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm Hứa Dương. Đến từ biên giới chi tâm người Hứa dương lấy ra khí quả, nhét vào sở khinh vân trong miệng, không cần ngu như vậy, thứ này, ta cũng không nhiều lắm, thật sự, ta không lừa ngươi, thật sự không nhiều lắm. Sở khinh vân ngơ ngác mà nhìn hắn, như thế nào cũng không thể tưởng được, hứa dương sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Hứa dương tắc mấy cái khí quả cấp sở khinh vân ăn, nhìn như hổ rình ngồi, dần dần xuống lại đi lên tiên tộc võ giả, thở dài một hơi, nói, có điểm phiền phải à, nhiều người như vậy. Dưới hết này chỉ góc, thời khắc mấu chốt rất dây xích. Hiện tại, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Sở Kinh Vân siêu phụ tải sử dụng năng lực, mặc dù an khí quả, một chốc, không nên lại động thủ. Nếu không, tổn thương đến căn cơ, không biết muốn tu dưỡng thật dài một đoạn thời gian mới có thể đủ khôi phục. Hứa Dương dội tay, ôm lấy Sở Kinh Vân eo thon, làm nàng dựa vào trên người mình, thở dài, không thể tưởng được, ta hứa Dương cũng có như vậy cứu Mỹ nữa một ngày. Nói, quay đầu lại nhìn Sở Kinh Vân nói, ngươi có thể hay không cũng nghĩ lấy thân báo đáp để báo ân, cứu mạng a. Dần dần xuống lại đi lên tiên tộc võ giả nhóm, một đám sắc mặt đen nhánh. Đây là nhiều xem thường chính mình đám người a, như thế làm lơ đám người, quá cuồng vọng tiêu ngạo. Nộ khí trị 999999. Trên ngọn núi tiên tộc võ giả, ít nhất 2-300 người, mặc dù chịu giới hạn trong không gian, không có biện pháp tất cả đều xuống lại đi lên, lại cũng có mấy chục người xung tới. Hơn nữa tất cả đều là lục tinh cấp bậc võ giả. Đến nỗi nổi điên kia mấy chục người. Giờ phút này đều ở bên ngoài, hơn nữa bị ngăn chặn. Chư bỏ ngay từ đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chế tạo hỗn loạn cùng khủng hoảng, hiện tại đã dần dần đem thế cục ổn định xuống dưới. Lại cũng bám trụ một bộ phận tiên tộc võ giả vô pháp ra tay. Sở Khinh Vân hơi hơi nhăn lại mày đẹp, trứng mắt Hứa Dương, đều lúc này, còn có tâm tình nói giỡn. Ta phối hợp ngươi đi, có thể lao ra đi. Chỉ cần thời gian tạm dừng năng lực thi triển, cùng Hứa Dương ăn ý phối hợp, là có thể nhân cơ hội lao ra trùng đây. Không cần, ngươi đều thương thành như vậy, liền không cần lộn xộn, giao cho ta đi. Hứa dương trên người áo giáp hiện lên, chẳng những đem hắn bao trùm ở bên trong, liền sở khinh vân cũng bao trùm ở bên trong. Áo giáp đã ẩn dưỡng thành thần binh, có thể tiến hành nhất định hình thái điều chỉnh, thoạt nhìn hơi mỏng, thậm chí cho người ta một loại ở vào hư thật chi gian cảm giác. Sở khinh vân vẻ mặt kinh dị, nhìn đem chính mình cùng hứa dương bao trùm ở bên trong áo giáp, đây là Thần binh A. Hứa dương lược hiển đắc ý Lôi điện truy xuất hiện ở trong tay, lột sắc thành thần binh lôi điện truy đã nhìn không tới nguyên bản bộ dáng, nhìn qua là một đoàn lôi điện, có binh lôi điện, hơn nữa lập loè chi gian, có vẻ có chút hư hào bộ dáng. Một ngụm trong suốt phi kiếm cũng huyền phù mà ra, Hứa Dương ngẩn dưỡng thần binh lần đầu tiên vận dụng, đây chính là hắn hoa không ít khí nguyên luận dưỡng ra tới, so giống nhau rèn ra tới thần binh, uy lực lớn hơn nữa, hơn nữa đều không phải là đơn thuần vũ khí đơn giản như vậy, phảng phất là Hứa Dương thân thể một bộ phận. Hứa Dương cánh tay có thể tùy tâm sở dụng, ánh mắt nhìn về phía nham Thạch thanh niên, ngươi muốn giết hắn đúng không? Ta giúp ngươi giết. Ôm sở Khinh Vân eo thon cánh tay căng thẳng, trên người lôi điện lóng lánh, phía sau hơn 10 điều cẳng chân thô lôi điện chi xà quay quanh bay múa. Giờ khắc này hắn giống như lôi điện chi thần, tiên tộc võ giả quá nhiều, trong đó không thiếu cẩn giả, Hứa Dương tự nhiên không dám đại ý. Giờ khắc này hắn cơ hồ toàn lực ứng phó, trừ bỏ lôi điện ở ngoài, từng vòng màu đen năng lượng bám vào ở bộ phận lôi điện phía trên. Đại gia cẩn thận, người này rất mạnh. Đôi tay chém ra từng đạo phù văn pháp võ đạo thanh niên trầm giọng quát. Mọi người đều cầm trong tay vũ khí, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Giờ khắc này giống như lôi điện chi thần hứa dương cho bọn hắn mang đến mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. So chi sở khinh vân càng mãnh liệt. Vô lôi điện nổ vang tại chỗ hiện lên một đạo lôi quang. Hứa Dương cùng sở khinh vân thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó. Liên đã nhảy vào tiên tộc võ giả trận doanh bên trong Trong tay lôi điện truy múa may Từng đạo lôi điện tung hành Lấy thân thể vì trung tâm chung quanh mấy chục mét nội Đều hóa thành lôi điện tràng Bùm bùm Kinh hát 66666666 Nộ khí trị 999999 Trang bức giá trị 999999 Hứa dương vừa ra tay liền chấn kinh rồi tiên tộc võ giả Quá cường Đều là lục tinh cấp bậc Nhưng mà hứa dương cho bọn hắn cảm giác Hoàn toàn không giống như là lục tinh cấp bậc võ giả, rồi lại không có đạt tới siêu phàm, siêu việt lục tinh cực hạn, rồi lại không có bước vào siêu phàm, siêu phàm dưới không thể địch. Ầm vang, lôi điện chi xà bay múa, nháy mắt quấn quanh thượng một người, đối phương còn không có tới kịp kêu thẳng thiết, liền đã hóa thành một khối tiêu thi. Hứa Dương ánh mắt đông lạnh, nhìn chăm chăm nham thạch thanh niên, trực tiếp vọt qua đi. Nham thạch thanh niên biểu tình cuồng biến, lại cũng vẫn nộ đi lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình lại lần nữa bành trướng một vòng, nham thạch năng lượng không ngừng ngưng tụ, một đạo tiểu sơn quyền ấn ngưng tụ mà thành. Chấn sơn ấn. Chương 719, phá vây mà ra. Như tiểu sơn quyền ấn, giống như một tòa tiểu sơn ném mạnh mà đến giống nhau, kia cổ áp bách lực lượng đã ập vào trước mặt. Hứa Dương bước chân không ngừng, trong tay lôi điện truy đột nhiên hoành ra, một đạo thùng nước thô to lôi điện, nhanh kích ở quyền ấn lại, trực tiếp đem tiểu sơn lớn nhỏ quyền ấn nhanh thành mảnh nhỏ biến mất. Cái gì? Nham Thạch thanh niên đại kinh thất sắc, nay một quyền đã là hắn mạnh nhất công kích. Thi triển ra này một quyền lúc sau, hắn cả người đều có vẻ hư nhược rồi một ít, tiêu hao pha đại. Nhưng mà như thế cường đại một quyền, đối phương nhẹ nhàng đánh bại, cường địch. Nham Thạch thanh niên sắc mặt đại biến, thân hình sau này thối lui. Những người khác cũng sôi nổi biến sắc, trong tay vũ khi muốn may, từng đạo công kích không ngừng đánh ra. Xoát, hàn quang chật lóe, một đạo quang mang long lãnh. Chính bay nhanh lui về phía sau nham thạch thanh niên, đầu xuất hiện một cái cửa động. Trên mặt kinh sợ chi sắc còn không có biến mất, liền vĩnh viễn cương ở trên mặt, thân hình ngã xuống trên mặt đất. Hàn Quang tiếp tục bay vút, nháy mắt lại mang đi một người tái mạng. Lôi Điện Chi Sở dũng hướng bốn phương tám hướng, ngăn cản bốn phương tám hướng địch nhân, mà Hứa Dương bước chân không ngừng, trong tay lôi điện truy không ngừng múa may, quét sát một đám võ giả. Chỉ cần không phải siêu phàm, đối mặt Hứa Dương, đều chỉ có bị nghiền áp phần. Một bên thao tác hơn 10 điều lôi điện chi xả, lại muốn thao tác phi kiếm, cùng với lôi điện truy, hứa dương cũng không sai biệt lắm tới rồi cực hạn. Hơn nữa, tiêu hao kỳ thật không nhỏ. Chẳng sợ hắn khí nguyên biến mất, so giống nhau võ giả năng lượng tiêu hao muốn tiểu đến nhiều, nhưng mà hắn sử dụng chính là thần binh, tiêu hao vẫn là rất lớn. Khí nguyên đã giảm xuống một ít. Đây là hứa dương từ trước tới nay, lần đầu tiên ở trong chiến đấu, khiến cho khí nguyên tiêu hao giảm xuống. Như thế đại tiêu hao, mang đến kết quả đó là. Nơi đi qua, tiên tộc võ giả sôi nổi chết. Mặc dù là trong đó cường giả, cũng ngăn cản không được vài đạo công kích, liền sau khi bị thương lui, Tiểu dưới chân núi, càng ngày càng nhiều tiên tộc võ giả đuổi tới. Hứa Dương càng là cường đại, bọn họ càng là sợ hãi, càng là cảm nhận được uy hiếp. Càng kiên định không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đem hắn cấp giết. Chật, Hứa Dương ánh mắt nhìn về phía dưới chân núi một người tiên tộc võ giả. Đó là một cái thoạt nhìn nho nhã thanh niên nam tử, trước sau phong khinh vân đạm bộ dáng. Trung quanh tiên tộc võ giả, đều lấy hắn vi tôn. Hơn nữa, nhìn về phía thanh niên ánh mắt, mang theo sùng kính chi sắc. Đối phương thân phận không đơn giản, hơn nữa thực lực cũng không đơn giản. Thanh niên trên người lượn lờ một thành vạn vẹo sóng gợn, trong tay cầm một chi cùng loại cây sáo đồ vật. Đó là siêu phàm cấp thần minh. Hứa dương nhìn về phía hắn thời điểm, đối phương cũng nhìn hứa dương. Tiên tộc, vẫn là có chút nhân vật, không được đầy đủ là phế vật. Hứa dương thở dài một hơi nói. một một. Hứa Dương không sợ bất luận kẻ nào. Mặc dù có sở khinh vân liên lụy, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà, tiên tộc võ giả quá nhiều, hơn nữa trong đó cường giả chân chính, cũng đã đổi tới. Nói không chừng, cuối cùng liền siêu phàm đều sẽ tới rồi. Dưới hết này chỉ góc, thế nhưng còn không có thoát vây. Không thể tiếp tục sát đi xuống, cần thiết chạy nhanh thoát vây mới được. Dưới chân núi nho nhã thanh niên, nâng lên trong tay cây sáo, phóng tới bên miệng thổi lên. Một vòng lại một vòng sóng âm nhộn nhạo mà ra. Thanh âm phi thường mềm nhẹ, giống như giai nhân nỉ non. Tiên tộc võ giả nghe xong lúc sau, ánh mắt trong suốt, táo bạo tâm bình tĩnh xuống, dưới đầu góc thanh minh, hơn nữa bị thương võ giả, thế nhưng bắt đầu khôi phục, đặc biệt là tiêu hao không nhỏ võ giả, trong cơ thể năng lượng đang ở khôi phục. Di tích nội năng lượng, ở sóng âm trung tinh lọc, tiến vào bị thương võ giả trong cơ thể, trợ giúp chữa thương, tiến vào tiêu hao quá lớn võ giả trong cơ thể, trợ giúp khôi phục. Đây là đối hữu phương tác dụng. Mà ở hứa dương cái này địch nhân trong mắt, này đó thanh âm, lại là tràn ngập mê hoặc chi ý, có nhiều loạn ý thức, với nhiễu tinh thần công kích tác dụng. Sóng âm thế nhưng phân chia địch ta, nghiêm một phụ hai loại hình thái. Có điểm ý tứ. Hứa dương không thể không thừa nhận, tiên tộc công pháp thủ đoạn, lại là rất nhiều. Sóng âm không ngừng xâm nhập mà đến, hứa dương nhìn thoáng qua sở khinh vân, phát hiện nàng không có dị thường, thuyết minh nàng còn có thể đủ chống đỡ được sóng âm xâm nhập. Nữ nhi a ta muốn phá vây rồi. Bằng không lại có mấy cái như vậy cường giả đuổi tới, liền có điểm phiền thoái nhỏ. Hứa dương nhìn thoáng qua nơi xa, nơi đó đang có một đội võ giả tới rồi. Trong đó cầm đầu một người, khí thế như hồng, xa xa mà liền nhìn đến này trên người phóng lên cao sắc bén mũi nhọn. Đây là một vị đi sát phạt chi đạo võ giả. Đối phương sức chiến đấu, tất nhiên rất mạnh. ầm vang, ngầm, chợt đăng khởi một cái màu đen cự mãng, lôi điện tung hành, hơn nữa buộc phát ra tới lôi điện, là màu đen, ẩn chứa kịch đầu. Lôi xả trước đây tộc võ giả trong đám người đằng khởi, chật công kích, nháy mắt đánh chết mười mấy người. Hơn nữa ẩn chứa kịch độc lôi điện bùng nổ, không ít người trúng độc lui về phía sau, còn lại người đều là sắc mặt đại biến, sôi nổi thối lui. Vòng vây xuất hiện một cái lỗ thủng. Dưới chân núi thanh niên, sóng âm càng thêm kịch liệt, lại là tất cả đều hướng về phía lôi xả mà đi. Hứa dương lại là cười cười, lôi xả cái này pháp bảo, thực thần kỳ, hắn thực lực cường, rót vào lôi điện cấp bậc biến cao Lôi xà buộc phát ra tới thực lực, đồng dạng đi theo tăng lên. Hơn nữa, nó đều không phải là vật còn sống, sóng âm trở linh tinh công kích, đối nó no hoàn toàn không có hiệu quả. Hứa Dương ôm Sở Khinh Vân, từ lôi xà hoành khai lỗ thủng trung chạy ra khỏi vòng dây, chung quanh lôi điện chi xà, sôi nổi buộc phát ra một đoàn đoàn chói mắt lôi điện, ngăn cản địch nhân đuổi giết. Thân hình đông đưa gian, đã thoát đi vòng dây, hướng tới di tích chỗ sâu trong chạy tới. Lôi xà đã thu nhỏ, về tới hắn bên hông. Hứa Dương một bên trốn, Một bên cấp lôi xà nạp điện. Nhìn phía sau truy bình, trong tay xuất hiện một cây đao. Đây là đại bảo Dương khai ra tới một đao 999, lúc trước ở đảo nguyên không gian sử dụng, bổ ra kia tòa phòng tối. Đại bảo Dương khai ra tới bảo bối, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tuy rằng trước mắt một đao bổ ra, vẫn như cũ chỉ có thể đủ chém ra 999 mế, nhưng mà uy lực lại là theo thực lực tăng cường, đi theo bạo tăng. Hứa Dương cảm thấy, lấy chính mình trước mắt thực lực, thi triển ra này một đao có thể địch nổi siêu phàm nhưng mà chỉ có thể sử dụng một đao mà thôi có lẽ chờ đến tiến vào siêu phàm một đao 999 công kích khoảng cách sẽ có biến hóa đi nhìn phía sau truy binh liếc mắt một cái hứa dương cuối cùng không có sử dụng này một đao cần thiết lưu trữ nhất hư dưới tình huống lại sử dụng a dưới chân lưu treo giày hóa thành một đạo lưu quang ném ra truy binh hướng tới di tích chỗ sâu trong bỏ chạy đi hơi chút ném ra truy binh lúc sau hứa dương liền thả chậm tốc độ nơi này là di tích hắn cũng không dám xung loạn một khi kích phát lợi hại cấm chế dưới hết lại không ở bên người sẽ rất nguy hiểm di tích nội có cái gì bảo vật hứa dương đều không rảnh lo đi thu quát mang theo sở khinh vân thật cẩn thận mà hướng tới di tích chỗ sâu trong thăm dò mà đi một bên thúc giục dưới hết nhanh lên thoát vây lại đây phía trước xuất hiện một cái huyết sắc sơn cốc so bất luận cái gì địa phương đều phải màu đỏ tươi giống như mở ra miệng máu thật cẩn thận đi vào sơn cốc trước phát hiện trong sơn cốc cường Có một cái huyết sắc cửa động có thể tiến vào bên trong, mà trừ bỏ cửa động ở ngoài, địa phương còn lại đều bị một tầng huyết sắc năng lượng bao phủ. Vâng! Một đạo lôi điện oanh kích mà đi. Huyết sắc quang mang trật lóe, lôi điện biến mất, lại là không có đột phá huyết sắc năng lượng phòng hộ. Trưng 720, siêu phàm đột kích. Hứa Dương Cha xét một phen, phát hiện không có nguy hiểm cấm chế, chỉ là Sơn Quốc bốn phía, đều bị một tầng huyết sắc năng lượng phòng hộ. Trừ bỏ cửa động có thể tiến vào ở ngoài. Địa phương còn lại đều không thể tiến vào. Hơn nữa, chẳng sợ hắn toàn lực công kích, đều không thể đánh bại huyết sắc năng lượng phòng hộ. Nay một tầng phòng hộ, cấp hứa dương cảm giác, chẳng sợ siêu phẳng tới, cũng vô pháp đánh bại. Lôi xả phóng thích đi ra ngoài, từ cửa động tiến vào trong sơn cốc mặt, tra xét bên trong tình hình, hay không tồn tại nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, lôi xả ra tới. Trong sơn cốc mặt, là một cái huyết sắc không gian, không có phát hiện đặc thù đồ vật, cũng không tồn tại cấm chế. Hứa Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo sở khinh vân từ cửa động tiến vào. Huyết sắc không gian kỳ thật cũng không lớn, thâm bất quá hơn hai mươi m, khoan mười mấy mét hẹp dài không gian, ngầm là một tầng lược hiện mềm mại huyết sắc mặt đất, phảng phất ngưng kết máu bùn đất. Hứa Dương buông ra sở khinh vân, đứng ở cửa động hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nơi này là cái hảo địa phương a, đứng ở cửa động trước, có thể một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Bởi vì không gian hữu hạn, đối phương vô pháp hình thành vây công chi thế. Nhiều nhất ba người ra tay, mà đối hứa dương tới nói, chỉ cần đối phương vô pháp vây quanh đi lên, ba năm cá nhân liên thủ, hắn đều không sợ chút nào. Đây là cái tạm thời ẩn thân hảo địa phương. Chẳng sợ tiên tộc võ giả đuổi giết tới, chỉ cần bảo vệ cho cửa động là được, chờ đến giới hết thoát vây mà đến, liền lại vô cố kỵ, có thể bung ra tay chân, đại khai sát giới. Lấy ra mấy cái khí quả, đưa cho sở khinh vân. Nữ nhi, ngươi chạy nhanh khôi phục một chút đi, ta ở cửa động thủ. Chẳng sợ đuổi giết tới, cũng không làm gì được chúng ta. Đến nỗi bị chắn ở trong sơn cốc mặt, như thế nào phá vây đi ra ngoài vấn đề, hứa dương căn bản không đệ bụng, thật muốn phá vây, sở khinh vân khôi phục lúc sau, hai người liên thủ vẫn là không thành vấn đề. Sở khinh vân thời gian tạm dừng năng lực rất cường đại, phối hợp thượng hứa dương cuồng bạo công kích, ở chúng vây chúng sẽ mở một lỗ hổng vấn đề không lớn. Húng chi, chỉ cần siêu phàm không tới, thủ đến rơi hết thoát vây tới viện hoàn toàn không có vấn đề. Hứa Dương nhìn thoáng qua đan điền khí nguyên, khoảng cách siêu phẩm đã không xa, có lẽ có thể nhân cơ hội này đột phá siêu phẩm. Sở Kinh Vân tiếp nhận khí quả, cảm tạ. Ân cứu mạng, ngươi muốn như thế nào báo đáp? Hứa Dương cười hì hì nói. Sở Kinh Vân quay đầu, ở huyết sắc không gian nội ngồi xuống, ăn hai quả khí quả, khôi phục tự thân tiêu hao cùng thương thế, cũng không trả lời Hứa Dương vấn đề. Ai, đầu năm nay, cứu người đều bị liên lụy à, chằn trọc buôn tập ngàn rạm, kết quả liền như vậy đối ta. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Lo chính mình đi đến sơn cốc cửa động ngoại ngồi xuống, nữ nhi à, ngươi như thế nào sẽ bị người đuổi giết ta? không biết trốn đi sao, vào được, cũng không biết trở về. Rong dài vài câu, Hứa Dương lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ, cỡ lắc mở tiểu trò chơi, khai quải chơi trò chơi khai bảo Dương. Khoảng cách siêu phàm không xa. Chỉ cần khí quả tích lũy cũng đủ, lập tức liền có thể đột phá đến siêu phàm. Một khi tới rồi siêu phàm, thiên trụ đảo vực còn không phải tùy ý chính mình hành hành nơi nào muốn giống như bây giờ sợ tay sợ chân, thanh yêu nhất tộc có thể đi liên hệ một chút, chỉ cần lợi dụng thích đáng, kiềm chế tiên tộc chủ lực, như vậy liền có thể tiến vào thiên trụ đảo vực chiếm cứ cửa thông đạo, thành lập căn cứ. đến lúc đó, thiên trụ đảo vực sẽ trở thành tam phương thế lực cùng tồn tại, chỉ cần đem khải hồng đám người bước đi, như vậy thiên vong siêu phàm liền có thể đằng ra tay tới ở thiên trụ đảo vực tỏa chấn. hơn 10 vị siêu phàm đối với tiên tộc tới nói cũng là một cái không nhỏ nguy hiểm ở có thanh yêu kiềm chế dưới tình huống tiên tộc đằng không ra như vậy nhiều siêu phàm đột kích đứng vững góp chân là không có chút nào vấn đề mặc dù tiên tộc thật sự quy mô đột kích còn có thể bảo vệ cho thông đạo khiến cho bọn họ vô pháp đánh vào địa cầu trước mắt khiếm khuyết chính là thực lực hứa dương không cam lòng vẫn luôn mua nước tương hắn muốn chính là độc lãnh phong tao thiên trụ đảo vực lớn như vậy tiên tộc thành trì nhiều như vậy thuận tiện đi thay hoạ một tòa thành trì đều có thể đủ tích góp ra cũng đủ khai quậy huyết có thể Trong tay cầm sản phẩm trong nước thần cơ, không ngừng khai bảo dương, một đám khí quả bảo dương khai ra tới. Khoảng cách đột phá siêu phàm sở cần khí quả, đã không sai biệt lắm quá nhiều. Dưới hết này chỉ cóc, đến bây giờ còn không có thoát vây, nhìn dáng vẻ cái kia cấm chế, có điểm lợi hại a Thuyết minh kia một đoạn xương ngón tay, vẫn là phi thường lợi hại. Sở khinh vân ở khôi phục giữa, hứa dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng một khối tảng đa lớn, cũng coi như là rơi xuống đất. Cuối cùng kịp thời đổi tới Sở Kinh Vân này nữ không việc gì. Sơn Cốc cũng không tính ẩn nấp, đuổi giết tiên tộc võ giả, sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này tới. Hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là, tiên tộc sẽ có siêu phàm cường giả tiến đến. Chính như vậy nghĩ, chợt toàn bộ di tích đều rung động lên. ầm vang, huyết sắc quang mang lòng lánh, một cổ cường đại hơi thở đánh sâu vào di tích. Mà giờ phút này, di tích càng sâu chỗ, truyền đến một tiếng hung lệ gào giống, huyết sắc quang mang trợt bạo trướng. Phảng phất ngưng tụ ra một đạo cường đại công kích, ầm ầm mà ra. Siêu phàm đột kích, Hứa Dương sắc mặt biến đổi, tiên tộc quả nhiên tới siêu phàm cường giả. Đối phương đang ở tiến vào di tích, tựa hồ lực lượng vượt qua tiến vào hạn mức cao nhất, kích phát di tích phản kích. ầm vang, chấn động rằng có hai phân nhiều chung. kia cổ siêu phàm hơi thở mới tối lui, Hứa Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương vô pháp mạnh mẽ tiến vào, tạm thời còn đối kháng không được di tích phản vệ. Bất quá. Một người siêu phàm chắn ở di tích ở ngoài, cũng là một kiện chuyện phiền tói tỉnh. giới hết không biết khi nào mới thoát vây. Hơn nữa, di tích có thể tồn tại bao lâu. Có thể hay không đột nhiên phong bế, đem tất cả mọi người cấp đá ra di tích. Đã chịu siêu phàm cường giả tiến vào đánh sâu vào, hứa dương cảm thấy di tích đã xảy ra một ít biến hóa. Sở khinh vân mở to mắt nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một tia ưu sắc, liền có tiếp tục khôi phục hao tổn. Cần thiết mau chóng tăng lên tới siêu phàm. Hứa Dương lấy ra khí quả không ngừng mà hướng trong miệng ướt, đan điển trung khí nguyên, không ngừng dâng lên. Khoảng cách lấp đầy, đã không xa. Có lẽ, có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đột phá đến siêu phàm. Chỉ cần đột phá tới rồi siêu phàm, bên ngoài cái kia tiên tộc siêu phàm, liền không có bất luận cái gì uy hiếp. Mau tới, Hứa Dương cảm ứng được một đám tiên tộc võ giả tìm kiếm lại đây, đem sản phẩm trong nước thần cơ thu hảo, đứng dậy, trong tay sách theo lôi điện truy canh giữ ở sơn cốc nhập khẩu. Nhìn rầm rạp tiên tộc võ giả, lôi điện bắt đầu lan tràn mà ra, thổi quét toàn bộ sơn cốc khẩu. Đối phương người nhiều, nhưng mà có thể đồng thời ra tay, lại là chỉ có ba bốn người mà thôi. Trừ bỏ nho nhã thanh niên ở ngoài, còn có phía trước nhìn đến cái kia nhuệ khí tận trời nam tử, trừ bỏ này hai người ở ngoài, còn có một cái khác chút nào không yếu nam tử, trên người lượn lờ một cái hư hào màu xám đại mãng. Ba vị lục tinh trung đỉnh cấp cường giả, cũng là tiên tộc trung thiên chí nhất Hứa Dương đánh giá một chút, liền tính ba người đồng loạt ra tay, cũng không có gì đại uy hiếp. Đồng loạt ra tay, Nhuệ khí tận trời nam tử, trong tay xuất hiện một phen trường đao, đột nhiên một đao chém tới. Ông, Chói mắt đau mang, sát khí tận trời. Nho nhã thanh niên gợi lên trong tay cây sáo, từng vòng sóng âm quần cuộn mà đến, hữu hình sóng âm, giống như gió lốc giống nhau. Cuối cùng tên kia nam tử lượn lờ ở trên người màu xám cự mãng, đột nhiên trướng đại, giống như thông thiên cự mãng giống nhau, lao nhanh mà đến. Thiên địa năng lượng đều vì này chấn động, huyết sắc di tích không gian, đều hơi chút lắc lư một chút. Còn lại người cũng sôi nổi ra tay, công kích che trời lấp đất mà đến. Trưng 721, chuẩn bị đột phá. Hứa dương đối mặt như thế cuồng bạo công kích, vẫn như cũ vẻ mặt nhẹ nhàng. Hắn chỉ cần tiếp được chính diện ra tay ba người công kích liền có thể, còn lại người công kích, đều không thể đột phá sơn cốc bên ngoài huyết sắc cái chắn. Sóng âm công kích hắn trực tiếp làm lơ, loại công kích này, đối với những người khác khả năng rất khó ứng phó cảm thấy rất lợi hại, nhưng mà với hắn mà nói cũng chả làm được cái mẹ gì, đã vô pháp chấn động hắn tinh thần lực, cũng vô pháp nhiễu loạn hắn ý thức, càng vô pháp đối hắn thân thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. đến nỗi kia một đạo đau mang, nhưng thật ra rất lợi hại, nhưng cũng liền như thế, mặc vào thần binh áo giáp, chẳng sợ không ngăn cản, cũng vô pháp phá vỡ áo giáp phòng ngự. cái kia cự mãng có điểm ý tứ, tựa hồ là một loại năng lượng ẩn dưỡng mà thành, lấy tự thân làm cơ sở, nương tụ năng lượng không ngừng áp sốn ẩn dưỡng, cuối cùng ẩn dưỡng thành giống như chiến sủng giống nhau tồn tại, xem như một loại tương đối kỳ lạ chiến pháp. Hứa Dương lôi điện truy xà vung lên, hai điều lôi điện chi xà bay vút mà ra, đón nhận đao mang cùng cự mãng. Ầm vang, va chạm ở bên nhau, lôi điện chi xà ở đao mang dưới cắt thành hai đoạn, rồi lại ngưng tụ ở bên nhau, mà đao mang lại là ở lôi điện chi xà quấn quanh dưới bằng nát. Cự mãng cùng mặt khác một cái lôi điện chi xà quấn quanh ở bên nhau, lẫn nhau lẫn nhau công kích. Trên mặt đất quay cuồng vật lộn, sóng âm đánh sâu vào mà đến. Hứa dương ngáp một cái, khiêu khích chi ý rõ ràng. Nộ khí trị 666-666. Nhò nhã thanh niên sắc mặt tâm trầm, đối phương đây là hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt ta. Tiếp tục thổi cây sáo, di tích nội năng lượng bắt đầu hội tụ mà đến. Ngay sau đó, từng đạo năng lượng ngưng tụ đao, thương, kiếm tử từ, từ vũ khí, cùng với một ít thú loại, ở gợi lên bên trong buôn tập mà đến. Những người khác công kích. Dương ở sơn cốc bốn phía huyết sắc cái chắn thượng, không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Hứa Dương phất tay, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái lôi điện xả tới, cùng nho nhã thanh niên thổi ra tới các loại công kích quấn quanh ở bên nhau. Ba điều lôi điện chi xả, cùng ba người giao chiến. Liên như vậy một chút thủ đoạn. Hứa Dương thực thất vọng bộ dáng. Dứt khoát khoanh chân ngồi ở sơn cốc khẩu, lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ tiếp tục khai quải khai bảo Dương. Một cái lôi điện xả có thể đối phó một người. Ba điều lôi điện xà đối phó ba người, hoàn toàn không có vấn đề. Này ba người thật là cường giả, nhưng mà đối hứa dương tới nói, còn kém một ít. Đừng nhìn chỉ là ba điều lôi điện chi xà, kỳ thật đã là hứa dương sáu thành thực lực nương tụ. Này ba người cũng coi như lợi hại, thay đổi những người khác, một cái lôi điện xà liền cũng đủ ứng phó rồi. Nộ khí chỉ 999, 999 Hứa dương như thế làm lơ bọn họ, khiến cho nho nhã thanh niên ba người phẫn nộ không thôi bọn họ đều là đại thành thiên tiêu a đối phương thế nhưng như thế làm lơ bọn họ hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt khinh người quá đáng ầm vang công kích càng thêm mãnh liệt lên ba điều lôi điện chi xà loạn trạng có chịu đựng không nổi cảm giác còn lại tiên tộc võ giả không ngừng mà hoành kích sơn cốc huyết sắc cái chán muốn đem cái chán nổ nát sau đó vây quanh đi lên hứa dương khai trong chốc lát bảo dương nhìn đến ba người công kích càng thêm mãnh liệt mà tâm trầm phảng phất chính mình giết bọn họ cha mẹ dường như Như thế nào, cho rằng ta dễ khi dễ a? Lôi quang ngưng tụ. Một đạo lôi nhận trong người trước hiện lên. Lôi đao chảm. Vâng. Lôi đỉnh tiếng động nổ vang, lôi quang bùng lên một chút, một đạo lôi nhận chợt xuất hiện ở nho nhã thanh niên trước người. mau, mau đến mức tận cùng một kích. Nho nhã thanh niên sắc mặt đại biến. Mạnh liệt nguy cơ đánh út lại, trên người chợt hiện ra một tầng phòng hộ, một mặt màu đen tâm trắn xuất hiện trong người trước, hơn nữa thân hình sau này tối lui. Vâng. Lôi quang bùng lên. Lôi nhận chạm ở tấm chắn thượng, trực tiếp đem tấm chắn phách bay đi ra ngoài. Lôi nhận dư huy quét ở nho nhã thanh niên trên người. Một trận bùm bùm tiếng động, tóc từng cây dựng thẳng lên, cả người đều run rẩy lên. Hơn nữa toát ra từng sợi khói đen. Sở hữu tiên tộc võ giả đều chấn kinh rồi, đang ở công kích mặt khác hai người, đều giật mình tạm thời dừng tay. Lại như thế nào không cam lòng, lại là không thể không thừa nhận, đối phương rất mạnh rất mạnh. Phi siêu phàm không thể địch. Chẳng sợ ba người liên thủ, cũng không phải đối thủ. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, mọi người đều ở một cái cảnh giới nội, vì sao thực lực trên lệch sẽ như thế to lớn. Hứa dương lôi nhận doanh ra, đem nho nhã thanh niên đánh cho bị thương, liền có tiếp tục khai bảo dương. Kêu một kích nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật không sai biệt lắm là ở chịu kiểm chế dưới tình huống, có khả năng đủ phát ra mạnh nhất công kích. Không có thể đem nho nhã thanh niên chém giết, thuyết minh thực lực của đối phương, vẫn là rất mạnh. Chẳng sợ đã chịu mặt khác hai người kiềm chế, nhưng mà lôi đao chạm này một kích, uy lực cũng không tiểu nhân. Tiên tộc võ giả đổ ở sơn cốc khẩu, tạm thời đình chỉ công kích, đều ở khiếp sợ với Hứa Dương cường đại thực lực. Ầm vang! Chấn, di tích lại lần nữa chấn động lên, huyết sắc quang mang lóng lánh. Di tích chỗ sâu trong, lại lần nữa có huyết sắc quang mang hội tụ, bộc phát ra cường đại trấn áp chi lực. Hứa Dương mày nhíu một chút, di tích ngoại tên kia siêu phàm, lại lần nữa chuẩn bị tiến vào di tích. Đối phương cũng không hết hy vọng, giới hết này chỉ góc, thế nhưng còn không có thoát vây. Siêu phàm uy hiếp thời khắc tồn tại, Hứa Dương cũng không dám thiếu cảnh giác, nhất bảo đảm cách làm, tự nhiên là đột phá đến siêu phàm. Y dựa theo trước mắt tình hình, Di Tích lại lọt vào vài lần đánh sâu vào, chỉ sợ sẽ phong bế. Đến lúc đó, liền phải trực diện siêu phàm cường giả. Lấy Hứa Dương hiện tại thực lực, sử dụng lưu quang ủng cũng chỉ có thể trốn như vậy một phút đồng hồ mà thôi. Vạn nhất đến lúc đó. Dưới hết không có kịp thời thoát vây tới rồi, tình thế liền không ổn. Hứa dương tiếp tục khai bảo dương, chỉ cần khí quả tích lũy cũng đủ, liền có thể bước vào siêu phàm, trước mắt còn kém một chút. Cũng may, hố tân thành cùng vọng Thanh lúc sau, khai quải sở cần huyết có thể đã tích góp vậy là đủ rồi. ầm vang, tiên tộc võ giả lại lần nữa ra tay công kích, bọn họ mục đích thực minh sát, lấy xa luân chiến phương thức, hao không hứa dương năng lượng. Ba điều lôi điện chi xả, chặt chẽ phòng ngự ở sơn cốc khẩu tùy ý đối phương xa luân chiến công kích, Hứa Dương chút nào không thèm để ý. điểm này tiêu hao, hắn hoàn toàn không để bụng. đánh mất hao chiến, hắn trước nay liền chưa sợ qua. ta đến đây đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Sở Kinh Vân đã đi tới, nàng đã khôi phục tới rồi đỉnh. Tiểu Tâm một chút. Hứa Dương gật gật đầu, xoay người tiến vào huyết sắc không gian nội. Sở Kinh Vân cầm trong tay đại bản đao, trên người sóng gợn nộn nhã mà ra. Sở hữu công kích chạm đến sóng gợn, đều sẽ tạm dừng một chút. Sở Khinh Vân nhẹ nhàng đem này đánh tan. "Ngươi nghỉ ngươi tốt, chúng ta sát đi ra ngoài." Sở Khinh Vân nhìn bên ngoài rậm rạp đám người nói, "Không cần, ở chỗ này chờ, ta muốn chuẩn bị đột phá. Sát đi ra ngoài cũng không tế với sự a, bên ngoài có siêu phàm thủ, nói không chừng khi nào liền sẽ làm cho di tích phong bế. Giới hết này chỉ cóc, thời khắc mấu chốt rất dây xích, quá không đáng tin cậy. Ngươi muốn đột phá?" Sở Khinh Vân kinh ngạc. "Không sai biệt lắm đi, ngươi giúp ta ngăn cản." Ta tranh thủ mau chóng. Hứa Dương bình tĩnh điệu đạo. Hảo. Sở Kinh Vân kiên định điệu đạo. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, này nữ thực quật cường, nàng nếu đáp ứng xuống dưới, liền sẽ không lùi bước. Cho dù là chết. Lấy ra mấy cái khí quả, nói, cầm, tùy thời khôi phục tiêu hao. Sở Kinh Vân không có làm ra vẻ, tiếp nhận khí quả thu lên. Khí quả thần kỳ, nàng đã thể hội qua. An khí quả lúc sau, nàng thức tỉnh năng lực, sẽ không ngừng tăng cường. Hứa Dương nhìn thoáng qua không ngừng thay phiên công kích tiên tộc võ giả, cũng không quá lo lắng sở khinh vân tình cảnh, nàng thời gian tạm dừng năng lực thực biến thái, trừ bỏ chính mình, chỉ sợ không ai có thể đủ làm lơ. Chỉ cần có thể duy trì đỉnh, không tiêu hao quá lớn, sở khinh vân thủ đi xuống hoàn toàn không thành vấn đề. Trưng 722, đột phá siêu phàm cảnh. Hứa Dương hết sức chuyên chú mà chơi tiểu trò chơi khai Bảo Dương, một cái tiếp theo một cái khí quả Bảo Dương nhập trướng, đồng dạng còn có cái khác Bảo Dương khai ra tới. Tôi mạch đan tự nhiên không cần phải nói. Lúc này đây, thế nhưng khai ra tới một loại tân đan dược, ngọc cốt đan, rèn luyện cốt cách, này đây ngọc cốt hoa vì nguyên liệu luyện chế ra tới. Hứa Dương không quá xác định, ngọc cốt đan đối chính mình hay không hữu hiệu, bất luận cái gì đan dược rèn luyện, kỳ thật đều so ra kém khí nguyên bản thân. Đại khái suất là không có gì hiệu quả. Hứa Dương có đôi khi đều bất đắc dĩ, tiểu trò chơi khai ra tới bảo Dương, trừ bỏ cố định khí quả bảo Dương ở ngoài, đại bộ phận đồ vật hắn đều không thế nào dùng được với đại bảo dương ngoại trừ hắn cũng không biết chính mình tích góp nhiều ít đồ vật toàn bộ thiên võng đều không sai biệt lắm muốn dựa hắn tới nuôi sống trừ bỏ chính mình hứa dương cảm thấy không có bất luận kẻ nào thích hợp làm lão đại ầm vang di tích lại lần nữa chấn động lên tên tia siêu phàm lần thứ ba nhập di tích lại lần nữa tìm được chấn áp lại lui đi ra ngoài hứa dương có loại cảm giác di tích duy trì không được bao lâu bên ngoài huyết sắc không gian đều có vẻ ảm đạm một ít Đến lúc đó, di tích là hỏng mất đâu, vẫn là phong bế biến mất. Mặc kệ như thế nào, hứa dương cảm thấy áp lực. Nhìn thoáng qua sở khinh vân, như cũ ở ngăn cản doanh lại đây công kích, có vẻ vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Tiếp tục khai bảo dương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ đến lần thứ 5 di tích chấn động thời điểm, hứa dương mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Lại là phát hiện, sở khinh vân hơi thở hơi hiện vệ vại. Người bị thương. Hứa dương cả kinh. Không có chính là tiêu hao có điểm đại hứa dương thở dài một hơi này nữ có phải hay không đốc khí quả ăn xong rồi cùng chính mình muốn a móc ra mấy cái khí quả nhét vào nàng trong tay ngươi nghỉ ngơi đi ta tới ngăn cản một chút sở khinh vân đem khí quả liên tiếp nhét vào trong miệng quật cường nói không cần ngươi đột phá đi mau tới không kịp hứa dương nhìn thoáng qua bên ngoài thình lình phát hiện di tích nụi đỏ như máu không gian đã ảm đạm một nửa huyết sắc biến phai nhạt chỉ sợ Thật sự căng không được bao lâu. Người tiểu tâm một chút. Hứa dương sắc mặt ngưng trọng lên. Triệu hoán một chút rơi hết. Này chỉ cóc, thế nhưng còn không có thoát dây, Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra khí quả. Một quả tiếp theo một quả nuốt vào. Khí quả tích lũy đến không sai biệt lắm. Liền tính kém cũng kém không được mấy cái. Đan điển khí trong hồ khí nguyên, không ngừng dâng lên. ầm vang. Di tích lại một lần chấn động. Bao bọc lấy sơn cốc huyết sắc cái chán, xuất hiện cái khe đặc biệt là sơn cốc khẩu, xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Nguyên bản chỉ có thể cất chứa 3 người ra tay sơn cốc cửa động, giờ phút này có thể cất chứa 6-7 người. Sở Kinh Vân áp lực tăng gấp bội. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hứa Dương đã tiến vào đột phá thời khắc. Cắn răng, ánh mắt kiên định, trong tay đại bản đao múa may, về phía trước bước ra vài bước, ngăn cản bất luận cái gì khả năng lan đến Hứa Dương công kích. Hứa Dương không ngừng mà nuốt khí quả, mỗi một khắc, khí hồ lấp đầy, Ấm vang ở khí nguyên tràn ra nháy mắt, đan điển nổ vang, giống như tiếng sấm tiếng động vang vọng, long trời lở đất, giống như khai thiên tích địa giống nhau. Hứa Dương trong óc bên trong vụ vụ tiếng động không ngừng vang vọng, tinh thần lay động, phảng phất từ tầng mây rơi xuống, cả người đều lâng lâng không chịu không chế. ầm vang, đan điển tiếng sấm ở liên tục, Hứa Dương ý thức bên trong phảng phất thấy được thiên địa sơ khai kia một đạo quan mang, đại địa hiện lên, nhật nguyệt luân chuyển, có giọt nước lạc, dựng dục sinh mệnh, vô biên vô hạn biển rộng xuất hiện. Lại chỉ có nhợt nhạt một tầng nước biển, yêu cầu đi tích lũy cùng tới. Một tòa núi lớn xuất hiện, sừng sững ở biển rộng bên trong. Trên núi có một cái mâm tròn, lập lè hơi lượng con mang, tựa hồ là một vòng thái dương. Một con thật lớn góc, đột nhiên từ trong biển nhảy lên, ngồi sổm ngọn núi phía trên. Trên ngọn núi có lôi điện chi truy, có một thanh bảo kiếm, có khôi giáp, còn có một phen đại đao trở. ầm vang, biển rộng ở ngoài, xuất hiện con sông, cùng hải dương liên tiếp một cái nho nhỏ thiên địa hình dáng đã hiện lên ở trước mắt, thật lớn hàm hậu cốc, trên đầu có một vòng thái dương đồ án, phồng lên bụng, phát ra một tiếng kêu to, giống như đầu mùa xuân nứt minh, đánh thức vạn vật sống lại, lôi đình nở rộ, hứa dương mở mắt, không kịp xem xét đột phá siêu phàm sau cụ thể biến hóa, giơ tay đó là một đao bổ ra, nổ nát huyết sắc không gian, khoanh nhập tiên tộc võ giả trong đám người, nháy mắt đánh chết mấy chục người, siêu phàm, sở khinh vân thở phì phò trên người máu tươi điểm điểm, trong miệng có máu tươi nhỏ giọt, hơi thở thực quẩy mải, quay đầu lại nhìn lại, lôi đình như hải, tiêu đạo thân ảnh ở lôi đình hải dương trung thổi quét mà đến, ngay sau đó vòng eo căng thẳng đã dựa vào hắn trên người, liễu nhi a, ngươi liền không thể, hứa dương vẻ mặt bất đắc dĩ, kỳ thật, chẳng sợ có công kích dư ba cũng ảnh hưởng không đến hắn đột phá, sở khinh vân cười cười, hứa dương ngẩng đầu nhìn lại, tiên tộc võ giả đã hoảng sợ, sôi nổi chạy trốn. Chẳng sợ bọn họ người lại nhiều, đối mặt siêu phàm, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Siêu phàm, đó là chân chính ý nghĩa thượng phi phàm người. Thoát được sao? Hứa Dương đem một quả khí quả nhét vào sở khinh vân trong miệng. Đây là hắn sau khi đột phá, dư lại cuối cùng một quả khí quả. Hiện tại hắn không có thời gian khai bảo Dương. Di tích không gian nội một cổ cường đại uy áp chấn áp mà đến. Huyết sắc quang mang không ngừng ảm đạm, đang ở biến mất cái này di tích một lần nữa hoàn toàn đi vào không gian trong vòng ầm vang lôi đỉnh cuộn cuộn giống như sóng to gió lớn giống nhau thổi quét mà ra tiêu thảm thiết tiếng động không ngừng truyền đến một cái lại một cái tiên tộc võ giả hóa thành cho tàn giơ tay một quyền đánh ra lôi đỉnh quyền ấn. với di tích trên không xuất hiện một cái độc lớn huyết sắc quang mang tiêu tán uy áp biến mất hứa dương ôm sở khinh vân thân hình chật lóe liền hướng tới di tích chỗ sâu trong mà đi Cùng giết người so sánh với, thu quát bảo vật càng quan trọng. Húng chi, bảo vật thu quát xong rồi, còn có thể hồi lại đây tiếp tục giết người. Cần thiết muốn thừa dịp di tích lại lần nữa biến mất không gian phía trước, đem bên trong bảo vật tận khả năng thu đi. Một đường lôi đỉnh cuộn cuộn, hướng tới di tích chỗ sâu trong mà đi. Giờ phút này, di tích ngoại, siêu phàm hơi thở lại lần nữa tiến vào, di tích lại một lần chấn động lên. Lúc này đây, di tích chỗ sâu trong đỏ như máu con mang, chợt ngưng tụ ra một đạo tiêu máu theo này một đạo tia máu ngưng tụ, toàn bộ di tích huyết sắc không gian bắt đầu tiêu tán, tia máu ngang trời, uy thế kinh người. Hứa Dương ánh mắt chớp động một chút, trật trên người siêu phàm hơi thở biến mất, lôi đình uy lực cũng nháy mắt yếu bớt. Ngang trời mà đến tia máu, chợt mất đi Hứa Dương cái này mục tiêu, liền lập tức hướng tới di tích ngoại, vừa mới tiến vào tiền kia tiên tộc siêu phàm mà đi. ầm vang, di tích ngoại truyền đến cường đại chấn động, siêu phàm hơi thở nháy mắt suy nhược đi xuống. Hứa Dương nhíu môi. Cái kia tiên tộc siêu phàm thực lực cũng liền giống nhau, một đạo kia máu liền đem này đánh cho bị thương. Di tích tiêu tán, cuối cùng một chút huyết quang bắt đầu biến mất. Một vòng sóng gợn chấn động mà ra, không gian bắt đầu vặn mèo, cảnh tượng dần dần rời đi, một cổ lôi kéo chi lực cũng truyền lại lại đây. Hứa Dương giơ tay một chảo. Cũng mặc kệ có thể bắt được cái gì, một con thật lớn lôi đỉnh tay, hướng tới di tích chỗ sâu trong bắt qua đi. Siêu phàm cảnh thực lực lại lần nữa triển lộ, di tích chấn động một chút, lại là không có uy áp buông xuống mà là giống như bọt khí tan biến giống nhau, huyết quang tiêu tán, cảnh sắc biến hóa, sóng gợn vẩn vẹo. Chương 723, minh quân thủ. Hứa Dương cuối cùng một chảo, hắn cũng không biết bắt được cái gì, chỉ cảm thấy một cái cầm chế lôi đỉnh giấu tay dưới rất nát. Tiếp theo di tích liền biến mất với không gian trong vòng. ầm vang, lôi đỉnh bàn tay to ruột trở về. Hứa Dương nhìn lướt qua, quả nhiên bắt được một ít đồ vật, trong đó có huyết sắc tinh thể, hẳn là đó là huyết tinh. Không có nhìn kỹ. Thu vào càn khôn hoàn nội lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Giờ phút này, đã xuất hiện ở vạn ác lâm trùng, đen tối bên trong mang theo ác niệm năng lượng, như cũ tràn ngập toàn bộ vạn ác lâm. Kia khỏa tiểu thụ, tìm một cái tiểu thụ. Sở khinh vân mọi nơi đánh giá một chút nói. Tiểu thụ? Cái gì tiểu thụ? Hứa dương sửng sốt. Một cây màu lam tiểu thụ, thu đỉnh là một cái cầu, trường một khuôn mặt, sẽ chạy. Sở khinh vân đem màu lam quái thụ bộ dáng miêu tả một chút nói. Ta chính là đuổi theo này cây tiểu thụ, mới tiến vào di tích, hơn nữa này cây tiểu thụ, thực kỳ lạ. Sẽ chạy thụ. Hứa Dương ngạc nhiên, này cây quái dị màu lam tiểu thụ, nên không phải là thành tinh đi. Không thấy được a. Tinh thần lực huyết tán đi ra ngoài, ở chung quanh tìm kiếm một vòng nói. Tạm thời mặc kệ, quay đầu lại hỏi một chút giới hết có nhận thức hay không, hiện tại đi giết người. Hứa Dương nói, thân hình bay lên trời, lôi đình như sóng chiều, cuồn cuộn tiếng sấm trong tiếng, theo hắn chiều tiền tộc trận doanh sát đi vô hình nơi xa một đạo siêu phàm hơi thở bay lên trời đón đi lên người nào dám can đảm giết ta tộc người Nhược cha không có tư cách hỏi chuyện hứa dương trực tiếp một quyền hành kích mà ra lôi đỉnh lan tràn giống như sóng chiều giống nhau cuộn cuộn mãnh liệt mà đi ầm vang tiên tộc tên này siêu phàm phía trước ở di tích kia máu trấn áp dưới bị một ít thương đối mặt hứa dương như cuộn cuộn sóng chiều giống nhau lôi đỉnh sắc mặt tức khắc đại biến cháy mau Ta ngăn cản không được hắn bao lâu. Hắn có tự mình hiểu lấy, nổi giận gầm lên một tiếng lúc sau. Xong quyền chấn động, một tòa núi lớn quyền ấn nhanh ra, ngăn cản ở lôi đỉnh sóng chiều phía trước. ầm vang. Lôi đỉnh như phong ba hải lãng, cùng mạnh đánh sâu vào, chỉ chốc lát sau, quyền ấn băng thoái. Đối phương miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Giác rưởi, Hứa dương miệt thị một tiếng. Kinh giận 999999. Kinh hách 999999. -999 -999 còn lại đang ở thoát đi tiên tộc võ giả sôi nổi hoảng sợ không thôi bùn tộc siêu phàm cường giả thế nhưng chỉ ngăn cản trong chốc lát liền bị thua Thử vong nguy cơ bao phủ ở trong lòng cũng không dám nữa quay đầu lại đem áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn đều dùng ra tới điên cuồng chạy trốn ầm vang thoát được chập một bộ phận người ở lôi đỉnh sóng chiều thổi qua dưới nháy mắt hóa thành cho tàn cho ta dừng lại tiên tộc siêu phàm cường giả đột nhiên phun ra một búng máu cả người bành trướng một vòng Từng đạo phù văn hiện lên, đôi tay đẩy ra, ngưng tụ ra một tòa núi lớn quyền ấn, lại lần nữa chắn lôi đỉnh phía trước. Đối phương giờ khắc này, cũng là liều mạng, liền áp đáy hỏng thủ đoạn đều dùng ra tới. Liên tiếp phun ra mấy khẩu máu tươi, hoàn toàn đi vào núi lớn quyền ấn bên trong, quanh thân từng đạo phù văn vờn quanh bay múa, hơi thở không ngừng dâng lên. Khai sơn ấn, ầm vang, núi lớn một phân thành hai, trong đó một tòa núi lớn quyền ấn, ngăn cản ở lôi đỉnh phía trước, mặt khác một tòa núi lớn quyền ấn bay lên trời, hướng tới Hứa Dương tạm sụn dưới. Ông. Hứa Dương trước người một đạo lôi nhận hiện lên mà ra, lôi quang chật lóe, giữa không trung tạt tới núi lớn quyền ấn, nháy mắt dứt nát, mà kia một đạo lôi quang cắt qua giữa không trung, trực tiếp chạm ở tên hướng kia siêu phàm trên người, đem này một phân thành hai. Thẳng đến lúc này, một trận bạo hoang tiếng sấm tiếng động mới vang lên. ầm vang, theo siêu phàm ngã xuống, núi lớn quyền ấn băng thoái, lôi đỉnh cuộn cuộn thổi quét mà đi, tràn ngập ác niệm năng lượng. Ở lôi đỉnh thổi quét dưới trở nên thanh minh lên Bất kham một kích Hứa dương liếc liếc mắt một cái đối phương thi thể Tiếp theo nghĩ đến cái gì Vẻ mặt thịt đau chi sắc Mệnh lớn, mệnh lớn Đây chính là siêu phàm sát chết A Nếu là hoàn chỉnh, mặc lao đầu có thể luyện chế ra Một khối kim thi đến đây đi Thật sự mệnh lớn Tuy rằng, chính mình hiện tại không dùng được siêu phàm kim thi Nhưng mà, thiên vong nhiều người như vậy Không ít người đều dùng được với A Hú hồ Dùng siêu phàm kim thi tọa chấn thành trì, chẳng sợ chết trận cũng sẽ không quá đau lòng. Ra, ra, ta đã trở về. Một con quốc bay lại đây. Giới hết lúc này mới thoát vây mà đến. Hứa dương hắc một khuôn mặt, nay chỉ cóc thời khắc mấu chốt rất dây xích, cũng may chính mình thuận lợi đột phá siêu phàm. Nếu không, tình cảnh liền không thật là khéo. Ra, này không phải ngoài ý muốn sao, ta cũng có thu hoạch. Giới hết xấu hổ cười. Người siêu phàm. Hứa Dương nhìn giới hết liếc mắt một cái ngoài ý muốn nói, giới hết khôi phục siêu phàm thực lực. Đúng rồi, ít nhiều huyết mang ngón tay năng lượng làm ta thuận lợi tích lũy vậy là đủ rồi. Giới hết hưng phấn không thôi. Bước vào siêu phàm ý nghĩa phi phàm a, ngươi tới vừa lúc, có biết hay không một gốc cây màu lam sẽ chạy quái thụ? Hứa Dương đem sở khinh vân nói màu lam quái thụ miêu tả một chút hỏi. Màu lam tiểu thụ, giới hết sửng sốt, cái gì lai lịch? Giới hết quả nhiên biết màu lam tiểu thụ. Minh cổ thụ, chỉ ở một chỗ tồn tại, ẩn chứa ý niệm, phi thường quái gì, nhìn thấy người, đều sẽ chịu này dụ dỗ, giúp này mở ra bí địa, nếu là bất tử, chung quy sẽ thu hoạch bảo vật. Giới hết biểu tình có chút hoảng hốt, không biết nghĩ tới cái gì, tựa hồ màu lam tiểu thụ, không nên xuất hiện ở thiên trụ đảo vực, hoặc là nói, không nên xuất hiện ở nhiếp côn giới. Nhưng là, một trăm nhìn thấy màu lam tiểu thụ người, cuối cùng chưa chắc có thể một người sống sót. Nó xác thật dụ dỗ ta, mà ta không đi theo nó liền sẽ dụ dỗ tiên tộc võ giả xuất hiện, cuối cùng cũng là nó dụ dỗ tiên tộc võ giả cùng ta chém giết, mở ra di tích. Sở Kinh Vân mở miệng nói, chỉ là nó cho ta cảm giác, tựa hồ không cường a. Giới hết thở dài một hơi, nói mỗi một cái nhìn thấy nó người, đều cảm giác nó không tính quá cường, tổng cảm thấy có cơ hội bắt lấy nó. Dừng một chút, lại nói liền tính là ta, lúc trước cường thịnh là lúc, hao phí thật lớn kính nhi, mới bắt lấy một gốc cây. Hứa Dương nghe vậy tức khắc tới hứng thú. Cũng tâm tư đuổi giết tiên tộc võ giả, dù sao kia một đợt lôi đỉnh thổi quét, đào tàu cũng không nhiều ít. huống hồ, đều siêu phàm, liền không cần khi dễ này đó siêu phàm dưới, vẫn là chờ sát tiên tộc siêu phàm lập vì đi. Kỹ càng tỉ mỉ nói nói, này minh quốc thụ là tình huống như thế nào? Giới hết cường thịnh là lúc có bao nhiêu cường đại, con hứa dương không rõ ràng lắm, lại là biết, giới hết không thế nào để mắt tiên tộc. Này thuyết minh, tiên tộc cường thịnh là lúc người mạnh nhất, nó đều không bỏ ở trong mắt Thực lực là thực hư bức. Giới hết trời sinh không chế không gian chi lực, trong bụng có một giới không gian, liền nó đều khó có thể bắt được Minh Cốt thụ, có thể thấy được Minh Cốt thụ phi phàm. Minh Cốt thụ chỉ ở Minh Cốt Sơn tồn tại, đương nhiên không ngừng một gốc cây, lúc trước không ít cường giả đều từng muốn bắt một gốc cây Minh Cốt thụ, nhưng phần lớn ngã xuống ở Minh Cốt Sơn. Minh Cốt Sơn, thập phương biên giới thời đại một chỗ cấm kỵ nơi. Liền ngay lúc đó đỉnh cường giả đều không quá dám đặt chân, mặc dù đặt chân Minh Cốt Sơn, đều thật cẩn thận, sợ xúc động nào đó cấm kỵ. Nghe Đồn Minh Cốt Sơn, là muôn vạn cường giả thi hải trồng chất mà thành. Là muôn vạn cường giả thi cốt trồng chất diện hóa thành một tòa núi lớn, tràn ngập ván nghiệm cùng pha tạp năng lượng, cùng rất nhiều cường giả băng toái đại đạo. Chương 724, siêu phàm cảnh huyết thụ. Minh Cốt thụ liền lớn lên ở Minh Cốt trên núi, thường xuyên xuất hiện ở Minh Cốt Sơn trung quanh cấm địa bên trong, dụ dỗ một ít cường giả trợ giúp mở ra một ít đóng cửa nơi. Nếu là có thể bất tử, thuận lợi từ cấm địa ra tới cường giả, thường thường đều sẽ có đại thu hoạch, bằng này thực lực nâng cao một bước. Minh Cốt Sơn lai lịch thực thần bí, tựa hồ so thập phương biên giới thời đại còn muốn xa xăm, nơi đó ngã xuống cường giả đến từ nơi nào, không người cũng biết. Phảng phất, Minh Cốt Sơn chỉ là một chỗ trôn thi mà, trôn thi thể nhiều, liền trồng chất thành sơn. Truyền thuyết bên trong, Minh Cốt Sơn phía dưới, mai táng một cây thần bí cảnh giới cường giả hái cốt, mà Minh Cốt Thụ nghe nói, Đó là này hài cốt ẩn chứa một tia chấp niệm dựng dục ra tới. Minh cốt thụ thực lực như thế nào, không có người biết, có lẽ nó không có lực công kích, nhưng mà muốn bắt được nó, lại là thiên nan vật nan. Ta lúc trước chảo Minh cốt thụ, chính là vì một khuy kia thần bí cảnh giới, hao phí mấy trăm năm, mới bắt được một gốc cây. Giới hết trên mặt lộ ra chua sót chi sắc. Ra, ngươi là biết đến, ta không gian chi lực vượt mức bình thường, như thế đều khó có thể bắt được, có thể nghĩ Minh cốt thụ thần kỳ. sau lại đâu? Hứa dương trầm tư hỏi. Giới hết nên sẽ không, chính là bởi vì bắt một gốc cây mình quốc thụ, cho nên mới làm cho như vậy thê thảm đi. Sau lại? sau lại kia cây thụ chạy? Giới hết mặt lộ vẻ chua xót chi ý. Ta đem nó loại ở ta một giới không gian trong vòng, muốn hiểu được trong đó hay không ẩn chứa thần bí cảnh giới ý cảnh, thuận tiện đem nó cấp luyện hóa, kết quả. Giới hết một giới không gian, cũng không phải là như bây giờ, mà là giống như một cái thế giới. Hơn nữa cụ bị quy tắc, Bất luận cái gì cường giả, một khi tiến vào nó một giới không gian, đều chỉ có tùy ý nó bài bố phận. Chẳng sợ thực lực so nó cường cường giả tiến vào, cuối cùng đều sẽ ngã xuống ở nó một giới không gian nội. Giới hết từng bằng này diệt sát quá không ít cường địch, mà ở bên trong ngã xuống cường địch càng nhiều, quy tắc liền càng cường, một giới không gian càng khó lấy phá vỡ, thậm chí có thể diện hóa ra, ngã xuống ở bên trong cường địch sát chiêu. Có thể nói thực lịch thiên. Kết quả, giới hết đem minh cốt thụ nuốt vào lúc sau. Liền tìm một chỗ nháy mắt, muốn hiểu được một chút minh quốc thụ ẩn chứa ý cảnh. Như thế nào hiểu được? Đương nhiên là luyện hóa. Luyện hóa lúc sau, này ý cảnh liền sẽ dung nhập một giới không gian, biến thành giới hết sở hữu. Giới hết năng lực này, là thực nịch tiên. Nhưng mà nó mới vừa ngủ không bao lâu, đang ở luyện hóa bên trong, đột nhiên đau bụng. Nó lúc ấy đều sợ ngây người. Sao có thể sẽ đau bụng A, nó sinh ra đến bây giờ, chỉ trải qua quá một lần đau bụng. Cũng nên chỉ có như vậy một lần mà thôi. Kêu một lần đau bụng, là giới hết nhất tộc băng thoái, lẫn nhau dung hợp là lúc, hoặc là nói lẫn nhau cắn nuốt là lúc, cuối cùng tất cả đều dung nhập giới hết trong cơ thể, nó bắt đầu tiến hành lột xác, mới có quá một lần đau bụng. Đó là giới hết nhất tộc, cần thiết trải qua một lần. Thiên địa chỉ có thể có một con giới hết, một con tức là nhất tộc. Nó này nhất tộc quá nguy thiên, nếu là nếu như nó trùng tộc giống nhau, có thể sinh sản ngàn ngàn vạn vạn chỉ. Như vậy thiên địa đều đem quy về giới hết nhất tộc. Bởi vậy, chúng nó này nhất tộc, kỳ thật chỉ có thể có một con. Chờ đến mất đi lúc sau, mới có thể một lần nữa xuất hiện giới hết nhất tộc, sau đó tiến hành dung hợp cắn ướt, cuối cùng chỉ để lại một con. Mà nuốt minh cốt thụ lúc sau, giới hết thế nhưng đau bụng, nó lúc ấy dọa choáng váng, chơ mắt nhìn minh cốt thụ, từ nó trong bụng ra tới, sau đó chạy. Nó không dám truy a. Sợ. Phá bụng mà ra a. Quả thực khủng bố. Cũng may nó một giới không gian chỉ là vỡ ra một cái phủng minh cốt thụ ra tới lúc sau liền khôi phục dù vậy cũng dọa ngốc giới hết ra này ngoạn y quá cổ quái vẫn là không cần treo trọng giới hết lòng còn sợ hãi nó có thể nghĩ đến hứa dương vạn nhất thật sự bắt được minh cốt thụ khẳng định phóng tới chính mình trong bụng nó hiện tại nhưng không thể so năm đó a vạn nhất lại bị phá bụng mà ra làm không hảo muốn quái a nó là thật sự sợ đến nơi có thể hay không đủ bắt lấy minh cốt thụ dưới hết cảm thấy hứa dương thực quỷ dị người khác bắt không được hắn chưa chắc bắt không được a minh quốc thủ càng là cổ quái thần kỳ hứa dương càng là tâm động lời trong lời ngoài đều thuyết minh minh quốc thủ chỉ là khó trảo, lại sẽ không công kích người liên đỉnh là lúc dưới hết đều mơ ước minh quốc thủ, có thể thấy được minh quốc thủ thực đặc thủ, tuyệt đối là trí bảo a nếu là trí bảo như thế nào có thể buông tha đâu yên tâm đi sẽ không có việc gì lần này liền không bỏ người trong bụng hứa dương suy nghĩ một chút nói Nếu là thật sự bỏ vào giới hết một giới không gian, minh cốt thụ phá bụng mà ra, giới hết cúp làm sao bây giờ? Tổn thất vẫn là chính mình a. Có biện pháp nào tìm được minh cốt thụ sao? Giới hết bất đắc dĩ, nói, không có gì biện pháp, bất quá nếu nó xuất hiện dụ dỗ nàng, hẳn là có nguyên nhân, nói không chừng còn sẽ xuất hiện. Dừng một chút, lại nói, có lẽ, có thể dùng khí quả thử có thể đem nó dẫn ra tới. Vậy như vậy đi, tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nếu rơi hết nói như vậy, dùng khí quả dụ dỗ minh cốt thụ ra tới tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Hứa dương ôm sở khinh vân eo, bay lên trời, hướng tới vạn ác lâm chỗ sâu trong mà đi. Hắn đối vạn ác lâm rất tò mò, phía trước di tích không gian, liền tồn tại với vạn ác lâm bên trong, huyết ma ngã xuống mà hình thành một cái không gian. Vạn ác lâm chỗ sâu trong, nói không chừng cũng có một ít đặc thù. Càng đi chỗ sâu trong mà đi, ác niệm năng lượng càng thêm nồng đậm, ăn mòn chi lực tăng nhiều. Phía trước. Xuất hiện một mảnh đất trống. Đất trống trung ương có một gốc cây độc lập che trời huyết thụ. Huyết thụ khổng lồ vô cùng, cao lớn vài trăm thước, huyết hồng huyết hồng, từng giọt máu tươi giống nhau năng lượng ở tán cây thượng nhỏ giọt. Ngầm cũng là huyết hồng, nồng đậm huyết khí ập vào trước mặt. Ác nghiệm mãnh liệt. Hơn nữa, tỏa khắp dâm lãnh tả dị hơi thở. Lấy huyết thụ vì trung tâm, phạm vi 2 km không có cái khác cỏ cây, là một mảnh trống trải đất trống. Hứa Dương ở đất trống dừng lại, không có tới gần huyết thụ. Nhìn chằm chằm phảng phất lấy máu huyết thụ, nói, này cây huyết thụ, cho ta cảm giác, hình như là thành tinh. Siêu phàm hơi thở. Huyết thụ thượng có một cổ siêu phàm hơi thở, phải biết rằng chẳng sợ siêu phàm cấp linh dược, linh giá trị, đều không có siêu phàm hơi thở. Trừ phi, ra đời linh trí. Thực vật rốt cuộc bất đồng với cái khác vật còn sống. Nó đã ra đời một ít linh trí. Rơi hết tấm tắc ngạc nhiên. Huyết thụ sinh trưởng địa phương, mặc dù không phải huyết ma ngã xuống nơi cũng tất nhiên là huyết ma bị thương, đại lượng máu xái lạc nơi. nguyên nhân chính là vì ẩn chứa huyết ma cường đại máu năng lượng mới ra đời như vậy một gốc cây thụ, rất nguy hiểm. sở kinh vân hơi hơi nhăn lại mày đẹp nói, huyết thụ cho nàng rất nguy hiểm cảm giác. thuyết minh này cây huyết thụ có siêu phàm thực lực, hơn nữa là có thể khởi sướng công kích. tạm thời quấy giày nó. hứa dương không có tới gần huyết thụ, mà là ở đất chống ngồi xuống dưới, lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ chơi tiểu trò chơi khai bảo dương. Khí quả dự trữ đã ăn xong rồi, chỉ có thể đủ chơi tiểu trò chơi khai bảo Dương đạt được. Sở Kinh Vân thương thế chưa lành, tiêu hao cũng không nhỏ, yêu cầu khí quả khôi phục. Dẫn ra minh Cốt thụ đồng dạng yêu cầu khí quả. Đối với hứa Dương nhìn chằm chằm bàn tay, ngón tay điệu bộ tình hình, giới hết đã nhìn quen không trách. Trước 725, mông lung sơ khai tiểu thiên địa. Sở Kinh Vân tò mò mà nhìn chằm chằm hứa Dương bàn tay nhìn nửa ngày, cái gì đều không có nhìn đến, nhìn không được nói, hứa Dương. Người đang làm gì? Hứa Dương cười hắc hắc, sản phẩm trong nước thần cơ chính là ngư bức, trừ bỏ chính mình, không ai có thể phát hiện. Tưởng khi nào khai bảo Dương liền khi nào chơi, đều không cần kiêng rẻ, càng không cần lo lắng bị phát hiện. Đừng quay rời ta, ta đang ở triệu hoán thần vật đâu. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Triệu hoán thần vật. Sở Kinh Vân sứng suốt, hay là Hứa Dương thức tỉnh rồi triệu hoán hệ dị năng? Biến vật hệ dị năng là tồn tại, triệu hoán dị năng, tựa hồ không có nghe nói ai thức tỉnh rồi. Chẳng lẽ, kỳ thật biến vật hệ, chính là triệu hoán hệ? Dù sao đều là biến ra đồ vật tới. Biến ra đồ vật, nói không chừng là triệu hoàn tới. Nàng muốn hứa dương khí quả, hay là chính là như vậy biến ra? Nếu không, như thế nào sẽ dùng không song bộ dáng Hứa dương đột phá thời điểm, cũng là ăn khí quả đi. Ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn chằm chằm hứa dương xem, lúc này đây nếu không có hứa dương tới cứu, chính mình chỉ sợ thật sự chết ở di tích nội. Hắn đã siêu phàng A. tựa hồ! không còn có hy vọng đổi theo. Hứa dương khai ra tới hơn 20 cái khí quả, chính mình ăn một quả, mặt khác đem tam cái khí quả, đưa cho sở khinh vân. Ăn đi, ngươi còn có thương tích đâu, ăn khí quả, có thể càng mau đột phá đến siêu phàm. Sở khinh vân ăn khí quả, nói, lại như thế nào mau, cũng đuổi không kịp ngươi a. Giới hết ở một bên xem đến cơ hồ chảy nước miếng, hứa dương đối sở khinh vân quá khẳng khái, khí quả một cấp chính là vài cái. Cái này tuyệt đối là chủ mưu a. Về sau nhất định phải nghĩ cách lấy lòng chủ mẫu. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Kỳ thật, ngươi đã đuổi theo ta một lần. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Ngươi so với ta trước đột phá đến lục tinh, Là ngươi cố ý làm ta đi. Sở Kinh Vân nghiêng đầu nhìn hắn. Không có, thật sự không có. Hứa Dương cảm thấy, chính mình khi đó ở rèn luyện kinh mạch, thật sự không phải cố ý làm. Đương nhiên, Sở Kinh Vân mặc dù đột phá lục tinh, lúc ấy cũng không phải đối thủ của hắn có thể đuổi theo ngươi một lần, ta cũng coi như thấy đủ." Sở Khinh Vân xinh đẹp cười nói, đem khí quả ăn xong, liền khoanh chân ngồi dưới đất, trên người nhộn nhạo ra một vòng sóng gợn, tiến vào chữa thương cùng khôi phục trạng thái. Hứa Dương nhìn chằm chằm nàng sườn mặt nhìn thật lâu sau, kia trắng non mỹ lệ sườn mặt, thế nhưng lần đầu tiên làm hắn có tâm động cảm giác. Chẳng sợ Tiểu Xuyên Thiên Diệp mị hoặc vô song, ở trong mắt hắn, cũng không có nảy mỹ lệ sườn mặt càng có lực hấp dẫn. Quẹo quẹo đầu, hơi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu hiểu được cùng xem xét đột phá siêu phàm lúc sau biến hóa đột phá siêu phàm lúc sau đan điển khí hồ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất giờ phút này đan điển đã không phải khí hồ mà là khí hải giống như một cái đại dương mênh mông biển rộng giống nhau núi lớn trung ương một tòa cao cao chót vót núi lớn dưới chân núi mặt biển thượng nổi lơ lửng mấy đoá lá sen một con tiểu sơn lớn nhỏ góc ngồi sụp trên ngọn núi lại hoặc là nhảy vào trong biển ngồi sụp trong biển bên trên ngọn núi có một vòng thái dương tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt nguyên bản núi giả biến thành thật lớn ngọn núi mà phía trước huyền phù ở núi giả thượng mâm tròn hiện giờ biến thành thái dương bộ dáng hơn nữa ở trên không mơ hồ có thể thấy được một vòng mông lung trăng rằm cùng điểm điểm sao trời khí hải quanh thân thế nhưng xuất hiện cùng loại bờ cắt giống nhau lục địa mà bờ cắt ngoại mơ hồ có đại lục hình dáng lại là mơ mơ hồ hồ cũng không rõ ràng từng điều con sông hối nhập khí hải bên trong mỗi một cái con sông đều là một cái kinh mạch. bước vào siêu phàm cảnh lúc sau, đan điển biến hóa quá lớn. nay liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là một cái mông lung sơ khai tiểu thiên địa. bởi vì mới vừa đột phá siêu phàm cảnh, khí nguyên còn không có tích lũy cũng đủ, bởi vậy mở mang khí hải, chỉ có nhợt nhạt một tầng khí nguyên. nói cách khác, đan điển cái này biển rộng, chỉ có một chút thủy, cũng không thơm. hứa dương hiểu được đột phá sau biến hóa, núi giả biến thành núi lớn phong, mà trên ngọn núi thần bình cũng có lô xác chưa bỏ nguyên bản ổn dưỡng lôi điện truy, phi kiếm, áo giáp ở ngoài, còn lại đặt ở núi giả thượng vũ khí, giờ phút này đều lột xác trở thành thần binh. Mà lôi điện truy, phi kiếm cùng áo giáp tam kiện thần binh, tiến thêm một bước lột xác, cấp bậc càng cao, hơn nữa có được nhất định linh vận. Nguyên bản núi giả lặn xuống cất giấu kia một cổ lực lượng, giờ phút này đã triển lộ ra tới, lại là ở vào chưa kích hoạt trạng thái, như cũ vô pháp vận dụng, Hứa Dương làm không rõ ràng lắm, cái này thần bí năng lực, đến tuột cùng là chuyện như thế nào đã bước vào siêu phàm, thế nhưng còn không có có thể khống chế. Thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa Hứa Dương cảm nhận được chính mình tinh thần lực tồn tại. Béo cốc, hắn tinh thần lực, kỳ thật cùng béo cốc là nhất thể. Giờ phút này, hắn đã có thể cảm ứng được béo cốc, hơn nữa có thể chỉnh độ nhất định thượng, điều động béo cốc. Có lẽ, đều không phải là cùng béo cốc nhất thể, mà là ở tại béo cốc bên trong. Béo cốc là khí nguyên thuật căn cơ, hồn phách ở béo cốc nơi đó, nhưng thật ra có thể lý giải Khí hải rất lớn, muốn lấp đầy, không biết yêu cầu nhiều ít khí quả mới được, hơn nữa hứa dương cảm giác, khí hải vẫn luôn ở mở rộng giữa. Mà khí hải ở ngoài đại lục, trước mắt còn ở vào mơ hồ trạng thái, theo thực lực tăng cường, đại lục sẽ dần dần rõ ràng. Còn có bầu trời trăng rằm cùng sao trời, cái kia thái dương là thần bí mâm tròn, kỳ thật đã không phải lúc ban đầu thần bí mâm tròn, chỉ là lấy này vì thái dương căn cơ mà thôi. Hứa dương cảm thấy, chính mình đây là muốn diện hóa ra một cái thiên địa tiết ấu. Tiếp theo đột phá, đều không phải là lấp đầy khí hải, mà là tiến thêm một bước gia tăng khí nguyên, sáng lập khí hải quanh thân lục địa, liền có thể đột phá cảnh giới. Chỉ cần vẫn luôn ăn khí quả, đạt tới đột phá điều kiện, tự nhiên liền sẽ đột phá. Hứa dương cảm giác chính mình tu luyện, thật là quá đơn giản a Trực tiếp ăn là đến nơi. Mà khí quả như thế nào tới? Khai quả a Hứa dương điều động béo cốc ở khí trong biển làm mấy cái động tác, lại nhảy bắn lên núi phong thượng. Khí hải hết thẻ tình hình đều ở béo cốc trong không chế, mà Hứa Dương cùng béo cốc, không sai biệt lắm là nhất thể, tự nhiên cũng không chế mở mang khí hải. Béo cốc trên đầu là một cái thái dương đồ án, cùng với bảy viên ngôi sao vây quanh. Đây là đột phá siêu phàm lúc sau dấu hiệu. Hàm hậu nhưng vốc béo cốc, thoạt nhìn béo lùn chắc địch, kỳ thật thực linh hoạt. Hứa Dương lại nhìn về phía liên tiếp khí hải con sông, đó là từng điều kinh mạch biến thành, giờ phút này con sông bên trong chỉ có nhợt nhạt một tầng khí nguyên ở lưu chuyển, mà này đó khí nguyên kỳ thật đều là đến từ khí hải, hối nhập khí hải lúc sau, vòng một vòng, lại từ con sông ngọn nguồn xuất hiện, tiếp tục hối nhập biển rộng, hình thành một cái tuần hoàn. Hứa Dương tâm niệm vừa động, điều động khí nguyên, khí hải bên trong tức khắc sóng chiều cuộn cuộn, từng đạo khí nguyên dung mãnh vào con sông bên trong, đan điền ở ngoài, Hứa Dương trong tay bên trong hiện ra một cổ khí nguyên, không có bất luận cái gì dao động, trừ bỏ Hứa Dương chính mình, bất luận kẻ nào đều nhìn không tới, có thể điều động khí nguyên hơn nữa có thể lợi dụng khí nguyên chiến đấu. Chẳng qua, trực tiếp dùng khí nguyên chiến đấu vẫn là thực tiêu hao, tựa hồ vô pháp hoàn toàn đem khí nguyên phát huy ra tới, dùng khí nguyên chiến đấu sẽ khiến khí nguyên giật tán rất nhiều. Chân chính phát huy ra huy lực, chỉ có năm thành tả hữu. Hứa Dương hơi hơi nhíu mày, muốn hoàn toàn dùng khí nguyên chiến đấu, còn cần phí thời gian gen luyện đối khí nguyên khống chế, ngưng xúc khí nguyên mới được, nếu không lãng phí quá lớn. Chương 726, ta có một thanh đao, rất thích hợp ngươi. Trực tiếp dùng khí nguyên chiến đấu, thực lực sẽ có một cái bạo tăng, mặc dù vô pháp toàn bộ phát huy ra trong đó uy lực, cũng so diễn hóa cái khác lực lượng cường đại hơn một ít. Rốt cuộc, khí nguyên cấp bậc quá cao. Hứa Dương có một loại cảm giác, nếu là chính mình trực tiếp sử dụng khí nguyên chiến đấu, bất luận cái gì lực lượng đều có thể công phá. Mặc kệ đối thủ có được nhiều thần diệu phòng ngự bí thuật, khí nguyên đều có thể đủ đem này công phá. Chẳng qua, dùng khí nguyên chiến đấu, tiêu hao vẫn là quá lớn. Không đến lúc cần tiết trợ. Hứa Dương cũng không suy xét. Rốt cuộc, trực tiếp diện hóa thành các loại lực lượng chiến đấu, tiêu hao chính là rất nhỏ, đánh mất háo chiến hắn nhất am hiểu. Mà dùng khí nguyên chiến đấu, chẳng những lãng phí một nửa khí nguyên, hơn nữa tiêu hao rất lớn, đánh mất háo chiến cũng không sáng suốt. Bất quá, nhưng thật ra thích hợp tốc chiến tốc thắng, hoặc là ứng đối cường đại địch nhân. Giới hết ngồi sổn Hứa Dương trên vai, nó trong lòng Mỹ tư tư, lúc này đây ở di tích trung, chẳng những tích lũy vậy là đủ rồi năng lượng thuận lợi bước vào siêu phạm. Hơn nữa, bởi vì một giới trung tâm ở hứa dương trên người, cũng không biết đã xảy ra cái gì biến hóa, ở hứa dương đột phá siêu phàm lúc sau, nó đạt được một ít phụng dưỡng ngược lại. Một giới không gian, trở nên càng cường đại rồi, càng có quy tắc, cùng với một ít cái khác không biết biến hóa. Nó có một loại cảm giác, chờ đến một giới không gian liên tục biến hóa đi xuống, minh quốc thụ rốt cuộc vô pháp phá vỡ nó một giới không gian, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn bị luyện hóa. Cho nên, một giới trung tâm nắm giữ ở hứa dương trong tay. Chính mình trở thành hứa dương sùng vật, đến tuột cùng là hảo vẫn là hư, nó chính mình đều có điểm làm không rõ ràng lắm. Nói không chừng, thật sự có cơ hội, vẫn đỉnh cái kia thần bí cảnh giới. Đại giới lại là trở thành hứa dương sùng vật. Thường ta đường đường giới hết. Tính không nghĩ, chỉ cần chủ nhân đủ ngữ bước sùng vật liền sùng vật đi, tiền đề là chủ nhân không thể đủ có ngược đãi sùng vật ham mê. Hứa dương hẳn là không có cái này ham mê đi. Giới hết trộm liếc hứa dương liếc mắt một cái, chính mình về sau hay là có thể bằng là hứa Dương sủng vật thân phận hoành hành năng ngược. so với chính mình đỉnh là lúc còn muốn bá đạo trận nó cả người bước lên nổi da gà một cổ hàn ý nảy lên trong lòng nhịn không được nuốt một chút nguy hiểm cực độ nguy hiểm cảm giác tựa hồ có thể đem nó cấp hoàn toàn mà sát hủy diệt rớt dưới hết đôi mắt nhỏ trung tràn ngập hoảng sợ chi sắc nhìn chăm chăm hứa Dương bàn tay không dám hoạt động một chút thân mình ngồi sụp đến càng thấp có vẻ càng ngoan liền kém vươn đầu lưỡi tới liếm không ngừng mà hướng Hứa Dương truyền lại một cái tin tức, ta là sùng vật, ta là gia sùng vật, ta thực nghe lời, ta thực ngoan. Thẳng đến Hứa Dương thu hồi trong tay khí nguyên, rơi hết lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là đáng sợ. Đó là cái gì lực lượng? Nó chưa bao giờ gặp qua. Tựa hồ ngay cả kia thần bí chi cảnh cũng không từng nắm giữ như thế khủng bố lực lượng đi. Hứa Dương cũng không biết, hắn vừa rồi sử dụng khí nguyên là lúc, thiếu chút nữa đem giới hết hủ chết. Nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Khinh Vân, Nàng hơi thở đang ở thong thả dâng lên, tiêu hao đã khôi phục lại đây, thương thế cũng hảo đến không sai biệt lắm. Ăn nhiều như vậy khí quả, sở khinh vân tựa hồ cũng có một ít lột xác. Khoảng cách siêu phàm, đã không xa. Khí quả đã không có, muốn gia tăng khí trong biển khí nguyên, chỉ có thể đủ không ngừng ăn khí quả. Cho nên, hứa dương lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ, tiến vào tiểu trò chơi khai bảo dương. Đột phá siêu phàm lúc sau, không biết tiểu trò chơi, còn có thể hay không thăng cấp. Hẳn là có cơ hội khai ra đại bảo dương tới đi. Hứa Dương thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ô vung một cái ô vung nhảy qua đi. Từ tiến vào kia tòa đại thành lúc sau, tiến vào tiểu trò chơi hình ảnh, đã trực tiếp từ trên vách núi bắt đầu rồi, chỉ cần nhảy ô vung thuận lợi, không dùng được bao lâu liền sẽ tiến vào kia tòa đại thành. Mà tiến vào đại thành lúc sau, khai ra tới bảo dương phẩm loại đông đảo. Đặc biệt là bảo lâu ô bùng, khai ra tới đồ vật càng ngày càng nhiều, đã xuất hiện thần binh. Đương nhiên, Hứa Dương là không dùng được Chính hắn luận dưỡng thần binh đã vậy là đủ rồi. Hú hồ, thật muốn dùng khí nguyên chiến đấu, bất luận cái gì thần binh đều so ra kém. Bất quá, khai ra tới thần binh có thể đưa cho người khác ra. Sở Kinh Vân còn không có thần binh đâu. Thất bại mấy cục lúc sau, rốt cuộc lại một lần tiến vào đại thành bên trong. Bảo Lâu Ấu Vương xuất hiện. Lần này khai ra tới Bảo Dương, thế nhưng là Trung Bảo Dương. Thật lâu không có khai ra Trung Bảo Dương. Trung Bảo Dương bên trong đồ vật, đều là tương đối cao cấp mở ra bảo dương lúc sau, phát hiện là một phen đại khảm đao. Thần binh đại khảm đao. Thực cuồng bạo một cây đao. Thân đao có hai cái bàn tay khoan, lưới dao nghiêng nghiêng, thân đao thượng khắc dấu điểm điểm huyết sắc phù văn, nhìn kỹ, phảng phất là từng đóa hoa mai. Không biết vì sao, nhìn đến cây đao này, Hứa Dương liền theo bản năng mà nhìn thoáng qua, Sở Khinh Vân cắm trên mặt đất đại bản đao. Đồng dạng là thuộc về cuồng bạo loại hình đao, mà bảo dương cây đao này, lại là so đại bản đao càng cuồng bạo, càng có bạo lực sắt thái thấy thế nào, đều thực thích hợp sở khinh vân sử dụng A. Hứa dương vẻ mặt quỷ dị chi sắc, nên sẽ không chính mình như vậy tưởng, tiểu trò chơi liền cấp chính mình một phen thích hợp sở khinh vân đao đi. Nhưng thăng cấp thần binh, cuồng bạo công kích 20, thực lực tăng phúc 20. Nhìn thoáng qua thần binh đại khảm đao giới thiệu, là một phen có thể thăng cấp thần binh, có thể theo thực lực tăng lên mà thăng cấp, hơn nữa công kích có cuồng bạo thương tổn thuộc tính, có được rất nhiều tăng phúc hiệu quả, thấy thế nào đều cảm thấy, trừ bỏ sở khinh vân. Không có người thích hợp sử dụng cây đao này. Cây đao này đưa ra đi, sở khinh vân lại thiếu chính mình. Cho nên, nàng trừ bỏ đảo truy chính mình, không có con đường thứ hai có thể đi. Hứa dương nhìn chầm chầm sở khinh vân nhìn hảo sau một lúc lâu, thấy thế nào đều cảm thấy, cây đao này trừ bỏ nàng, không có người thích hợp. Nếu là, lại khai ra một kiện pháp y gì đó tới, làm sở khinh vân mặc vào, phối hợp thượng này một phen đại khám đao, vậy càng là tuyệt phối. Sở khinh vân cái loại này tiêu sái không kèm chế được khí chất, ở bất luận cái gì một người nữ sinh trên người đều nhìn không tới. Nàng lạ như thế không giống người thường. Đương nhiên, chính mình cũng là không giống người thường. Cho nên, hứa dương nghĩ nghĩ, suy nghĩ bắt đầu phiêu xa, như thế tiêu sái không kèm chế được sở khinh vân, tựa hồ đúng là chính mình thích. Hình như là đi. Cho nên, nàng truy chính mình thời điểm, hơi chút huyển chuyển một chút, liền đáp ứng rồi đi. Ta rất đẹp sao. Sở Khinh Vân đột nhiên mở to mắt nhìn hắn. Còn có thể? Hứa Dương thoải mái hào phóng địa đạo, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm nàng xem. "Vậy ngươi có hay không cái gì ý tưởng?" "Không có, ta thực thuần khiết." Hứa Dương nghiêm trang địa đạo. Sở Khinh Vân liền như vậy nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Dưới hết tâm mệt, nó cảm giác nhân loại cảm tình thật là quá phức tạp. Mà Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân cảm tình, vậy càng phức tạp, hoàn toàn không hiểu được a. Chẳng sợ chính mình sống vô số tuyết nguyệt, Cũng từng gặp qua vô số tình lữ, vô số si nam và nữ, duy độc không có gặp qua như vậy không giống người thường. Ta nơi này có một cây đao, cảm giác rất thích hợp người. Hứa Dương đánh vỡ trầm mặt nói. Người cảm thấy ta sẽ muốn. Đương nhiên. Hứa Dương đem bảo Dương đại khảm đao lấy ra tới, cắm tại bên người trên mặt đất. Đại khảm đao khí phách vô song, tràn ngập bạo lực mỹ cảm. Thế nào, thích sao? Sở Kinh Vân nhìn nhìn chính mình đại bản đao, lại nhìn nhìn hứa Dương lấy ra đại khảm đao thấy thế nào, đều cảm thấy này đem đại khảm đao càng thích hợp chính mình a. Chương 727, rút huyết thủ. Sở Khinh Vân giơ tay cầm chuôi đao, đem đại khảm đao cầm ở trong tay. Cầm đao trong nháy mắt, nàng cảm giác cây đao này cùng chính mình có nào đó liên hệ dường như, phảng phất tâm ý tương thông. Cây đao này giống như chính mình cánh tay giống nhau. Vuốt ve thân đao, Sở Khinh Vân mắt đẹp phía kia sáng kỳ dị. "Thích đi, tặng cho ngươi. Cây đao này nơi nào tới?" Chuyên môn vì ngươi triệu hoàn tới, sở kinh vân nhìn trầm trầm hắn, ngươi liền không có điều kiện gì. Điều kiện a, hứa dương ngẩng đầu, trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi đảo truy ta thời điểm, ta hơi chút tuyển cự một chút liền đáp ứng ngươi đi. Ngươi như vậy là tìm không thấy bạn gái, ta không tìm bạn gái a, ta chỉ tìm lão bà. Vậy ngươi chậm rãi chờ đi, khi nào ta cao hứng, nói không chừng sẽ đảo truy ngươi. Vậy nói như vậy định rồi, ta chờ ngươi đảo truy a. Dưới hết tiếp tục tâm mật chung. "Ra, kia cây huyết thụ có điểm không có hảo ý a." Nhịn không được mở miệng nói tránh đi. Kia cây huyết thụ cành khô ở loạn trọạng, sai lạc tạng lớn máu năng lượng tích, hơn nữa tỏa khắp một cổ hung lệ chi ý. Tán cây thượng nhỏ giọt năng lượng tích, kỳ thật là huyết thụ hội tụ mà đến năng lượng, nhỏ giọt ngầm, từ dễ cây hấp thu. Hứa Dương liếc rồi hết liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ta đối nó có hảo ý sao? Giới hết cứng lại, đúng vậy, Hứa Dương ở chỗ này lưu lại, khẳng định là không có hảo ý. Cho nên này cây huyết thụ, mặc kệ nó có phải hay không không có hảo ý, đều chú định không có kết cục tốt. Hứa Dương đứng lên, nhìn kia cây che trời huyết thụ, nói: đây là bảo bối a, một thân đều là bảo, mang về hẳn là có thể bồi dưỡng không ít võ giả đi, có thể cấp thiên vong cung cấp không ít mới mẻ máu. Một gốc cây siêu phàm yêu thụ, hơn nữa là tương đối đặc thù, ẩn chứa khổng lồ khí huyết, có thể trợ giúp phi thức tỉnh loại võ giả rèn luyện cốt cách, cường tráng khí huyết, nhanh hơn tu luyện tiến độ. Hơn nữa, nếu là có thể thuần phục loại ở trên địa cầu, vậy có thể quần cuộn không ngừng mà cấp võ giả cung cấp rèn luyện cốt cách, cường tráng khí huyết năng lượng, thậm chí đều không cần chuyên môn hấp thu huyết thụ năng lượng, ở nó dưới tảng cây tu luyện, hấp thu này giật tán năng lượng, liền cũng đủ tu luyện. hết nhi nên làm việc. hứa dương vô vô rời hết đầu nói, a ta rời hết vẻ mặt bất đắc dĩ, như thế nào lại là ta? đương nhiên lớn như vậy một thân cây, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ a? hứa dương đương nhiên địa đạo. Hào đi. Giới hết thực lo lắng, chính mình nếu là cự tuyệt, có thể hay không cấp hứa dương một loại, trồng liên tục một giống cây sự đều làm không tốt, muốn ngươi gì dùng cảm giác. Nếu là hắn thật sự có như vậy cái ý tưởng, kia chính mình về sau chính là muốn tao a. Huyết thụ tựa hồ biết hứa dương đối này tràn ngập ác ý, nhánh cây lay động đến càng thêm kịch liệt, dầm tiếng động không ngừng truyền đến, một vòng huyết sắc năng lượng nộn nhạo mà ra. Huyết quang nở rộ. Giới hết nhảy bắn tiến lên, thân hình nháy mắt h giống như một tòa tiểu sơn đột nhiên mở ra miệng khổng lồ không gian chi lực thổi quét ở huyết thụ thượng tùy ý huyết thụ vặn mèo thân cây loạn trọn nhánh cây thậm chí nhánh cây không ngừng quất đánh ầm vang huyết thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái trong suốt lá mỏng bao phủ ở huyết thụ thượng huyết thụ ở không trung vặn mèo thân cây lại là không làm nên chuyện gì không ngừng hướng tới giới hết miệng khổng lồ bay tới càng tới gần giới hết huyết thụ liền dần dần thu nhỏ cuối cùng tiến vào dưới hết một giới không gian nội. Hứa Dương toàn bộ hành trình nhìn, giới hết khôi phục siêu phàm cảnh thực lực lúc sau trở nên càng cường đại rồi, đặc biệt là không gian chi lực vận dụng càng thêm tự nhiên. Sở Kinh Vân lần đầu tiên nhìn thấy giới hết ra tay, vẻ mặt chấn động chi sắc. Ngươi này chỉ cóc, giống như rất lợi hại. Giới hết rút nhỏ thân hình trở về, nghe được Sở Kinh Vân nói, muốn phản bác một chút, chính mình không phải cóc, là giới hết, thiên địa thần vận. Nghĩ nghĩ, đánh mất cái này ý niệm, Hứa Dương nó không thể chơi vào. Sở Kinh Vân nó đồng dạng không thể treo vào. Chọc giận Sở Kinh Vân, Hứa Dương khẳng định sẽ không tha nó. Tuy là như thế, lại không thể làm Sở Kinh Vân đem nó trở thành cóc tới đối đại, bởi vậy nó nịnh nọt một trường gương mặt tươi cười giải thích nói, ta không phải quốc, ta là giới hết, thiên điệu thần vật giới hết. Ngươi lớn lên cùng cóc có khác nhau sao? Sở Kinh Vân nói chắc tâm. giới hết tâm mệt, tính, không nói. Nhẹ hồi Hứa Dương trên vai ngồi sổm, ra, ta đã đem huyết thụ thu vào đi. Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ nó, nhất định làm nó ngoan ngoãn nghe lời. Không tồi, không tồi. Hứa dương tán thưởng mà nhìn rơi hết liếc mắt một cái. Này chỉ cóc, là càng ngày càng hiểu được làm việc, đều không cần chính mình phân phó, liền biết nên làm như thế nào. Này thực hảo. Thu đi rồi huyết thụ lúc sau, hứa dương hướng tới vạn ác lâm chỗ sâu trong nhìn lại, nơi này vị trí vị trí, hẳn là còn không phải vạn ác lâm trung tâm khu vực. Không biết vạn ác lâm đến tột cùng có bao nhiêu đại. Trung tâm khu đến tột cùng tồn tại cái gì, hiện tại cũng không phải thăm dò thời điểm. Tới khi phương hướng, truyền đến một đạo cường đại hơi thở. Siêu phàm cảnh hơi thở. Tiên tộc một người siêu phàm cảnh cường giả ngã xuống, tự nhiên không có khả năng không hề động tĩnh. Lúc này, cường giả tới. Nơi xa mà đến siêu phàm, hơi thở phi thường chi cường đại, so phía trước chém giết tên kia siêu phàm thực lực càng cường. Hơn nữa người tới hơi thở cổ xưa, phảng phất tồn tại dài lâu năm tháng giống nhau. Tiên tộc cổ vương giả Võ Dương nghĩ tới thay khô giống nhau bất tử thì, bọn họ đều là tiền tộc lúc trước vương giả còn sót lại xung dưới, thực lực so sống lại loại gia đời tân nhân loại càng cường, đặc biệt là bọn họ vương giả chi khu, cường hãn vô cùng. Mặc dù đã chịu tổn thương, cũng không phải tầm thường siêu phàm có thể đánh cho bị thương. Đáng được an mừng chính là, tiền tộc này đó cổ vương, bởi vì lúc trước đại chiến bị thương, hơn nữa đã chịu minh lực xâm nhập, lại thêm dài lâu năm tháng tiêu ma, vương giả ý niệm đã biến mất. Nếu không, một sợi vương giả ý niệm đều đủ để diệt sát bất luận cái gì siêu phàm. Vương giả ý niệm tiêu tán, chỉ còn sót lại Vương giả chi khu, thực lực lại rơi xuống tới rồi siêu phàm. Bất quá là một cái thân thể tương đối cường đại siêu phàm mà thôi, đều không phải là vô địch. Ân Trường không liền vận dụng năng lực của hắn đánh chết một vị tiên tộc của Vương. Hòa Vương Vương giả chi khu tựa hồ khuyết tật lớn hơn nữa, mới đưa này đánh chết. Nếu không lấy Ân Trường không thực lực, bị thương nặng còn có thể, đánh chết khó khăn không nhỏ. Cổ vương vương giả chi khu cường hẳn nữa, trung quy đã suy tàn, còn chưa có khôi phục, đều không phải là thật sự không sợ công kích. Hứa dương tự tin, lấy chính mình hiện tại thực lực, đánh vỡ vương giả chi khu phòng ngự là có thể làm được. Nếu là trực tiếp vận dụng khí nguyên, con hoàn toàn mai một đối phương vương giả chi khu, hoàn toàn không là vấn đề. Tiên tộc này đó còn sót lại xuống dưới cổ vương, lúc trước đều bị thương không nhẹ, đã trải qua dài lâu thời gian trầm miên, vừa mới sống lại, vương giả ý niệm đã không tồn. Thậm chí còn hứa dương Hoành nghi, bọn họ linh đạo trì văn đều biến mất. Chẳng sợ không có biến mất, khẳng định đã có điều băng thoái, cũng không hoàn chỉnh. Nếu không, này đó cổ vương không đến mức như thế chi nhược. Hứa dương rỗi tay ôm lấy sở khinh vân eo thon, nói, có cái bất tử thi tới, đánh chơi hắn chúng ta liền trở về. Hảo! Sở khinh vân bình tĩnh gật gật đầu. Trở về lúc sau, nàng muốn chuẩn bị đột phá siêu phàm, Chỉ có đột phá siêu phàm mới có thể đủ ở thiên trụ Đạo vực hành tẩu không đến mức lo lắng nguy hiểm. Đến nội minh có thụ, không vội với nhất thời. Chương 728, tiền bối thật là lợi hại, tiền bối hảo nhu bức. Một đạo thân ảnh chợt mà đến, tốc độ phi thường cực nhanh, giống như một sợi thanh phong giống nhau, mơ hồ liền xuất hiện. Đối phương huyền phù ở giữa không trung, quanh thân phảng phất có phong lượn lờ. Người tới một đầu khô vàng đầu tóc, khuôn mặt khô cát, giống như một khối thây khô giống nhau. Tiên tộc còn sót lại cổ vương giả. Hứa Dương nheo lại đôi mắt nhìn đối phương. Đây là một vị nguyên võ đạo tu luyện giả, hơn nữa tu luyện chính là phong hệ công pháp. Tiên tộc nguyên võ đạo, là các thuộc tính tu luyện, tuy rằng cùng địa cầu giác tỉnh giả khống chế thuộc tính lực lượng có điều bất đồng, lại đồng dạng là thiên thuộc tính. Thì như hòa vương, tu luyện đó là hỏa hệ công pháp. Hoặc là nói, hắn đi hỏa chi võ đạo. Mà trước mắt xuất hiện tên này của vương, đi hẳn là phong hệ võ đạo. Phong hệ võ đạo, là mơ hồ, nhẹ nhàng, lại cũng cùng bạo. Hứa Dương trong đầu hiện lên về phong hệ võ đạo một ít giới thiệu. Thiên trụ đảo vượt tiên tộc, không biết có bao nhiêu vị cổ vương còn xuất lại. Trừ bỏ này đó cổ vương, cùng với một ít chân chính trung tâm cao tầng, những người khác chỉ sợ cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu. Chẳng sợ nguyên chân cái này vọng thành thành chủ, cũng chưa chắc biết là người giết hồng thổ. Tiên tộc cổ vương lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Hứa Dương hai người, sắc ý tràn ngập. Siêu phàm nhị cảnh thực lực, đối phương thế nhưng có được siêu phàm nhị cảnh thực lực. Tuy rằng siêu phàm nhị cảnh cũng không cụ bị nghiền áp siêu phàm một cảnh thực lực, bất quá đối với này đó cổ vương tới nói, siêu phàm nhị cảnh có thể khiến cho bọn họ phát huy ra càng cường thực lực. So tầm thường siêu phàm nhị cảnh hiếu thắng không ít. Không có, ngươi đừng oan uổng ta. Hứa dương lắc đầu, quyết đoán phủ nhận. Rơi hết sừng sốt, hứa dương không phải cái loại này nhận túng người A. Nói nữa, vị này cổ vương thực lực, cũng liền như vậy đi, không có nhiều ít uy hiếp A. Sở Kinh Vân nghiêng đầu nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn đây là muốn âm nhân A. Trương Minh Phong Vương cũng là sướng sốt, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, đối phương thế nhưng sẽ phủ nhận. Hơn nữa, phủ nhận đến như thế dứt khoát. Không chấp nhận được người không thừa nhận. Từng luồng phong bắt đầu lượn lờ, xôn xao trong tiếng, phảng phất có cùng phong ở ấp ủ. Đương nhiên, này đó đều là biểu tượng. Trương Minh Phong Vương trước người, mơ hồ hiện lên một phen công nhận, mới là chân chính công kích. Sắt Thật cùng ta không quan hệ. Hứa Dương lắc đầu nói, nói, bay lên trời, trên người lượn lờ một đoàn ngọn lửa hơi thở. Trương Minh Phong vương chân mày cau lại, hơi thở không đúng a. Giết chết Hồng Thổ chính là một vị lôi đạo tu luyện giả, kia cuồng bạo lôi thuộc tính hơi thở, quá rõ ràng. Mà trước mắt người, Sắt Thật hỏa đạo tu luyện giả, vị tiền bối này, ngươi muốn tìm người kia, đã tiến vào vạn ác lâm chỗ sâu trong. Hứa Dương chỉ một lòng tay vạn ác lâm chỗ sâu trong phương hướng, hắn trước khi đi còn rút đi rồi một gốc cây huyết thụ, nói thở dài một hơi, nói, gia hỏa kia quá kiêu ngạo, quá ba đạo, nếu không phải ta nhận túng, thiếu chút nữa liền ta đều giết. lại lắc đầu thở dài, đáng thương vị kia huynh đệ bị một đao chém giết ta, quá thảm. mặt lộ vẻ đồng tình chi sắc, không được mà lắc đầu thở dài. trường minh phong vương có chút tin tưởng hứa dương nói, chém giết hồng thổ là một người lôi đạo tu luyện giả, mà hắn là hỏa đạo tu luyện giả, rõ ràng không phải một người, chỉ là trước mắt người. Đều không phải là buồn tộc người Xem tướng mạo, tựa hồ đến từ biên giới chi tâm Là hiện tại bắt đối phương Vẫn là tiếp tục đuổi giết giết hồng thổ người đâu Hắn giờ phút này liền lâm vào cái này dối giám giữa Muốn bắt một vị siêu phàm Không phải dễ dàng như vậy Mà nếu là chậm trễ thời gian Nói không chừng chém giết hồng thổ hung thủ liền bỏ trốn mất dạng Liên ở hắn dối giám thời điểm Hứa dương vẻ mặt tươi cười mà mở miệng nói Tiền bối, không bằng ngươi ta liên thủ Đi đem hắn giết A. Người ta liên thủ. Trường Minh phong vương sửng sốt một chút. Đối phương chủ động tìm chính mình liên thủ, đây là có chuyện gì? Trong đó có trá. Chẳng lẽ, hắn cùng hung thủ kỳ thật là một đám, cố ý lừa chính mình thâm nhập, sau đó cùng đối phương liên thủ chém giết chính mình. Trong lòng cười lạnh, chính mình vương giả chi khu, cố nhiên có tổn thương, nhưng mà kẻ hèn siêu phàm cũng tưởng chém giết chính mình, quả thực si tâm vọng tưởng. Lại vô dụng, chính mình cũng có thể đủ chạy thoát. Đang chạy trốn bản lĩnh thượng. Trường Minh phong vương chính là thực tự tin. Lúc trước, đó là ở gặp bị thương nặng dưới tình huống, từ một cái minh ma thủ trùng chạy thoát, mới trầm miên đến nay, có sống lại cơ hội. Trong lòng như thế nghĩ, liền nói, ngươi vì sao cũng muốn giết hắn? Hứa Dương vẻ mặt phẫn nộ chi sắc, nói, không dối gạt tiền bối, tên hôn đảng kia quá đáng giận, hắn mơ ước ta nữ nhân sắc đẹp, lại nhiều lần uy hiếp ta, làm ta đem nữ nhân đưa đến hắn trên giường đi, khinh người quá đáng. Giới hết sợ ngây người. Ngoa táo Quá không biết xấu hổ A. Hoàn toàn không có tiết tháo A. Sở khinh Vân hát mặt, hứa Dương tên hôn đản này, vì gạt người, cái gì lời nói dối đều dám nói A. Như vậy sao? Trường Minh Phong Vương đô sừng sốt, xem hứa Dương kia phẫn nộ kích động bộ dáng, hoàn toàn không giống làm bộ A. Lại vừa thấy Sở khinh Vân, quả là một cái dung nhan vô song mỹ nhân. Trong lòng tin bảy tám phần, hắn cũng có tân ý tưởng, nếu là có thể cùng đối phương đáp thượng quan hệ, thám thính một chút biên giới chi tâm tình huống. Lại dụ hoặc đối phương đầu nhập vào bốn tộc, chẳng phải là có thể ở biên giới chi tâm nhốt đánh vào một viên quân cờ. Một khi đã như vậy, vậy người ta liền cùng đi giết đối phương. Trường Minh Phong Vương vẻ mặt ý cười, tiểu huynh đệ, không biết như thế nào xưng hô. Vạn bối hứa dương dương, xin hỏi tiền bối tôn xưng. Hứa dương dương. Trường Minh Phong Vương cười đến càng thêm co tiền bối phong phạm, lão phu trường Minh Phong Vương. Trường Minh Phong Vương. Hứa dương nghi hoặc, tựa hồ không quá minh bạch cái này xưng hô hàng nghĩa. Trường Minh Phong Vương càng thêm cảm thấy chính mình muốn lừa dối Hứa Dương Thượng Câu là một kiện thực chuyện dễ dàng, đối phương kiến thức quá ngần a. Lão phu tên là Trường Minh, Phong Vương là tôn sương, là võ đạo thành tiểu vương giả tôn sương, lão phu khống chế phong hệ võ đạo, chính là phong hệ chi vương. Thấy Hứa Dương nghi hoặc khó hiểu, liền có kiên nhẫn giải thích nói, đó là lúc trước lão phu từng tao kẻ gian âm toán, bị thương thảm trọng, trầm miên đến nay thực lực rơi xuống đến tận đây, bất quá đang ở khôi phục giữa. Không thể nói là bị người đánh quỷ, nếu không tiền bối cường giả phong phạm muốn đại suy giảm. Bị người ám toán vẫn là nói được quá khứ, chẳng sợ thực lực lại cường, không có phòng bị dưới, cũng dễ dàng lọt vào thần cận người ám toán sao. Thấy hứa dương không rõ vương giả hàng nghĩa, liền lại kiên nhẫn giải thích một phen. Ở hắn giải thích bên trong, vương giả đó là siêu cấp như bức tồn tại, một quyền nhưng khai thiên tích địa, một hơi có thể phun chết hàng ngàn hàng vạn siêu phàm Siêu phàm ở vương giả trong mắt, chỉ là con kiến mà thôi. Tóm lại Trường Minh Phong Vương dùng sức thôi, đem Vương Giả tuổi chúng vĩnh hằng bất diệt giống nhau, thuận tiện khen một chút chính mình lúc trước như thế nào nhu bức, như thế nào cường đại, nếu không có nhất thời không bắt bẻ, gặp thân cận kẻ gian an toán, lại liên hợp nhiều ít cái cường giả vây công, cũng không đến mức rơi vào như thế kết cục. Hứa Dương đúng lúc mà lộ ra khiếp sợ cùng khâm phục chi sắc, tiền bối hảo nhu bức a, tiền bối thật là lợi hại a, ta mẹ nó đều tưởng bái sư a. Cái kia ám toán tiền bối kẻ gian, thật là đáng giận a. Nga Tiền bối đã đem kẻ gian tiêu diệt A. Hà giận. Thật hà giận A. Hứa dương là không chút nào bụn xỉn chính mình sùng kính biểu tình. Trường Minh Phong Vương xem đến rất là hưởng thụ. Nguyên lai biên giới chi tâm, còn chỉ là dế nhùi A. Tu luyện mới vừa tiến vào lúc đầu giai đoạn mà thôi. Không đáng sợ hãi. Trường 729, gia hỏa này, muốn xui xẻo. Trường Minh Phong Vương một bên khoát lác, Chính mình năm đó là cỡ nào cường đại, tiên tộc là cỡ nào cường đại. Một bên cùng Hứa Dương hướng tới Vạn Ác Lâm chỗ sâu trong đuổi giết mà đi. Hứa Dương là không chút nào buồn xỉn chính mình sùng kính biểu tình, mông ngỡ cũng là một cái tiếp theo một cái chụp qua đi, hơn nữa tỏ vẻ đối tiên tộc hướng về. Phong Vương Tiền Bối, Vương giả có cái gì đặc thù chỗ sao? Hứa Dương tò mò hỏi. Ánh mắt kia rõ ràng chính là ở nghi hoặc, vì sao Tiền Bối đột nhìn, cùng siêu phàm không có quá lớn khác biệt. Trường Minh Phong Vương cảm thấy là thời điểm triển lãm một chút, bất luận cái gì một cái tu luyện người. Đều mộng tưởng biến cường, hứa dương muốn đột phá vương giả, như vậy hắn tất nhiên sẽ nghĩ dung nhập tiên tộc. Đến lúc đó, liền có thể lừa dối hắn đi biên giới chi tâm làm nội ứng. Ta hỏi ngươi, siêu phàm phía trên là cái gì cảnh giới? Hứa dương vẻ mặt ngây thơ mà lắc đầu, không biết ta, ta cho rằng siêu phàm đã cảnh giới cao nhất, rốt cuộc siêu việt phàm tụ, có thể bay à, thần tiên người trong sao. Trương Minh Phong Vương càng thêm có vẻ chính mình tiền bối cao nhân rồi, sờ sờ cầm mấy cây khô vàng trong dâu, siêu phàm chỉ là chân chính bước vào tu luyện nghịch cửa mà thôi, siêu phàm phía trên còn có linh cảnh, mà linh cảnh phân cửu trọng, linh cảnh phía trên đó là vương cảnh, cũng sương vương giả. Tiên tộc đem linh cảnh chia làm cửu trọng, cùng giới hết nói linh cảnh cửu phẩm, là một cái ý tứ, chỉ là sương hô thượng có chút khác biệt mà thôi. Muốn đột phá linh cảnh, cần thiết lĩnh ngộ ngưng luyện linh đạo chi văn, mà vương cảnh còn lại là đem linh đạo chi văn lộ sắc vì vương đạo chi văn. Hứa Dương chờ trường minh phong vương khoe ra giường như nói xong, liên vẻ mặt tò mò nói, tiền bối, vậy ngươi có vương đạo chi văn sao? Trường Minh Phong Vương âm thầm liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười thầm, Trung Quy vẫn là quá tuổi trẻ a trong lòng vẫn là có chút hoài nghi chính mình đều không phải là vương giả. Một khi đã như vậy, vậy làm này kiến thức một chút, hoàn toàn đi hắn hoài nghi chi tâm. Vương đạo chi văn, tự nhiên là có, bất quá lúc trước gặp bị thương nặng, xuất hiện một ít vết rách. Trường Minh Phong Vương thở dài một hơi, lại nói, hứa dương dương, lão phu là thực thưởng thức ngươi. Vậy làm ngươi kiến thức một chút. Hứa Dương kích động, thật tốt quá, đà tạ tiền bối. Hắn là thật sự kích động, trường Minh Phong Vương thế nhưng muốn triển lộ vương đạo Chi Văn, mà đây là trường Minh Phong Vương đi võ đạo lộ. Tuy rằng, hắn triển lãm ra tới, người khác cũng thấy không rõ lắm hắn con đường là đi như thế nào, có cái gì khuyết thở. Bất quá, lấy hắn hiện tại trạng thái, triển lộ vương đạo Chi Văn, đó là này lớn nhất sơ hở triển lộ ra tới. Hơn nữa, chỉ cần hắn triển lộ vương đạo Chi Văn, liền có cơ hội. Đêm này Vương Đạo Chi Văn cướp đoạt xuống dưới. Nếu là hắn thực lực thượng ở, tự nhiên không có khả năng cướp đoạt hắn Vương Đạo Chi Văn, nhưng mà Trường Minh Phong Vương rốt cuộc gặp bị thương nặng, hiện giờ thực lực chỉ có siêu phàm, lại muốn triển lộ Vương giả Chi Văn. Bản thân cũng đã có chút siêu phụ tải. Huống chi, hắn Vương Đạo Chi Văn xuất hiện vết rách, càng dễ dàng mất khống chế, càng dễ dàng ly thể. Trường Minh Phong Vương không đem Vương Đạo Chi Văn hiển lộ ra tới, hứa dương chẳng sợ đánh lén xử lý hắn, cũng cướp lấy không được Vương Đạo Chi Văn sẽ theo trường Minh Phong Vương ngã xuống mà tiêu tán, hoặc là dung nhập hải cốt bên trong, chút nhiều như vậy mông ngựa, còn không phải là vì thám thính trường Minh Phong Vương tình huống sao? Thuận tiện tìm kiếm thích hợp xuống tay cơ hội, giới hết trong lòng thầm than, thật mẹ nó âm hiểm a! Chính mình lúc trước giống như chính là ngu như vậy hồ hồ mà bị hố đi, nó đã làm tốt ra tay chuẩn bị, không cần Hứa Dương phân phó, cùng Hứa Dương lăn lộn lâu như vậy, điểm này ánh mắt vẫn phải có. Nếu là liền điểm này ánh mắt đều không có. Như thế nào được đến Hứa Dương coi trọng. Trường Minh Phong Vương ra hỏa này, muốn xui xẻo a. Thật là đáng thương. Trường Minh Phong Vương tự nhiên không biết Hứa Dương vẫn luôn chờ cơ hội âm hắn, ở hắn xem ra, Hứa Dương một cái người trẻ tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, chính mình hiển lộ vương đạo chi văn, hắn chỉ biết kinh ngạc cảm thán, càng thêm sủng tính chính mình, đối vương đạo càng thêm hướng tới, càng dễ dàng lợi dụng hắn. Lấy hắn trước mắt trạng thái, Hiển Lộ Vương Đạo Chi Văn, xác thật là này lớn nhất sơ hở nơi. Nhưng mà Chỉ cần không phải vương giả, hoặc là không hiểu biết trong đó nội tình, sẽ không biết, hắn cái này trạng thái, hiển lộ vương giả chi văn, là hắn sơ hở lớn nhất thời điểm. Người bình thường tư duy, ngược lại sẽ cho rằng, vương đạo chi văn hiển lộ, là đem thực lực triển lộ đến mạnh nhất trạng thái, là nhất đỉnh trạng thái. Kỳ thật, vương cảnh cường giả rơi xuống cảnh giới, mất đi vương đạo ý chí, triển lộ vương đạo chi văn, kỳ thật là nguy hiểm nhất, sơ hở lớn nhất thời khắc, bởi vì yêu cầu thời khắc khống chế được vương đạo chi văn. Đại bộ phận tinh lực đều ở Vương Đạo Chi Văn Thượng. Tao nộ công kích thời điểm, phản ứng sẽ chậm hơn rất nhiều, yêu cầu đem Vương Đạo Chi Văn thu hồi, mới có thể đủ đẳng ra tay tới ứng đối. Bất quá, đây là Vương Cảnh bí mật, nói chung, không có cái nào Vương giả sẽ lộ ra bực này bí sự, chẳng sợ trí thân hậu duệ, giống nhau đều sẽ không lộ ra. Trường Minh Phong Vương không cảm thấy hứa dương cái này dế nhúi, sẽ biết trong đó nội tình. Chỉ là hắn không thể tưởng được, Vương Cảnh hết thảy, giới hết đều là rõ ràng. Hứa Dương đã biết vương cảnh, tự nhiên cũng biết trong đó bí quyết, dưới hết tất cả đều nói cho hắn. Cho nên, Trường Minh Phong Vương chú định là bí kịch. Không vào vương cảnh, chung quy chỉ là con kiến, ngươi cần phải xem trọng. Trường Minh Phong Vương càng thêm có vẻ tiền bối cao nhân phong phạm mười phần. Thân hình dừng lại lúc sau, đôi tay khắp một cái ấn quyết, làm bộ làm tịch mà biến hóa ấn quyết, làm người thoạt nhìn liền cảm thấy hảo như bức bộ dáng. Hứa Dương trừng lớn một đôi mắt, xung kính chi tình buộc lộ ra ngoài. Sở Kinh Vân cũng không biết linh cảnh, vương cảnh tình huống, bởi vậy rất tò mò đều nhìn chằm chằm Trường Minh Phong Vương, kia từng đạo ấn quyết, thoạt nhìn liền phi thường huyền ảo bộ dáng. Ầm vang, một đạo linh quang ở Trường Minh Phong Vương trên người nở rộ mà ra, một cái phù văn phô liền linh văn, tự Trường Minh Phong Vương đỉnh đầu hiện lên mà ra, trước sau vờn quanh hắn thân hình một vòng. Linh văn nhìn như rất nhỏ, rồi lại cho người ta một loại liên thông thiên địa cảm giác. Trường Minh Phong Vương vương đạo linh văn, phù văn mờ ảo, phảng phất trong đó có phong ở thổi quét một cổ nghiêm nghị vương đạo chi ý mơ hồ phát ra lại là có thể cảm giác được này cổ vương đạo chi ý thực mỏng manh hơn nữa không nối liền xuất hiện một ít tàn khuyết hiện tượng hứa dương nhìn trầm trầm trường minh phong vương trên người vương đạo linh văn nhìn như chỉ là một cái nho nhỏ linh văn vởn quanh thân hình nhưng mà lại là liên thông thiên địa kỳ thật là một cái thông thiên đại đạo linh văn bên trong có vài chỗ có vẻ quang hoa mỏng manh thoạt nhìn khiến cho linh văn không đủ nối liền xuất hiện quyết tận vô pháp thông thuận lưu truyền. bất quá hứa dương lại là phát hiện trường minh phong vương này đó cổ vương chỉ cần đem linh văn hơi chút tu bổ liền có thể khôi phục đến linh cảnh thực lực. bọn họ so bình thường tu luyện siêu phàm càng dễ dàng cũng càng mau bước vào linh cảnh. bình thường tu luyện siêu phàm cho dù là phục sinh vương giả đều yêu cầu hiểu được linh đạo chỉ có hiểu được linh đạo mới có thể đủ bước vào linh cảnh. phục sinh vương giả có đời trước con đường trừ phi chọn đi tân con đường. Nếu không hiểu được linh đạo, đối với bọn họ mà nói cũng không khó, so giống nhau siêu phàm càng dễ dàng. Mà này đó cổ vương, chỉ cần đem vương đạo linh văn, hơi chút tu bổ một chút khuyết tật, liền có thể trực tiếp bước vào linh cảnh, bọn họ con đường là tồn tại, chỉ là xuất hiện khuyết tật mà thôi. Chương 730, đề tiện vô sỉ. Này đó cổ vương giả cùng bình thường tu luyện siêu phàm, liền giống như hai người, trong đó một cái muốn từ đầu bắt đầu quy hoạch, thiết kế, sáng lập một cái con đường ra tới. Một cái khác còn lại là ở nguyên bản liền có trên đường, đem mặt trên mấy cái hố điển hảo liền có thể. Nay trong đó công trình lượng, cùng sở cần thời gian, tự nhiên là kém xa. Không thể nghi ngờ, bổ khuyết mấy cái hố người, càng mau đem con đường tu hảo. Hứa dương lúc này khắc sâu nhận thức đến, đối địa cầu uy hiếp lớn nhất, không phải tiên tộc phục sinh vương giả, mà là này đó còn sót lại xuống dưới của vương. Vạn nhất, bọn họ trước tiên khôi phục linh cảnh thực lực, mà bên ta không có đột phá đến linh cảnh cường giả kia sẽ là một cái tai nạn. Phục Sinh Vương giả tốc độ tu luyện cố nhiên không chậm, nhưng mà chính mình đám người cũng không chậm, mọi người đều không sai biệt lắm ở một cái khởi bước giai đoạn, tuyệt đối sẽ không thua cấp đối phương. này đó cổ Vương giả liền không giống nhau, bọn họ đến bây giờ còn không có khôi phục đến linh cảnh thực lực, đơn giản là bởi vì không có tìm được có thể nhanh chóng tu bổ Vương đạo chi văn tổn thương thiên tài địa bảo. một khi tìm được rồi này những thiên tài địa bảo sẽ ở trong thời gian rất ngắn khôi phục đến linh cảnh thực lực. Trường Minh Phong Vương Vương Đạo Chi Văn Trung, tổn thương địa phương cũng không nhiều, chỉ cần tìm được một ít thiên tài địa bảo, hắn đem thực mau khôi phục đến linh cảnh thực lực. Hắn rốt cuộc từng là Vương Cảnh cường Giả, không cần đem Vương Đạo Chi Văn tu bổ xong, chỉ cần tu bổ trong đó một bộ phận tổn thương, liền đủ để khôi phục đến linh cảnh thực lực. Bọn họ thiếu chính là thiên tài địa bảo. Trường Minh Phong Vương cần thiết chết ta. Hắn Vương Đạo Linh Văn đã thể hiện rồi ra tới, vừa lúc có thể nhân cơ hội, đem hắn Vương Đạo Linh Văn cướp đoạt lại đây nếu là hoàn chỉnh vương đạo linh văn, tự nhiên là cướp đoạt không được. ít nhất lấy lừa dương cùng giới hết hiện tại thực lực là cướp đoạt không xuống dưới, chẳng sợ vương giả đã chết mất. có tổn thương, xuất hiện khuyết tật vương đạo chi văn, lại là có thể cướp đoạt xuống dưới. đây là chân chính vương đạo linh văn, chẳng sợ tàn khuyết cũng là phi thường chân quý. có thể trợ người hiểu được linh cảnh, hiểu được vương cảnh, thậm chí trực tiếp dung nhập nảy vương đạo linh văn, đi trưởng mình phong vương con đường. chẳng qua đi trưởng mình phong vương con đường. Chỉ có thể đủ đi đến trường Minh phong vương đỉnh là lúc cảnh giới, muốn lại đột phá, lại đi đi xuống, liền quá khó khăn. Đã muốn chạy tới trường Minh phong vương con đường cuối, muốn tiếp tục đi, cần thiết chính mình hiểu được. Mà bởi vì dựa theo trường Minh phong vương con đường tới đi, bản thân chỉ còn thiếu trong đó hiểu được quá trình, bởi vậy muốn tiếp tục hiểu được đi xuống đi, khó khăn liền rất lớn. Cũng đều không phải là thật sự vô pháp lại đi đi xuống, chỉ cần một lần nữa hiểu được một phen, có thể có chính mình hiểu được vẫn là có thể tiếp tục đi xuống đi, lại là yêu cầu tiêu phí quá dài thời gian. Trường Minh Phong Vương triển lộ vương đạo linh văn, nhìn đến Hứa Dương kia khiếp sợ, sùng bái, hướng tới biểu tình, trong lòng một trận sảng khoái, đã bao nhiêu năm đều không có gặp qua loại này nhìn lên ánh mắt. Từ Minh Ma sớm lớn, liền không còn có gặp qua loại này nhìn lên ánh mắt, chính mình thân là vương giả vinh quang, rốt cuộc chưa từng hưởng thụ qua. Hiện giờ, lại lần nữa nhìn thấy nhìn lên, sùng kính ánh mắt, Trưởng Minh Phong Vương có chút hiêu phảng phất tìm được rồi lúc trước chính mình thân là vương giả vinh quang cùng đào cao tại thượng. Đây là vương đạo Linh Văn A. Hứa dương chấn động mà cảm thán. Sau đó, ra tay. Hắn vốn là đứng ở trường Minh Phong Vương bên cạnh, mà trường Minh Phong Vương hoàn toàn không có phòng bị. Húng chi, hắn giờ phút này triển lộ vương đạo Linh Văn, cũng phòng bị không được. Vốn tưởng rằng, nay chỉ là cái người trẻ tuổi, tùy tùy tiện tiện liền có thể thuyết phục hắn. Nơi nào nghĩ đến, đây là một con độc hồ ly A. Vâng. Hứa Dương bàn tay trung ngưng tụ ra một cây đao tới, trực tiếp lấy khí nguyên ngưng tụ mà thành, bám vào thượng ngọn lửa hơi thở. Hắn muốn cho mặt khách tiên tộc cổ vương nghĩ lầm, giết Trường Minh Phong Vương là một cái hỏa đạo tu luyện giả. Sở dĩ trực tiếp sử dụng khí nguyên là bởi vì Hứa Dương không dám bảo đảm lấy chính mình ngọn lửa năng lực có thể phá vỡ Trường Minh Phong Vương Vương giả chi khu, vẫn là khí nguyên ổn thỏa. Thứ lại, một đao nhẹ nhàng phá khai rồi Trường Minh Phong Vương Vương giả chi khu cắm vào thân hình hắn trong vòng ở hắn trên ngực mở rộng một cái lỗ thủng, khô quắt tựa như thây khô giống nhau thân thể, không có máu chảy ra, chỉ có từng đạo năng lượng trào ra. Kẹp vương giả căn nguyên chi khí, Hứa Dương ra tay trong nháy mắt, ngồi sụp trên vai giới hết cũng ra tay. Nó không phải công kích Trường Minh Phong Vương, mà là cướp đoạt Vương Đạo Linh Văn. Móng nuốt nhỏ chợt duỗi trưởng, một vòng màu xanh lục quang mang hiện lên. Nó móng nuốt nhỏ bên trong, phảng phất tẩn chứa nào đó huyền ảo lực lượng. Ở Trường Minh Phong Vương kinh hai ánh mắt bên trong. Chụp vào vương đạo Linh Văn phía trên, từng vòng màu xanh lục qua mang, theo vương đạo Linh Văn mánh liệt mà thượng, nháy mắt đem toàn bộ vương đạo Linh Văn đều cấp bao vây đi vào. Lúc này trường minh phong vương vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bị âm. Ngươi, ngươi. Giờ khắc này, hắn hoài nghi, hứa dương đều không phải là người trẻ tuổi, mà là một cái sống không biết nhiều ít năm láo quái vật. Nếu không, hắn như thế nào biết chính mình sơ hở, như thế nào biết lúc này là ra tay đánh lén thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, đối phương trên vai kia chỉ có súng vật cũng không tầm thường. Thế nhưng ở cướp lấy hắn vương đạo linh văn, vương đạo linh văn một khi bị cướp lấy, hắn mặc dù bất tử, cũng cơ bản là phế nhân. Huống chi lấy hắn trước mắt chẳng hướng, mất đi vương đạo linh văn, nháy mắt liền sẽ trở thành một khối chân chính thây khô. Với anh, bạo phong thuộc tính năng lượng trong người khu trong vòng nở rộ, vương đạo chi văn lộ ra từng đạo quang hoa, dục muốn tránh thoát trói buộc. Trường Minh Phong Vương muốn liều mạng, chẳng sợ lại lần nữa bị thương nặng, thậm chí bởi vậy ngã xuống, hắn cũng không tiếc hết thể đại giới. "Đừng dãy rủa." Hứa Dương lại một đao cắm ở hắn trên người, khiến cho hắn thân hình rung mạnh, tích tụ năng lượng xuất hiện tán loạn chạng huống. Nhưng mà, Trường Minh Phong Vương ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Chưa từng chết ở Minh Ma thủ trung, không thể tưởng được thế, nhưng chết ở cái này để tiện vô sỉ âm hiểm tiểu nhân đánh lên dưới. Hắn không cam lòng a. Cho nên, cho dù là chết cũng không thể làm này để tiện tiểu nhân thực hiện được. Cùng chết đi. Trường Minh Phong Vương điên cuồng trong cơ thể năng lượng bắt đầu cuồng bạo lên, tựa hồ ngay sau đó, liền muốn tự bạo. Giới hết trên đầu hiện ra mồ hôi, cấp đoạt Vương Đạo Linh Văn, cho dù là tàn huyết lấy nó trước mắt thực lực, vẫn là thực háo lực. Hứa dương sắc mặt hơi đổi, Trường Minh Phong Vương thế nhưng muốn tự bạo. Hắn không sợ Trường Minh Phong Vương tự bạo, chỉ là đáng tiếc, vô pháp đem Vương Đạo chi Văn cấp đoạt xuống dưới hơn nữa lãng phí một khối vương giả chi khu mà thôi. đây chính là luyện thi hảo tài liệu a. hắn không có trực tiếp đem trường minh phong vương thân hình rách nát, đó là nghĩ giữ lại hoàn chỉnh hắn sát chết, giao cho mạc lao đầu luyện chế thành kim thi. đến lúc đó chính mình đem trường minh phong vương sát chết luyện chế kim thi trước đây tộc thành trì trung thả ra có thể xoát một đợt kiều hận giá trị, nộ khí trị đi. hơn nữa có thể kích khởi toàn bộ tiên tộc cồn nộ cùng kiều hận. kia khai quải sở cần huyết có thể, còn sẽ thiếu sao? đương nhiên. Làm loại chuyện này, không thể lấy hoa hạ võ giả thân phận, rốt cuộc gợi lên đối phương như thế đại cửu hận căm thù hoa hạ, đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Hứa Dương đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó tìm ai tới bối nổi. Phản bội tiên tộc Vũ Hàn cũng là thực tốt bối nổi đối tượng sao. Trưng 731, cướp đoạt vương đạo Linh Văn. Hiện giờ xem ra, kế hoạch không đổi kịp biến hoa A. Hứa Dương trong lòng nhiều ít có chút tiến đối, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào ngăn cản trường Minh Phong Vương tự bảo a mấu chốt là hắn không biết muốn như thế nào ngăn cản. Dưới hết nhưng thật ra có biện pháp, nhưng mà nó ở cướp đoạt vương đạo linh văn đâu, không dành hắn cố. Liên ở trường minh phong vương điên cuồng mà muốn tự bạo, năng lượng đã đạt tới đỉnh, ngay sau đó liền muốn hoàn toàn bùng nổ là lúc. Chợt một cổ sóng gợn nhộn nhạo mà đến, hắn tích tụ đến đỉnh cuồng bạo năng lượng, nháy mắt đỉnh trệ một chút. Thời gian thực ngắn ngủi, nhưng mà lại là chí mạng. Ở hắn đỉnh trệ trong nháy mắt, dưới hết thành công mà đem vương đạo linh văn tước đoạt xuống dưới mà hắn tích tụ đến đỉnh cuồng bạo năng lượng, cũng bởi vì này đột nhiên đình trệ, khiến cho tự bạo bị đánh gãy. Sau đó năng lượng tán loạn, rốt cuộc vô pháp tự bạo. Ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Hứa Dương hơi chút sửng sốt, một trưởng trụ ở Trường Minh Phong Vương trên đầu, khí nguyên dụng mãnh vào, trực tiếp mất đi đối phương hồn phách. Trường Minh Phong Vương trong ánh mắt, tàn lưu một tia kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng chi sắc. Xử lý Trường Minh Phong Vương lúc sau, Hứa Dương đem hắn xác chết thu vào càn khôn hoàn nội, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Khinh Vân. Cuối cùng thời điểm, là sở khinh vân ra tay, lấy thời gian tạm dừng năng lực, ngăn trở trường Minh Phong Vương tự bạo. Hơn nữa, ra tay thời cơ gãi đúng chỗ ngứa. Hứa dương không thể tưởng được, sở khinh vân năng lực, thế nhưng có thể vượt cấp quấy nhiều đến siêu phàm cường giả. Hơn nữa vẫn là tiên tộc cổ vương, giả. Sở khinh vân sắc mặt thực tái nhợt hơi thở về bài một ít, vừa rồi kia một chút, nàng tiêu hao vẫn là có điểm đại. Một khối thi thể mà thôi, bạo liền bạo, lần sau không cần như vậy mạo hiểm. Hứa Dương lấy ra một quả khí quả, nhét vào nàng trong miệng nói. Thi thể không quan trọng, nhưng cái kia Vương Đạo Linh Văn quan trọng. Sở Kinh Vân ăn khí quả lúc sau, nhìn giới hết móng đuốt thượng Vương Đạo Linh Văn nói. Không ngươi quan trọng a? Hứa Dương nhìn Vương Đạo Linh Văn, nói, này ngoạn ý, ngươi không dùng được, đi con đường của mình mới là chính đồ, này chỉ có thể xem như tham khảo, cấp cái linh cảm mà thôi. Luôn có người dùng được với. Sở Kinh Vân bình tĩnh nói. Ra, có thể, Vương Đạo Chi Văn. Sẽ không bằng nát. Rồi hết đem vương đạo Linh Văn đưa tới. Hứa Dương tiếp nhận vương đạo Linh Văn, nhìn vài lần, đem này thu vào càn khôn Hoàn Nội. Hắn không cần hiểu được này đó, chỉ cần ăn khí quả, tích lũy khí nguyên, sáng lập thiên địa là được. Nên có hiểu được, đột phá là lúc, tự nhiên sẽ hiểu được. Bình cảnh gì đó, đối với hứa Dương mà nói, không tồn tại. Cho nên, vương đạo Linh Văn, hắn hoàn toàn không dùng được, cũng không cảm thấy có cái gì đẹp. Càng không nghĩ lãng phí thời gian đi tìm cái gì đột phá linh cảm. Trường Minh phong vương ngã xuống, tiên tộc hẳn là sẽ chấn động một đoạn thời gian. Trước đó không lâu, hỏa vương mới vừa ngã xuống, hiện tại lại ngã xuống một vị còn sót lại cổ vương, giả. Đối với thiên trụ đảo vực tiên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Nếu không bao lâu, tiên tộc cái khác cổ vương liền sẽ đuổi giết mà đến. Là thời điểm cần phải trở về. Chuyến này mục đích đã hoàn mỹ hoàn thành, chẳng những cứu trở về sở khinh vân còn đột phá tới rồi siêu phàm, càng là xử lý tiên tộc hai cái siêu phàm, trong đó một cái càng là còn sót lại cổ vương giả, tước đoạt một cái vương đạo linh văn, càng là chuyến này lớn nhất thu hoạch. rời đi phía trước, hứa dương phân phó dưới hết, đồng loạt ra tay, đem trùng quanh cây tối đều phá hủy một bên, chế tạo ra đại chiến dấu vết. hơn nữa, tàn lưu xuống dưới hơi thở trở nên hỗn loạn. nếu là làm tiên tộc biết, giết trường minh phong vương hung thủ là đến từ địa cầu, chỉ sợ tiên tộc sẽ đem địa cầu coi là hỏa lớn. Làm không hảo sẽ đối Thanh yêu tiến hành trình độ nhất định thỏa hiệp, tranh thủ ra thời gian tới tiến công địa cầu. Bởi vậy, cần thiết đảo loạn đối phương tâm mắt. Tan lưu xuống dưới hơi thở, cùng trên địa cầu hơi thở cũng không giống nhau, dẫn đường tiên tộc cường giả, chiều trừ bỏ Thanh yêu ở ngoài mặt khác một phương không biết thế lực đi suy đoán. Chỉ có như thế, mới khiến cho tiên tộc cường giả càng thêm không dám khởi sướng đại quy mô tiến công, cấp hoa hạ tranh thủ ra một vị trí nhỏ tới. Đi. Hứa Dương ôm Sở Khinh Vân bay lên trời. Hướng tới Vạn Ác Lâm ngoại bay đi, dọc theo đường đi, lưu lại hơi thở không ngừng biến hóa, trong ngáy mắt, liền để lại vài đạo bất đồng siêu phàm hơi thở. Còn không có rời đi Vạn Ác Lâm, liền nhận thấy được nơi xa truyền đến kịch liệt năng lượng dao động. Tổng cộng 7 đạo siêu phàm cường giả hơi thở. Tiên tộc cường giả được biết Trường Minh Phong Vương ngã xuống tin tức, giờ phút này có một số lớn cường giả tới rồi. Hứa Dương suy đoán, tiên tộc siêu phàm hoặc là nhân vật trọng yếu, đều để lại một cái ân ký, ngã xuống lúc sau sẽ băng hoại. Nguyên nhân chính là vì như thế, tiên tộc cường giả mới như thế nhanh chóng phản ứng lại đây. Thừa dịp đối phương còn không có phát hiện chính mình phía trước, hứa dương tiến vào vạn ác lâm bên trong, thu liễm hơi thở, tốc độ bay nhanh mà rời đi. Hắn nơi đi qua, không có bất luận cái gì hơi thở tàn lưu, bao gồm sở khinh vân, ở hắn điểm hộ dưới, đồng dạng không có lưu lại bất luận cái gì hơi thở. Nộ khí trị 1.000-1.000 Liên tiếp nộ khí trị xoát lên, vạn ác lâm chỗ sâu tròng, truyền đến kịch liệt năng lượng dao động Tiên tộc cường giả phẫn nộ mà ở phát tiết đâu. Hứa Dương đã rời xa vạn ác lâm, không có ở không trung phi hành, mà là trên mặt đất bay vút, vòng khai tiên tộc võ giả lui tới nơi phản hồi địa cầu thông đạo. Thông đạo ngoại tiểu thành thượng, Ân Trường không đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn nơi xa, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hứa Dương tiến vào lúc sau, liền không có tin tức truyền đến. Cũng không biết hay không tìm được rồi Sở Khinh Vân, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Lưu Đại căn đứng ở bên cạnh hắn, Hứa Dương vẫn là tương đối ổn trọng, hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hứa Dương ổn trọng. Ân trường không vô ngữ, hắn thật đúng là không phát hiện, hứa Dương nơi nào ổn trọng. Nhàm vương tôn bọn họ, có một đoạn thời gian không có tới, bọn họ không đến mức từ bỏ tiến vào địa cầu đi. Thiết Khánh Hoa mở miệng nói. Từ bỏ tiến vào địa cầu không quá khả năng, bọn họ đều nghĩ tiến vào địa cầu, chiếm cứ địa cầu, cướp lấy sống lại đại cơ duyên. Ân trường không lắc đầu nói. Hiện giờ thập phương biên giới tiến vào sống lại giai đoạn, sắp trở về lấy địa cầu vì trung tâm, thập phương biên giới thời đại, tiên tộc muốn quật khởi, sao có thể sẽ vứt bỏ địa cầu đâu. Nhưng thật ra rổ xỉ ạ quốc cái kia thông đạo có điểm lệnh người đoán không ra, nơi đó yêu tộc, tựa hồ không có tiến vào địa cầu ý tưởng. Là bởi vì địa cầu, không có cách nào cho chúng nó mang đến cơ duyên, hoặc là thời cơ chưa tới. Hiện giờ chân chính tiến vào dị vực, ở nhiếp khôn giới hoặc là ly châu giới chiếm cứ địa bàn, chỉ có hoa hạ xem như đứng vững vàng góp chân, hơn nữa đã tiến vào tài nguyên khai phá giai đoạn. Trấn Tây thành bên kia gần nhất truyền đến tin tức, Khải Hồng đám người có chút khiên không được áp lực, muốn rời đi, trốn vào nhiếp khôn giới chỗ sâu tròn, khác tìm nơi dừng chân. Tân Thành ngầm linh mạch, là thiên vong theo dõi mục tiêu, trước mắt kế hoạch đang ở có tự tiến hành, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể khiến cho Khải Hồng đám người từ bỏ phá hư linh mạch, mà đổi lấy vững vàng bỏ chạy cơ hội. Ân Trường không bất thời giờ đi Trấn Tây thành dạo qua một vòng tiếp tục cấp khải hồng đám người gây áp lực khoảng cách siêu phàm tam cảnh đã chỉ có nửa bước xa dựa theo trước mắt tu luyện tiến độ hắn sẽ so khải hồng càng trước đột phá siêu phàm tam cảnh khải hồng gặp phải áp lực có thể nghĩ bọn họ đều là phục sinh vương giả tương đối tích mệnh hơn nữa bọn họ kiêu ngạo cho rằng chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ thời gian đuổi kịp và vượt qua trở về cũng không khó phải biết rằng tu luyện hai đại nệ cửa linh cảnh cùng vương cảnh bọn họ tự tin có thể so ân trường không đám người càng mau đột phá cho nên không cần phải tranh nhất thời chi dài ngắn. Trưng 732, Hứa Dương, Tà Siêu phàm Lưu Đại Căn nhìn thông đạo trước Tiểu Thành, nói, ân lão đại, như vậy một tòa Tiểu Thành, không lợi dụng một chút, có điểm lãng phí à. Tiên tộc vất vả kiến Tiểu Thành, xem như cấp làm áo cưới. Nhưng mà, nhà vương tôn đám người thực lực quá cường, nơi đây tiên tộc cường giả quá nhiều, ân trường không không dám tùy tiện làm người tiến vào tiến vào chiếm giữ. Một khi nhà vương tôn đám người đột kích, không kịp lui lại Tất nhiên tử thương một thằng lớn. Chờ ta đột phá siêu phàm tam cảnh lại xem tình huống đi. Ân trường không rất là bất đắc dĩ địa đạo. Nói đến cùng, chung quy là thực lực quá yếu. Nếu không gì đến nỗi như thế sợ đầu sợ đuôi Chờ đến khải hồng đám người bỏ chạy, chấn tây thành bên kia liền không cần nhiều người như vậy toa chấn. Đến lúc đó tới nơi này gác, cùng tiên tộc làm một hồi. Nếu là có thể bảo vệ cho, vẫn là phái một ít người tới tiến vào chiếm giữ. Ta cảm giác nơi này tài nguyên, so chấn tây thành bên kia càng nhiều. Bàng Thanh Nghĩ Nghĩ nói, Trấn Tây Thành có thể đằng gia nhân thủ tới, sẽ có 10 vị trở lên siêu phàm tòa trấn, hẳn là có thể đem Tiểu Thành chiếm cứ xuống dưới đi. Chỉ cần có một vị trí nhỏ, có thể chậm dãi đồ chi. Đang nói, Lý Lao Đạo từ thông đạo nội lại đây, khải hồng bọn họ hôm nay bỏ chạy. Nhanh như vậy, ân Trường không mấy người vẻ mặt ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng khải hồng bọn họ, có thể lại căng một đoạn thời gian. Linh Mạch Đâu, Lưu Đại căn gấp không chờ nổi hỏi. Hứa Dương ở Tân Thành làm ra nhiều chuyện như vậy, mục đích trừ bỏ khiến cho Khải Hồng đám người bỏ chạy, chính là vì Linh Mạch. Lưu lại. Lý Lao Đạo cười nói, triệu nhất kiếm đột phá siêu phàm nhị cảnh, cùng Khải Hồng chiến một hồi, thế nhưng lực chiếm thượng phong. Triệu nhất kiếm sức chiến đấu là phi thường chi cường, thiên vong bên trong, trừ bỏ ân trường không ở ngoài, liền số triệu nhất kiếm thực lực mạnh nhất. nay cùng hắn truyền thừa có quan hệ. Bỏ chạy cũng hảo, có thể đáng ra nhân thủ tới ứng đối bên này tình huống. Đối với triệu nhất kiếm đột phá siêu phàm nhị cảnh, ân trường không cũng không ngoài ý muốn, hứa dương lộng trở về linh đạo trụ, có thể trước tiên làm người hiểu ra con đường. Linh cảnh như thế nào đột phá, bọn họ đều có một cái mông lung khái niệm. Triệu nhất kiếm đột phá, huyền vân tử cùng lý lao đạo cũng nhanh. Thiên vong thực lực, sẽ càng ngày càng cường, mà thực lực sở dĩ nhanh như vậy tăng cường, cùng hứa dương có mật không thể phân quan hệ. Nếu là hứa dương thật sự ra ngoài ý muốn, ân trường không không chút nghi ngờ, thiên vong thực lực tăng trưởng tốc độ sẽ chậm lại. Chỉ mong Hứa Dương không có việc gì. ở đây người, cái nào không lo lắng Hứa Dương? Rốt cuộc hắn mới lục tinh thực lực. nếu là siêu phàm, đó là chút nào không cần lo lắng. Hứa Dương có đôi khi thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng hắn năng lực là không thể nghi ngờ. bước bách Khải Hồng đám người bỏ chạy, đó là hắn một tay kế hoạch. Tân thành Tiên tộc bỏ chạy lúc sau, Thiên Lâu còn cần tiếp tục lưu lại một đoạn thời gian, phòng ngừa Khải Hồng đám người đột nhiên phản hồi thử, đánh một cái trợ tay không kỵ. Thậm chí còn cảm thấy không có thiên lô uy hiếp, chỉ là tượng trưng tính triệt một khoảng cách.